Tiết Khải thở dài, nói, tính, chúng ta đi về trước đi. Hắn ánh mắt ở cây hòe thượng nhìn lướt qua, nói, nếu vị kia tiền bối không có lưu lại bất luận cái gì tin tức, khả năng chính là không hy vọng chúng ta biết hắn, nếu là chúng ta kiên trì khai quật hắn tin tức, nói không chừng hắn còn sẽ không cao hứng. Thậm chí Chu cũng gật đầu, ngươi nói có đạo lý. Tiết Khải, vừa lúc, hội trưởng chờ ta trở về hội báo tin tức, chúng ta thu thập, hồi xê thành đi. Tiền Hồ Kinh ngạc hỏi, các ngươi liền đi rồi sao? Không hề nơi này nhiều chơi hai ngày. Hai ngày này chính là chúng ta ý thành bách hoa nở rộ thời điểm, là tốt nhất ngắm hoa thời gian, bỏ lỡ lúc này đây liền phải chờ sang năm. Tiết Khải nhìn ra Tiết Vân có chút ngao ngoe dục dịch, liền cùng nàng nói, Ngươi cùng cẩm thuyền có thể lưu lại nơi này nhiều chơi hai ngày, ta phải đi về cùng hội trưởng báo cáo công tác, phải đi trước. Có thể chứ? Tiết Vân hỏi. Tiết Khải gật đầu, dù sao sự tình giải quyết, vừa lúc cũng nghỉ ngơi một chút. Tiết Vân liền nói. Ta đây lưu lại. Ban đầu ta liền tính toán tới Y Thị Thành du lịch, chính là vẫn luôn chịu không ra thời gian, lần này nhưng thật ra vừa lúc có cơ hội. Thậm chí Chu nhìn nàng một cái, lập tức nói, ta đây cũng lưu lại. Cho nên, chỉ có Tiết Khải rời đi, Tiết Vân cùng Thẩm Chỉ Chu đều giữ lại, tính toán ở Y Thị Thành chơi hai ngày lại trở về. Y Thị Thành kỳ thật còn đĩnh đĩnh hảo ngoạn, trừ bỏ các Trung Hoa mục ở ngoài, lúc trước vì hấp dẫn du khách, còn chuyên môn chế tạo một cái phố mỹ thực. Sau lại bọn họ nơi này phát triển lên lúc sau càng có càng nhiều người lại đây các chung chung loại đồ ăn tự nhiên cũng là ủn ủn không dứt hoàn toàn không thiếu ăn tiết vân cùng thẩm trì chu ở chỗ này chơi hai ngày còn có tiền hồ làm hướng dẫn du lịch đều có chút vui đến quên cả trời đất hiện tại y y thành thật là cực kỳ náo nhiệt nhìn hiện giờ cảnh tượng ngươi thật sự là rất khó tưởng tượng lúc trước y y thành như vậy tĩnh mịch bộ dáng mà ở bọn họ vui sướng du ngoạn thời điểm tiết khải đang ở cùng hiệp hội hội trưởng báo cáo lần này sự tình Nói cách khác, ngươi cũng không biết đột nhiên ra tay người kia là ai. Hội trưởng hỏi. Tiết Khải gật đầu, nói, chúng ta đi tìm đi thời điểm, chỉ còn lại có kia cây cây hỏe ở nơi đó. Ngay xem, đây là kia cây cây hỏe bộ dáng, lớn lên rất lớn, cảm giác ít nhất dài quá thượng trăm năm. Hội trưởng túi đầu nhìn thoáng qua hắn di động ảnh chụp, ánh mắt hơi hơi chớp động một chút, nói, này cây cây hỏe quả nhiên lớn lên rất cao lớn. Tiết Khải suy nghĩ một chút, nói, cây hỏe dễ dàng dẫn quỷ. Hấp dẫn âm hối chi vật chính là này cây cây hỏe chung quanh lại không giống nhau, hơi thở thập phần thuần tịnh, hơn nữa giống như còn có làm người tĩnh tâm hiệu quả, không biết là chuyện như thế nào. Đại khái là ra tay người kia xử cái gì đặc thù thuật pháp đi. Hảo, lần này sự tình vất vả ngươi, trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Hội trưởng cười nói, tiết khải muốn nói cái gì, suy nghĩ một chút, vẫn là cái gì cũng chưa nói, cùng hội trưởng nói một câu ta đây đi ra ngoài, liền rời đi. nguyên bản hắn còn tưởng cùng hội trưởng nói một câu bọn họ hoài nghi ra tay người là khương tiểu thư suy đoán bất quá suy nghĩ một chút cái này suy đoán không có chứng thực vẫn là không cần cùng hội trưởng nói kế tiếp thời gian ý lý thành quả thực ở lấy một chung cực kỳ nhanh chóng tốc độ ở phát sinh biến hóa ảm đạm thành thị dần dần trở nên ngũ thải tân phân một mảnh xuân sắc mà những cái đó bởi vì trong cơ thể xuất hiện oán khí neutron mà phát sinh dị biến mọi người từ bọn họ trên người mọc ra tới nhanh cây cũng dần dần khô héo đi xuống Hoa chi khô héo lúc sau, một phùng liền hóa thành yên dập nát ai, mà bị rễ cây phá vỡ làng ra, cũng dần dần khép lại, này hết thể cũng bất quá ngắn ngủn mấy ngày liền kết thúc. Y gì thành người hiện tại nhớ tới lúc trước sự tình, đều cảm thấy như là một giấc mộng, tràn ngập không chân thật cảm giác. Mà ngày ấy không trung xuất hiện thật lớn sáng ngời của sáng, cũng làm nhân xương kỳ, lúc ấy không ít y thành người thấy được một màn này, tuy rằng không có kim sắc đại điểu, nhưng là kia một màn, lại vẫn cứ chấn động, tiêu đạo quang trụ. giống như là từ bầu trời rơi xuống giống nhau thật là quá xinh đẹp mà y ghi thành cũng ở trở nên càng ngày càng xinh đẹp y ghi thành muộn mùa xuân rốt cuộc đã đến nơi nơi đều là phồn hoa cẩm thốc một đoàn hôm nay tiết vân bọn họ đi chính là vùng ngoại ô y ghi thành vùng ngoại ô có mấy trăm dặm hoa lâm bên trong nhiều trùng thủy hoa anh đảo cùng đào hoa đương nhiên còn có mặt khác hoa kéo dài trăm dặm vừa đến mùa xuân một mảnh xuân sắc cơ hồ nhìn không thấy đầu bên trong hoa rụng rực rỡ phá lệ xinh đẹp là y thành nhất náo nhiệt địa phương. Tiết Vân tóm lại vẫn là nữ hài tử, thích nhất như vậy đóa hoa phiêu phiêu cảnh tượng, thoạt nhìn thật sự quá lãng mạn. Nàng còn cầm đánh nhau chụp vài bức ảnh. Bất quá chờ nàng lại lần nữa dơ camera chụp ảnh thời điểm, nàng lại đột nhiên kinh ngạc di một tiếng. Ân. Thậm Chí Chu quay đầu xem nàng, hỏi, làm sao vậy? Tiết Vân có chút không xác định nói, ta vừa rồi hình như thấy Khương tiểu thư. Thậm Chí Chu chừng lớn đôi mắt nhìn nàng, nàng nói, chính là nhoáng lên mắt thấy thấy. Giống như còn có Lưu Tiểu Thư, không biết có phải hay không ta xem hoa mắt. Thậm chí Chu lắc đầu, nói, lại thấy thế nào hoa mắt, cũng không có khả năng nhìn đến hai người xuất hiện. Hơn nữa Khương Tiểu Thư cùng Lưu Tiểu Thư bộ dáng như vậy xuất sắc, cũng là không có khả năng sẽ nhìn lầm người. Cho nên nói, thật là Khương Tiểu Thư. Nghĩ vậy, hai người nhìn nhau, trong lòng không sai biệt lắm có suy đoán. Có lẽ, ngày đó ra tay, thật là Khương Tiểu Thư. Thiết Vân nói, thậm chí Chu gật đầu. Ta cũng là như vậy tưởng, mà bị bọn họ nhắc mại Khương Diệp, lúc này đích xác tại đây cánh hoa lâm bên trong, bên người đi theo Lưu Nguyệt cùng Tiểu Nam, Tiểu Nam khó được ra tới một lần, nàng ban đầu chỉ có thể vây ở một chỗ, bồi hồi mà không thể rời đi, là sau lại bị Khương Diệp phát hiện, đem nàng cứu ra tới, nàng cơ hồ không đi qua địa phương khác, bởi vậy nàng cũng là nhất hưng phấn. Lưu Nguyệt lo lắng nhìn thoáng qua Khương Diệp, hỏi: "Tiểu thư, ngươi thật sự không cảm thấy nơi nào không thoải mái sao?" Ngày đó giải quyết xong kia chỉ báo xuân điểu sự tình lúc sau, Khương Diệp trở về ngã vào trên giường ngủ một ngày một đêm, nhưng đem nàng cùng tiểu nam cấp sợ hãi, bất quá chờ tỉnh lại, Khương Diệp tựa như giống như người không có việc gì, nhìn qua lại giống như trên người không có gì vấn đề. Khương Diệp nhìn nàng một cái, nói, yên tâm đi, ta không có nơi nào không thoải mái. Bất quá vấn đề nhưng thật ra có. Nàng lần này dùng không ít công đức, thân thể khôi phục tốc độ lại giảm bớt rất nhiều, kế tiếp đại khái lại muốn bắt đầu tích góp công đức. này cánh hoa lâm du khách là thật sự nhiều bất quá bởi vì diện tích đủ đại bởi vậy đảo cũng không có vẻ chen trúc hơn nữa bên này còn có không ít đóng phim đoàn phim lại đây lấy cảnh đặc biệt là gần nhất tiên hiệp kịch tràn lan như vậy một tảng lớn hoa lâm là không ít phim ảnh kịch đoàn phim quay trụ địa điểm khương diệp các nàng dạo đến phía sau liền thấy được một cái lại đây đóng phim đoàn phim bên cạnh vây quanh không ít người bất quá đều rất có tố chiết an tĩnh vây xem lưu nguyệt nhìn thoáng qua đôi mắt đột nhiên mị một chút nói kia không phải cái kia kêu tạ, cảm tạ cái gì nữ minh tinh. Nàng ngày thường thích lên mạng, bất quá bởi vì đối giới giải trí không có hứng thú, bởi vậy đối hiện tại minh tinh cũng không hiểu biết, vừa mới thấy cái này nữ minh tinh, vẫn là bởi vì đã từng nhắc lên qua quan hệ, nàng mới nhớ rõ, bất quá cụ thể gọi là gì, nàng nhưng thật ra nghĩ không ra. Tạ Mạn thanh. Bên cạnh một đạo thanh âm cắm lại đây, là một cái mặt tròn tròn tiểu cô nương. Nay tiểu cô nương rõ ràng là tạ Mạn thanh phèn nhắc tới tạ mạn thanh thời điểm ngự khí tất cả đều là thích cùng hưng phấn nói tạ mạn thanh là hiện tại nhất hỏa nữ minh tinh nàng lớn lên thật sự quá xinh đẹp ta là nàng nhan phấn nói tiểu cô nương nhìn thoáng qua lưu nguyệt sau đó hai mắt càng sáng lắp bắp nói ngươi ngươi cũng thật xinh đẹp a a a a trên mặt bình tĩnh trên thực tế nữ hải trong lòng đã ở hưng phấn hết lên ai nói chỉ có nam hải tử thích xinh đẹp tỉ tỉ các nàng nữ hải tử cũng thực thích hảo đi hơn nữa Nàng nhìn thoáng qua đứng ở Lưu Nguyệt phía trước Khương Diệp này một gặp được, liền gặp được hai cái siêu cấp xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, bộ dáng một chút không thể so tạ mạn thanh kém. Ngươi giống như có điểm quen mắt ta, ta có phải hay không ở nơi nào thấy quá? Nữ Hải biểu tình có chút nghi hoặc. Khương Diệp nhìn thoáng qua Lưu Nguyệt, Lưu Nguyệt không thèm để ý nói, ngươi đại khái là xem sai rồi đi. Chỉ là nàng lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Nữ Hải trừng lớn đôi mắt, thập phần hưng phấn nói, à, ta nhớ rõ ngươi. ngươi là cái kia so tạ mạn thanh còn xinh đẹp tố nhân nữ hải thanh âm có chút đại trong nháy mắt hấp dẫn vô số người tầm mắt tức khắc vô số đạo ánh mắt dừng ở lưu nguyệt trên người bọn họ tựa hồ theo bản năng xem nhẹ khương diệp tồn tại lúc này mới vừa chụp xong một tuần kịch tạ mạn thanh trở lại chính mình ghế trên ngồi xuống nghỉ ngơi trợ thủ cầm cây quạt cho nàng quạt kỳ thật hai ngày này y thì thành khí hậu đã có chút tấm áp nàng ăn mặc diễn phục lại muốn treo dây thép không khỏi có chút nhiệt trợ thủ hai mắt sáng lấp lánh nhìn nàng nói Tạ Mạn Thanh tỷ, ngươi vừa mới thật sự thật xinh đẹp à? thoạt nhìn tựa như thật sự tiên nữ giống nhau. Nàng ở Tạ Mạn Thanh bên người ngốc lâu rồi, cũng rõ ràng Tạ Mạn Thanh thích nhất người khác nói cái gì, nàng thích nhất người khác khen nàng lớn lên đẹp. Dù sao chỉ cần nói nàng xinh đẹp, tuyệt đối không sai. Mà sự tình cũng không vượt qua nàng dự kiến. Nghe nàng như vậy khen, Tạ Mạn Thanh biểu tình mắt thường có thể thấy được đẹp rất nhiều. Nhìn quanh bốn phía, không có thấy chính mình thấy chính mình người đại diện. Tạ Mạn Thanh nhướng mày, hỏi Hồng tỷ đâu? Trợ ly nói, không biết, vừa mới bên kia giống như có chút xôn xao, hồng tỷ qua đi xem xét tình huống đi. Đang nói, liền thấy hồng tỷ đã trở lại, trên mặt biểu tình mang theo vài phần đáng tiếc, tạ mạn thanh có chút nghĩ hoặc, hỏi, hồng tỷ, ngươi đi đâu? Hồng tỷ lại đây, ở nàng bên cạnh ngồi xuống, nói, ta vừa mới thấy được một cái lớn lên thật xinh đẹp nữ hải tử. Nga, ngươi hẳn là còn nhớ rõ, chính là nửa năm trước ở sân bay bị chụp cái kia tố nhân, sách. Màn ảnh phía dưới nàng thoạt nhìn càng đẹp mắt ta, chủ yếu là cái kia khí trước, thật là quá tuyệt, đặc biệt cổ điển hào phóng, còn có khí thế, hiện tại giới giải trí còn không có này một khoản. Ngay vậy, tạ mạn thanh khỏe miệng độ cung lập tức suy sụp đi xuống, không lạnh không đạm hỏi, người đi tìm nàng đến gần. Hồng tỷ nói, này không phải thấy một cái hạt giống tốt sao. Bất quá nhân ra đối đương minh tinh không có hứng thú. Nàng ngữ khí không tránh được có chút đáng tiếc, kia chính là đương minh tinh hạt giống tốt ta. Như thế nào liền đối làm mình tinh không có hứng thú đâu. Tạ Mạn Thanh nói, nếu là nàng nguyện ý tiến giới giải trí, Hồng Tỷ có phải hay không muốn từ bỏ ta? Ngược lại đi nỗ lực bồi dưỡng nàng a, rốt cuộc nhân ra lớn lên so với ta xinh đẹp a. Nàng ngữ khí có chút không âm không dương, Hồng Tỷ vừa nghe trong lòng liền nói hỏng rồi. Nàng mang Tạ Mạn Thanh lâu như vậy, còn không biết Tạ Mạn Thanh tính tình sao? Ghét nhất lớn lên so nàng xinh đẹp, chính mình nói như vậy, quả thực chính là ở nàng khó chịu điểm thượng nhảy disco a. Hồng Tỷ cười một cái. nói lại đẹp kia cũng chỉ là cái tố nhân nơi nào có người như vậy hấp dẫn người muốn nói xinh đẹp vẫn là ngươi xinh đẹp nhất ta nghe vậy tạ mạn thanh chỉ là cười tươi cười nhàn nhạt, nhạt mang theo vài phần trào phúng mà nàng trong lòng trên thực tế lại đối cái kia cái gọi là tố nhân ghen ghét đến sắp phát cuồng như là có cái gì ở gặm cắn nàng tâm giống nhau làm nàng sắc mặt nhìn qua cực kỳ khó coi thấy thế hồng tỷ có ánh mắt không hề nói cái gì miễn cho nàng càng tức giận đồng thời trong lòng cũng nhịn không được thở dài Ai, tạ mạn thanh hiện tại đối chính mình dung mạo càng coi trọng, nói ai ai ai so nàng lớn lên xinh đẹp, đó là sắc mặt nháy mắt liền kéo xuống tới, còn hảo nàng nhan giá trị là thật sự vượt qua thử thách, bằng không nàng sợ là rất nhiều thời điểm đều sẽ hám tại đây chung ghen ghét cảm xúc. Tạ mạn thanh không biết hồng tỷ trong lòng suy nghĩ cái gì, nhưng là trong lòng lại là thực không thoải mái, hơn nữa nàng còn có một chút khó chịu. Mạn thanh, mạn thanh, bên hai chuyển đến người đại diện kinh hoàng tiếng kêu, tạ mạn thanh trừng lớn đôi mắt. nhìn trước mắt thế giới dần dần điên đảo cuối cùng lâm vào một mảnh đen nhánh bên trong ân cung tồn tại hoa lâm khương diệp đột nhiên quay đầu nhìn về phía một phương hướng lưu Nguyệt tò mò theo nàng tầm mắt xem qua đi hỏi tiểu thư làm sao vậy khương diệp khẽ lắc đầu nói ta giống như cảm giác được một chút cổ quái hơi thở cổ quái ân không biết là thứ gì liền xuất hiện trong nháy mắt sau đó liền biến mất không giống như là sống sinh vật Bất quá hẳn là cũng không phải thường thấy yêu ma quỷ quái, nếu là thường thấy, nàng không có khả năng ở trong nháy mắt kia phân biệt không ra, chỉ là kia đồ vật hơi thở có chút quen thuộc, nàng trước kia nhất định là gặp được quá, chỉ là chính là nghĩ không ra rốt cuộc là cái gì. Ban đêm, tạ mạn thanh từ hôn mê trung tỉnh lại, trợ lý ngồi ở ghế trên đã ngủ rồi, đầu bông xuống, còn đánh hô. Tạ mạn thanh liếc mắt một cái, dôi tay ngồi dậy, nhớ tới thân, chính là nàng vừa động, liền cảm thấy trái tim một trận tinh mịn đau đớn. Giống như là có thứ gì đang không ngừng gặm thực nàng trái tim, nàng xác mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, hơi hơi phun ra một hơi tới, mới từ kia trận đau đớn chung phục hồi tinh thần lại. Đây là có chuyện gì? Nàng thấp giọng chất vấn. Đen nhánh hắc ảnh từ nàng trong cơ thể chui ra tới, đứng ở mép giường, nếu nói lúc trước hắc ảnh chỉ là một đoàn mơ hồ trong suốt màu đen bóng dáng, như vậy hiện tại nó nhan sắc đã trở nên càng thêm ngưng thở. Nó phiêu ở tạ mạn thanh trên người, vòng quanh nàng cổ, trong giọng nói mang theo ý cười nói. Này nhưng cùng ta không có quan hệ, là chính ngươi ở ghen ghét ta, ngươi ở ghen ghét cái kia so ngươi xinh đẹp tố nhân, ngươi chỉ cần ghen ghét, ghen ghét liền sẽ gặm cắn ngươi trái tim, một tức tức đem ngươi trái tim ăn luôn. Nó thanh âm mang theo lệnh người sợ hãi âm độc, tạ mạn thanh nghe chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, sắc mặt trắng bệnh. Là ngươi, là ngươi, là ta, chính là, ta cũng là từ ngươi trong lòng sinh ra a là ngươi ghen ghét tẩm bộ ta. Tạ mạn thanh sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, hát ảnh cười khẽ Màu đen bóng dáng hóa ra một đôi tay, duỗi tay vướt ve nàng gương mặt, hỏi nàng, ngươi hiện tại tưởng thoát khỏi ta. Ngươi cho rằng, ngươi này phúc hoàn mỹ dung mạo, là ai ban cho ngươi? Là ta à, nếu không phải ta, ngươi đã sớm bị cái kêu kêu chỉnh quả nhi người so không bằng, nàng so ngươi xinh đẹp không phải? Không phải, ta mới là xinh đẹp nhất. Tạ Mạn thanh cắn răng nói, hát ảnh không biết từ nơi nào lấy ra một cái gương tới, đối với nàng mặt, nói, ngươi nhìn xem, ngươi còn xác định, ngươi là xinh đẹp nhất sao? Trong gương thượng nữ nhân, ngũ quan hình dáng có thể thấy là xinh đẹp, nhưng là nàng gương mặt kia, lại xuất hiện từng đạo da nẻ dấu vết, mày khỏe mắt dài quá tinh mịn nếp nhăn, nhìn qua như là nháy mắt già rồi mấy chục tuổi. Len Ken Tạ mạn thanh dối tay đem gương hung hăng đánh vào trên mặt đất, lớn tiếng nói, không phải ta, người này không phải ta. Ta là xinh đẹp nhất, ta là trên thế giới xinh đẹp nhất nữ nhân trong gương cái kia giả mua xấu xí nữ nhân, mới không phải là nàng. Ta mới là xinh đẹp nhất. Trên đời này ai cũng không có người so với ta xinh đẹp. Nàng lẩm bẩm. Hác ảnh hư cười, nói, không có ta, ngươi cho rằng ngươi có thể so sánh người khác xinh đẹp. Ngươi đừng quên, ngươi chính là mau 30 tuổi, thực mau, ngươi liền sẽ trở nên càng ngày càng lão, càng ngày càng xấu. Không. Tạ mạn thanh dối tay ôm lấy đầu mình, ta sẽ không thay đổi đến như vậy xấu xí, ta sẽ không. Hác ảnh nói, ngươi nói, chờ ngươi trở nên lại lão lại xấu, cùng những cái đó xỉu bắt quái giống nhau. Còn sẽ có người như vậy thích ngươi sao? Ngươi còn sẽ là giới giải trí đệ nhất mỹ nhân sao? Tạ mạn thanh tưởng tượng một chút cái kia cảnh tượng, gần chỉ là tưởng tượng, nàng liền cảm thấy chịu không nổi. Nàng lớn tiếng nói, không thể, ta không thể biến thành như vậy xấu xí bộ dáng, không được. Hát ảnh tiến đến nàng bên hai, nhẹ giọng nói, hiện tại, chỉ có ta có thể giúp ngươi. Ghen ghét đi, chỉ có ngươi càng ngày càng ghen ghét, ta mới có thể càng ngày càng cường đại, ngươi mới có thể vĩnh viễn bảo trì hiện tại mỹ mạo. Tạ mạn thanh đôi mắt từ khe hở ngón tay gian lộ ra tới, nàng trong mắt cảm xúc thập phần chân tĩnh, nàng hỏi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Hắc ảnh nói, ta muốn, đương nhiên là ngươi ghen ghét, còn có. Sinh mệnh, càng nhiều sinh mệnh. Tạ mạn thanh đương nhiên rất rõ ràng hắn trong miệng sinh mệnh là cái gì, đó là chân chính thuộc về người mệnh, nó muốn ăn, là người sinh mệnh. Nàng ánh mắt, dừng ở nghiêng đầu ngủ gà ngủ gật trợ thủ trên người. Trợ thủ đầu gật gà gật u, rốt cuộc một lần điểm hạ lúc sau. Nàng mê mang ngẩng đầu lên, lập tức liền thấy ngồi ở trên giường tạ Mạn thanh, có chút kinh hỉ nói, mạng thanh tỷ, ngươi tỉnh. Tạ mạng thanh nhìn nàng, lộ ra một cái mỉm cười tới. chương 106 đệ 106 chương. tạ Mạn thanh trợ lý đã chết, thi thể là cha mẹ nàng phát hiện, địa điểm còn lại là ở nhà bọn họ, thuộc về nàng chính mình trong phòng ngủ. Ở nhận được tin tức này lúc sau, Tiết Khải liền lập tức đuổi lại đây, cùng cục cảnh sát bên kia người câu thông, đem án này giao từ chính mình xử lý. tạ mạn thanh trợ lý họ tôn tên đầy đủ kêu tôn cười cười nàng là y ỉa thành người bởi vì là tạ mạn thanh trợ lý chủ yếu là ở thành phố b phát triển vẫn luôn đi theo tạ mạn thanh chạy tới chạy lui rất ít về nhà lúc này đây thật vất vả đi theo tạ mạn thanh trở lại y ỉa thành tới nào biết đâu rằng về đến nhà ngày hôm sau liền phát hiện người chết ở trong phòng mãi cho đến giữa trưa nàng cũng chưa ra tới ăn cơm ta liền mở cửa đi vào kêu nàng rời giường sau đó liền thấy nàng trợn tròn mắt nằm ở trên giường ta Ta. Nói chuyện chính là tôn cười cười mẫu thân tôn mẫu, chỉ thấy nàng hốc mắt đỏ bừng, khóc không thành tiếng, một câu nói được đứt quãng, hoàn toàn vô pháp thuận lợi tổ chức ngôn ngữ, ngươi xem nàng liền có thể cảm nhận được từ trên người nàng truyền đến thật lớn bi thống, nàng rất nhiều lần đều thiếu chút nữa khóc hôn mê bất tỉnh. Nàng cũng là cái thứ nhất phát hiện trợ lý tử vong người. Bởi vì đến giữa trưa cũng chưa thấy trợ lý ra tới ăn cơm, tôn mẫu liền tiến phòng ngủ đi kêu nàng, liền thấy tôn cười cười chừng mắt nằm ở trên giường. trong mắt không hề thần thái, một khuôn mặt lộ ra một loại không bình thường xanh trắng, lúc ấy liền đem tôn mẫu cấp sợ hãi, mà khi đó tôn cười cười thân thể chính là băng băng lánh lánh, lộ ra một loại không bình thường lạnh lẽo, giống như là đã chết thật lâu giống nhau, dẫn tới thân thể nhiệt độ cơ thể đều đã hoàn toàn biến mất, tôn cười cười huynh trưởng cũng là hốc mắt hồng hồng, hắn nhìn tiết Khải, nói, rõ ràng đêm qua trở về thời điểm nàng vẫn là hảo hảo a, như thế nào lại đột nhiên đã chết đâu? tiết hải nhìn thoáng qua tôn cười cười thân thể, hỏi. nàng tối hôm qua trở về thời điểm, có hay không, cái gì không thích hợp. Tôn cười cười huynh trưởng suy nghĩ một chút, nói, nàng tối hôm qua trở về thật sự vãn, đều mau nửa đêm một chút, khi đó người trong nhà đều ngủ, ta bởi vì ngày hôm sau muốn đi làm, liền không lên. Bọn họ lúc ấy nghe được mở cửa động tĩnh còn tưởng rằng là trong nhà tới ăn trộm, cuối cùng là tôn mẫu không yên tâm đi ra ngoài, mới phát hiện là tôn cười cười đã trở lại, nàng lão nhân ra còn cùng tôn cười cười nói nói mấy câu. Nhắc mãi nàng như thế nào như vậy vãn mới trở về. Có. Tôn cười cười mẫu thân đột nhiên lớn tiếng mở miệng, nàng lao nhân ra sắc mặt cực kỳ khó coi, không biết là nghĩ tới cái gì, lẩm bẩm nói, tối hôm qua thân thể của nàng liền rất băng. Ta dỗi tay bắt lấy tay nàng, như thế nào ấm đều ấm áp không đứng dậy. Cái loại này lạnh leo độ ấm, giống như là người chết giống nhau lạnh băng. Nghĩ vậy, tôn mẫu trong lòng lo sợ không yên, nàng ngơ ngẩn nhìn chính mình tay. Tựa hầu nghĩ tới đêm qua sở đến nữ nhi đôi tay kia khi sở cảm nhận được độ ấm, lập tức khống chế không được gào khóc lên, thập phần hối hận nói, ta như thế nào liền không phát hiện nàng không thích hợp đâu. Nếu là ta phát hiện, có phải hay không cười cười liền không sẽ không chết. Tôn cười cười huynh trưởng an ủi nói, mẹ, này không thể trách người, ai biết sẽ phát sinh chuyện như vậy đâu. Đúng vậy, chuyện như vậy, trước đó ai có thể đoán trước đến đâu. Ngoài y muốn thường thường chính là như vậy tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Tôn cười cười thi thể bị đưa đến Thái Thái Bình Gian, thi thể thi kiểm kết quả cũng thực mau liền ra tới. Dựa theo tôn cười cười người nhà cách nói, nàng là ở đêm qua nửa đêm hai điểm tả hữu trở về, chính là thi thể tử vong thời gian, ở 10-12 tiếng đồng hồ tả hữu. Làm thi kiểm người đến ra cái này kết luận, đến nỗi nguyên nhân chết. Là trái tim sậu đỉnh, dường như là công tác quá mức mệt nhọc, dẫn tới chết đột ngột. Hiện đại xã hội tiết tấu quá nhanh, rất nhiều người đều có rất lớn áp lực. Bởi vậy bởi vì mệt nhọc đột nhiên chết đột ngột người cũng không ít, nàng nguyên nhân chết, nhìn qua tựa hồ cũng là như thế này, như là thập phần bình thường, chỉ là khoảng cách hiện tại 10-12 tiếng đồng hồ phía trước, là tối hôm qua nửa đêm 12 giờ đến một chút chi gian, chính là tôn hiểu hiểu, lại là đêm qua hai điểm mới đến, đến ra. Nói cách khác, nàng ở hai điểm về đến nhà phía trước, cũng đã đã chết, khi đó trở về nàng, cũng đã là một khối thi thể. Cái này kết luận, làm người không cấm có loại sợ hãi cảm giác. Mà Tiết Khải nghe xong, trong đầu trong nháy mắt lại hiện lên quả nhiên ý nghĩ như vậy tới. Hắn quay đầu phân phó bên cạnh cảnh sát, nói, các ngươi đi tra một chút người chết tối hôm qua 12 giờ đến một chút chi gian tung tích. Thậm chí Chu Nghi hoặc nhìn hắn, hỏi, ngươi như thế nào đối như vậy một cái bình thường án tử như vậy để ý. Còn tiếp nhận lại đây, này nhưng không giống như là ngươi a. Như vậy án tử, không đề cập quỷ quái tà vật, theo lý mà nói là muốn ném cho các cảnh sát đi làm. chính là tiết khải nghe được là tạ mạn thanh trợ thủ nội hại lại trực tiếp cùng cục cảnh sát câu thông đem án này tiếp nhận lại đây từ hắn tới phụ trách còn từ xê thành lại chạy về y hỉa thành tới tiết khải lại là lắc đầu nói ta có loại dự cảm án này không chỉ là cái bình thường án mạng nghe vậy thậm chí chu tức khắc kinh ngạc nhìn hắn tiết khải nói ta vẫn luôn đều làm người nhìn chằm chằm tạ mạn thanh còn cố ý làm người đi tra xét cha nàng sau đó phát hiện một kiện rất kỳ quái sự tình hắn mở ra máy tính cấp thẩm trì chu xem chính mình sở tra được sự tình từ nửa năm nhiều khởi ở tạ mạn thanh bên người liền có người lục tục chết đi này đó chết đi người hoặc nhiều hoặc ít đều cùng nàng có chút liên hệ hơn nữa nguyên nhân chết quỷ dị thực tương tự cơ hồ đều là chết đột ngột nhất kỳ quái một chút này đó chết đi người kiểm tra đo lường ra tới tử vong thời gian cùng bọn họ tồn tại thời gian đều không giống nhau này liền như là tôn cười cười giống nhau rõ ràng giám định kết quả nàng là ở 12 giờ đến một chút chết chính là nàng lại ở nửa đêm hai điểm về đến nhà, khi đó vẫn là sống. Nghe thế, thậm chí chu cũng cảm thấy có chút kỳ quái, nếu nói một cái hai cái là ngẫu nhiên, chính là nhiều như vậy cái, vậy không phải có chút quỷ dị. Hơn nữa ta phát hiện như vậy chết đi người, đều là nữ nhân, lại còn có đều là thật xinh đẹp nữ nhân, chính là tiết khải dừng một chút, mày lại hơi hơi nhíu lại, nói, tôn cười cười lại không giống nhau. Tôn cười cười cũng không xinh đẹp, vẫn là tạ mạn thanh trợ lý, cùng trước kia người chết. Trừ bỏ đều là nữ nhân ở ngoài Không còn có mặt khác tương đồng điểm ngươi là hoài nghi Tạ mạn thanh bên người có tà vật Là này chỉ tà vật giết những người đó Thậm chí chú hỏi Tiết khải gật đầu Lại thở dài Nói ta thật là nghĩ như vậy Chính là ta thử quá tạ mạn thanh Trên người nàng lại không có bất luận cái gì tà khí Cũng không có bất luận cái gì không thích hợp Hết thể thật giống như chỉ là trùng hợp Nhưng là hắn trực giác lại nói cho hắn Không thích hợp Tạ mạn thanh người này không thích hợp Thậm chí Chu nói, có lẽ, là trên người nàng ta vật, phá lệ sẽ che giấu. Có làm chúng ta phát hiện không đến chút nào hơi thở bản lĩnh. Ta cũng là nghĩ như vậy. Tiết Khải nói, chỉ là, hết thể đều chỉ là bọn hắn suy đoán, không có chứng cứ, bọn họ cũng không thể đối tạ mạn thanh làm cái gì, bất quá, nuôi cáo, sớm hay muộn sẽ lộ ra tới, bọn họ chỉ cần gắt gao nhìn chằm chằm nàng, Tổng hội tìm được trên người nàng không thích hợp. Có quan hệ tôn hiểu hiểu hôm qua tung tích cũng tra được. Nàng là tạ mạn thanh trợ thủ, ngày hôm qua tự nhiên vẫn luôn đi theo tạ mạn thanh phía sau. Tạ mạn thanh ngày hôm qua té xỉu. Tiết Khải nhìn đến cái này tin tức. Tới hội báo công tác cảnh sát gật gật đầu, nói, là ngày hôm qua trạng vạng sự tình, nàng mãi cho đến buổi tối đại khái hơn 11 giờ mới tỉnh lại. Mà tôn cười cười, ở tạ mạn thanh tỉnh lại lúc sau không bao lâu liền từ bệnh viện rời đi, đến nỗi tôn cười cười 12 giờ đến một chút tung tích, trong khoảng thời gian này, nàng đang ở từ bệnh viện về nhà trên đường. Video giám sát thượng đều có thân ảnh của nàng, mai cho đến về đến nhà, nàng nhìn qua đều hình như là tồn tại, thẳng đến ngày hôm sau bị nàng mẫu thân phát hiện nàng tử vong. Thậm chí Chu nhìn kỹ liếc mắt một cái, nói, từ bệnh viện đến về nhà trên đường, hết thể nhìn qua đều thực bình thường A, hơn nữa nàng từ bệnh viện ra tới thời điểm, là buổi tối 11 giờ rưỡi tả hữu, còn không đến 12 giờ. Tiết Khải nói, thi kiểm kết quả là, nàng ở trở về trên đường, trong khoảng thời gian này là đã tử vong. Chính là nàng lại còn giống cái người sống giống nhau lên xe xuống xe, về nhà Xem ra, chúng ta muốn đi lại bái phỏng một chút vị này tạ tiểu thư Tiết Khải nói Tạ Mạn Thanh còn ở bệnh viện, người đại diện hồng tỷ chính cho nàng tước quả táo Nói, ngươi ngày hôm qua chính là làm ta sợ muốn chết Đột nhiên té xỉu, bác sĩ nói có thể là ngươi trái tim có chút vấn đề Người trước kia giống như cũng không cái này tật xấu a Tạ Mạn Thanh ôn ôn nhu nhu cười một cái Nói, có thể là hai ngày này không ngủ hảo ngươi yên tâm đi không thì gật đầu sau đó nghĩ đến cái gì nàng nhìn thoáng qua tạ mạn thanh nói ta muốn cùng ngươi nói sự tình tiểu tôn ta vừa mới nhận được nàng mụ mụ điện thoại nàng ngày hôm qua giữa trưa bị phát hiện chết đột ngột ở trên giường cái gì tạ mạn thanh mặt lộ vẻ kinh ngạc nói tại sao lại như vậy ta hôm trước buổi tối tỉnh lại xem nàng ở ta mép giường ngủ rồi còn cố ý làm nàng trở về ngủ nàng khi đó nhìn qua tinh thần còn thực hảo a hồng tỷ ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn nàng thử tính hỏi nàng chết cùng ngươi không có gì quan hệ đi tạ mạn thanh càng là kinh ngạc nhìn nàng sau đó có chút tức giận hỏi hồng tỷ ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng nàng là chết đột ngột có thể cùng ta có quan hệ gì ở ngươi trong lòng ta lại như vậy ngoan độc người sao hồng tỷ vội cười miệng một chút bay nhanh nhìn thoáng qua tạ mạn thanh nói ta chỉ là tưởng nói có phải hay không chúng ta cho nàng áp lực quá lớn ngay vậy Tạ mạn thanh tựa hồn là nghiêm túc tự hỏi một chút, sau đó thở dài, nói, có thể là đi, vẫn luôn đi theo ta ở các đoàn phim chạy tới chạy lui, còn muốn phụ trách sự tình các loại, có lẽ thật là áp lực quá lớn. Hồng Tỷ tách ra đề tài, nói, mạn thanh ngươi hôm nay nhìn qua khí sắc cũng không tệ lắm ai, khí sắc hồng nhuận không nói, làn da còn rất có ánh sáng, một chút cũng không giống ngày hôm qua như vậy suy yếu. Nói lên ngày hôm qua, tạ mạn thanh té xỉu thời điểm bộ dáng thật đúng là đem nàng cấp dọa tới rồi. Khi đó tạ mạn thanh sắc mặt trắng bệnh, khí sắc cũng trở nên thập phần không tốt, thật giống như cả người trong nháy mắt già cả mười mấy tuổi giống nhau. Nơi nào giống như bây giờ, tiêu nộn xinh đẹp đến cùng một đóa hoa giống nhau. Tạ mạn thanh cười một cái, nàng ruôi tay vuốt ve chính mình mặt, nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ vẫn luôn như vậy xinh đẹp nàng vĩnh viễn đều sẽ là giới giải trí. Không, nàng sẽ là toàn bộ thế giới xinh đẹp nhất nữ nhân. Hồng tỷ nhìn nàng, trong mắt hiện lên một tia sầu lo. Trước kia tạ mạn thanh tuy rằng tự cao dung mạo xuất sắc, lấy dối giải trí đệ nhất mỹ nhân tự xưng, cũng chán ghét so nàng lớn lên xinh đẹp nữ nhân, nhưng là lại không có đến bây giờ như vậy bệnh trạng nông nỗi. Đối, là bệnh trạng, nàng đối chính mình dung mạo, đã đạt tới một loại bệnh trạng cố trước Mỗi lần nhắc tới có ai nói ai ai ai so nàng xinh đẹp, có lẽ tạ mạn thanh chính mình cũng chưa phát hiện, nàng biểu tình có bao nhiêu đáng sợ, đáng sợ đến làm hồng tỷ cảm thấy, nếu là cái kia so nàng xinh đẹp người ở nàng trước mặt. Nàng tuyệt đối sẽ chút nào không do dự liền đem đối phương cấp giết. Cái này làm cho hồng tỷ, có loại sởn tóc gáy cảm giác. Khấu khấu khấu. Phòng bệnh môn đột nhiên bị người từ bên ngoài gõ vang, hồng tỷ quay đầu nhìn thoáng qua, hô một tiếng, mời vào. Giang giác. Phòng bệnh môn bị người đẩy ra, tiến vào chính là hai cái cao lớn anh Tuấn Nam Nhân. Hồng tỷ đứng dậy, cao mày nhìn này hai người, hỏi, các ngươi là ai? Trong đó một người Nam Nhân đi lên trước tới. Rồi tay từ túi tới móc ra một cái giấy chứng nhận tới, đưa cho các nàng xem, tự giới thiệu nói, các ngươi hảo, ta kêu Tiết Khải, là cảnh sát. Đây là ta đồng sự, thậm chí Chu, chúng ta là vì tôn cười cười tiểu thư tử vong mà đến, muốn hiểu biết một chút sự tình. Nghe vậy, Hồng Tỷ vội vàng tránh ra vị trí, làm hai người ngồi xuống, nói, nguyên lai là cảnh sát đồng chí nàng vội đi cấp hai người các đổ một chén nước, thái độ thân thiện lại không ân cần. Tiết Khải nhìn về phía Hồng Tỷ, nói. chúng ta có một số việc tưởng cùng Tạ tiểu thư đơn độc nói chuyện, Chu tiểu thư có thể trước đi ra ngoài trong chốc lát sao? Hồng tỷ nhìn thoáng qua bọn họ, lại nhìn thoáng qua Tạ Mạn Thanh. bọn họ tại hoài nghi, là người giết người tiểu trợ thủ. Ha ha ha, quả nhiên là nhân loại tu sĩ. ở nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, sợ là cũng đã hoài nghi ngươi. một đạo thanh âm ở Tạ Mạn Thanh trong đầu vang lên, nàng thần sắc bất biến, cười đối Hồng tỷ nói, Hồng tỷ ngươi đi ra ngoài đi, cảnh sát các đồng chí chỉ là muốn hiểu biết một chút cười cười sự tình. Sẽ không có việc gì Hồng tỷ gật đầu Chỉ chỉ bên ngoài Nói ta đây liền trước đi ra ngoài Ta chờ hạ liền ở bên ngoài Ngươi có việc đã kêu ta một tiếng Chờ hồng tỷ ra cửa Một lần nữa đóng cửa lại Tạ Mạn thanh nghiêm túc nhìn trước mắt hai người Nói cảnh sát đồng chí Các ngươi muốn hỏi cái gì Liền cứ việc nói đi Ta nhất định biết đều bị tẫn Tiết khải cùng thẩm trì chu nhìn nhau đáy mắt mang theo cho nhau Chi gian mới hiểu ăn ý Hào đi Tạ tiểu thư tiết khải gật đầu mở ra ghi chép buồn bắt đầu dò hỏi khởi có quan hệ tôn cười cười sự tình tới thậm chí chu gục đầu xuống đem trong tay một viên sao năm cánh vứt đi ra ngoài vừa vặn ném tới rồi tạ mạn thanh dưới giường một đạo than chỉ sắc bóng người từ sao năm cánh trung bỏ ra tới không biết khi nào bắt đầu bất chi bất giác trong phòng bệnh độ ấm ở dần dần giảm xuống tạ mạn thanh nhìn quanh bốn phía trà sát cánh tay dò hỏi trước mắt hai người cảnh sát đồng chí các ngươi có hay không cảm thấy trong phòng độ ấm có chút quá thấp Có phải hay không khai lãnh điều hòa A? Tên là tiết khải cảnh sát đồng chí miệng khép mở mất máy, nhưng là lại không có cái gì thanh âm truyền ra tới. Tạ mạn thanh nhỏ giọng hô một tiếng, cảnh sát đồng chí. Hai cảnh sát đồng chí vẫn cứ vẫn không nhúc nhích ngồi ở tại chỗ. Tạ mạn thanh trong lòng hiện lên một tia bất tường, vươn tay thật cẩn thận chạm vào một chút tới gần phía chính mình này một vị cảnh sát. Sau đó chỉ nghe phụt một tiếng, như là nhân thủ chỉ chọc phá trang giấy thanh âm. Tay nàng, chọc thủng trước mắt người thân thể. Tạ Mạn Thanh đột nhiên chừng lớn đôi mắt, nàng kinh hoàng thất thố thu hồi tay, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy trước mắt hai cái người, rõ ràng chính là hai cái gương mặt hồng toàn bộ giấy chắc người, bọn họ khỏe miệng cao cao dơ lên, dùng màu đỏ mực nước họa ra quỷ dị độ cung. A, Tạ Mạn Thanh kêu sợ hai ra tiếng, nàng vội không ngừng từ trên giường té ngã lộn nhào lăn xuống tới, bay thẳng đến cửa chạy tới, một bên chạy một bên lớn tiếng kêu Hồng tỷ, Hồng tỷ. Cửa môn không biết khi nào khóa lại, nàng dùng sức ninh then cửa tay. Lại hoàn toàn mở cửa không ra Nhưng vào lúc này Một đạo sâu kín thanh âm ở nàng nhị sau vang lên Người đang làm cái gì Tạ mạn thanh đột nhiên quay đầu Sau đó liền giác thấy hoa mắt Kia hai chỉ người giấy đã muốn chạy tới nàng trước mặt duỗi tay bóp chặt nàng cổ Đem nàng cao cao để sách lên tới Bóp cổ hấn ở trên cửa Nàng dưới chân không có điểm dừng chân Cả người chống đỡ điểm chỉ có người giấy bóp nàng cổ cái tay kia Cái tay kia không ngừng dùng sức Nàng cảm giác được chính mình phổi bộ hô hấp đang ở biến mất Nàng chỉ có thể kịch liệt giấy rủa, nhưng là đối với người giấy tới nói, nàng sức lực lại là kiến càng hám thụ. Nhớ kỹ, không dám đã xảy ra cái gì, ngươi ngàn vạn không thể ra tay. Nàng ở trong lòng hung hăng nói, mặc dù ngươi bị cái này người giấy bóc chết, liền tính ta bị người giấy bóc chết. Hào đi, vậy trợ ngươi vận may. Tạ mạn thanh trước mắt một trận biến thành màu đen, nàng bắt lấy người giấy đôi tay, dần dần mất đi sức lực, thong thả đi xuống lạc. Mà ở nàng mất đi ý thức phía trước. Nàng thấy chính mình trước mắt xuất hiện một trường xa lạ lại quen thuộc mặt, trên mặt mang theo hoảng loạn biểu tình. Tạ mạn thanh khỏe miệng nhịn không được hướng lên trên ngoéo một cái. Là nàng thắng. Lại lần nữa từ hôn mê bên trong tỉnh lại, tạ mạn thanh hoảng hốt nhìn bốn phía, trong nháy mắt cùng ngày hôm trước tình hình trùng hợp ở cùng nhau, chỉ là kia một ngày bồi ở nàng người bên cạnh là trợ lý tôn cười cười, mà hiện tại, lại là người đại diện hồng tỷ ngồi ở chỗ này. Mạn thanh. Người rốt cuộc tỉnh. Hồng tỷ Tỉ vẻ mặt kinh hỉ nói. Vội vàng duỗi tay đem nàng đỡ ngồi dậy. Tạ mạn thanh đỡ đầu, hỏi, ta là làm sao vậy? Nàng nhìn quanh bốn phía, lại có chút nghi hoặc hỏi, kia hai vị cảnh sát đồng chí đâu? Hồng tỷ nói, ngươi còn nói, ngươi thế nhưng ở cảnh sát đồng chí hỏi chuyện thời điểm ngủ rồi, vẫn luôn ngủ đến bây giờ, đều ngủ hai cái giờ. Ta ngủ rồi. Đúng vậy, ngủ đến nhưng chín, nếu không phải bác sĩ lại đây kiểm tra sau cũng nói là ngủ rồi, ta là kiên quyết không tin. Tạ mạn thanh ngượng ngùng cười một cái, nói, Khả năng gần nhất thật là quá mệt mỏi, mới có thể không chịu không chế ngủ rồi. Nàng nhìn về phía người đại diện, nói, hồng tỷ, làm ngươi lo lắng. Đúng rồi, ngươi nếu không đi về trước đi, ta còn cảm thấy có chút vây, tưởng ngủ tiếp trong chốc lát. Hồng tỷ xem nàng không giống như là có việc bộ dáng, đứng dậy nói, vậy được rồi, vậy ngươi có việc đánh ta điện thoại a đúng rồi, bác sĩ nói, thân thể của ngươi không có việc gì, ngày mai liền có thể xuất viện. Tạ mạn thanh cười nhìn nàng. gật đầu tán thưởng, giang giác, phòng bệnh môn bị người đóng lại, lúc này là buổi chiều chạm vạng thời điểm, hoàng hôn từ bên ngoài chiếu đến trong phòng bệnh, tạ mạn thanh duỗi người, nằm ở trên giường, hô, màu đen bóng dáng từ tạ mạn thanh trong thân thể chui ra tới, tạ mạn thanh duỗi tay sờ sờ chính mình cổ, cái loại này bị người bóp chặt cổ cảm giác hít thở không thông tựa hồ còn quanh quẩn ở trong lòng, nàng có chút không xác định nói, đó là ảo giác, không, kia hết thảy đều là chân thật phát sinh. nó bay tới tạ mạn thanh đỉnh đầu nói ta còn là xem thường ngươi ngươi sẽ không sợ bọn họ thật sự đem ngươi cấp bóp chết sao tạ mạn thanh đặng cười nói không có khả năng ta không biết bọn họ rốt cuộc là cái gì thân phận nhưng là cũng tuyệt đối không phải là cái loại này lung tung giết người người nàng đốt ve chính mình cổ cười nói cứ như vậy bọn họ hẳn là đánh mất đối ta hoài nghi đi mà lúc này tiết khải bọn họ cũng đang ở thảo luận tạ mạn thanh người này ý của ngươi là cái kia tạ mạn thanh không thành vấn đề Thiết vẫn hỏi, nàng là biết buổi chiều thời điểm tiểu thúc cùng thẩm trì chu là đi làm cái gì, chỉ là hiện tại xem ra hai người tựa hồ lại là bất lực trở về. Thẩm trì chu một mông ngồi ở trên sofa, ngửa đầu nhìn trần nhà, nói: Ta và ngươi tiểu thúc đi thăm dò một chút cái kia tạ mạn thanh, dùng trận pháp đem nàng kéo vào hảo cảnh. Ở hảo cảnh, nàng đều mau bị người giấy bóc chết, trên người cũng không có bất luận cái gì không thích hợp. Thoạt nhìn giống như thật sự chỉ là một người bình thường. Hắn nhìn về phía Tiết Hải. Nói, Tiết Khải, có phải hay không ngươi đã đoán sai, tôn cười cười sự tình, có lẽ thật sự cùng nàng không quan hệ. Tiết Khải nếu chặt mày, lẩm bẩm, chẳng lẽ, thật là ta đã đoán sai. Hán đôi chính mình cảm giác sinh ra hoài nghi. Thậm chí Chu nói, trên người nàng nếu thật sự có cái gì không thích hợp, như vậy nguy cơ thời điểm, không có khả năng một chút phản ứng đều không có. Cho nên A, nàng rất lớn khả năng, thật sự chỉ là một người bình thường. Tiết Khải lắc đầu, nói, không... Ta còn là cảm thấy không đối. Có lẽ, nàng đã sớm đã đã nhận ra chúng ta hai không thích hợp, cho nên tương kế tự kế, tưởng sấn này đánh mất chúng ta hoài nghi. ngươi có thể hay không là quá đa tâm? Thậm chí chú hỏi. Tiết Vân nhìn xem cái này, lại nhìn nhìn cái kia, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Nói, đúng rồi, ngày đó ta cùng thẩm chí chu đi vùng ngoại ô hoa lâm thời điểm, giống như thấy Khương Tiểu Thư cũng ở nơi đó. Cái gì? Khương Tiểu Thư cũng ở Y Yề Thành. Tiết Khải kinh ngạc hỏi. Tiết Vân nói, ta ngày đó chụp ảnh thời điểm, giống như ở màn ảnh thấy được, chính là lại xem đã không thấy tâm hơi, cũng không xác định rốt cuộc có phải hay không các nàng. Tiết Khải nói, không. Khẳng định là Khương Tiểu Thư, ngươi còn không đến mức hạt đến nhìn lầm người nông nỗi. Tiết Vân, nàng mắt trợn trắng, nói, Tiểu Thúc, ngươi rốt cuộc có thể hay không nói chuyện A. Tiết Khải lẩm bẩm, xem ra, ngày đó ra tay, thật là nàng. Hán đệ nhất ý tưởng, cũng là cùng Tiết Vân bọn họ giống nhau. Tiết Vân nói: Ta ở tính, nếu Khương Tiểu Thư cũng ở Y Y Thành nói, có phải hay không có thể thỉnh nàng hỗ trợ. Người cùng Thẩm Trì Chu đều không thể phân biệt ra tạ Mạn thanh không thích hợp, nói không chừng Khương Tiểu Thư có thể phát hiện. Nghe vậy, Tiết Khải hai mắt sáng ngời, nói, người nói được có đạo lý. Một bên Thẩm Trì Chu sen mùng nói, chính là Y Y Thành lớn như vậy, chúng ta nào biết đâu rằng Khương Tiểu Thư ở nơi nào. Hơn nữa nói không chừng nhân ra đã đi trở về đâu. Tiết Khải liếc mắt nhìn hắn, dơ lên di động quơ quơ, nói. Hiện đại xã hội, chẳng lẽ còn sợ liên hệ không đến người sao? Khương Tiểu Thư cũng là có di động hào đi, chỉ cần có liên hệ phương thức, nếu muốn liên hệ đến người không phải một kiện thực chuyện dễ dàng sao. Tiết Khải là có Khương Diệp điện thoại, chỉ là vẫn luôn không liên hệ quá, hiện tại cũng bất chấp mặt khác, liền trực tiếp đánh đi qua. Tiếp điện thoại chính là Lưu Nguyệt, ngày thường Khương Diệp di động cũng là nàng cầm, nghe được là Tiết Khải thanh âm, nàng nhưng thật ra còn có ấn tượng, liền hỏi là chuyện gì? Tiết Khải tương lai ý nói, Kia đầu Lưu Nguyệt Tựa Hồ là cùng Khương Tiểu Thư nói gì đó, nàng liền hướng tới di động này đầu Tiết Khải bọn họ nói, Tiểu Thư nói, hôm nay thời gian cũng đã trượm việc này các ngươi ngày mai lại đây lại nói tỉ mỉ. Tiết Khải hai mắt sáng lên, lập tức liền nói thanh tạ, chờ treo điện thoại, hắn nhìn về phía Tiết Vân cùng Thẩm Chi Chu, Cao Hưng nói, Khương Tiểu Thư quả nhiên là ở Y Đi Thành. Này cũng không phải là xảo. Tiết Vân nói, nơi nào là trùng hợp, ta xem Khương Tiểu Thư chính là vì Y Đi Thành sự tình tới. thậm chí trúc cũng gật đầu, rất là tán đồng nàng lời nói. Khương tiểu thư nhả ra làm cho bọn họ ngày mai gặp mặt nói tỉ mỉ, vậy đại biểu việc này thành hơn phân nửa, không ra dự kiến, Khương tiểu thư hẳn là sẽ hỗ trợ. Bởi vậy Tiết Khải bọn họ nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra, chờ ăn qua cơm chiều, ba người nghỉ ngơi trong chốc lát, liền đi ngủ. Ngày hôm sau, ba người rời giường từng người rửa mặt sau, ăn qua cơm sáng liền đi Khương Diệp sở trụ khách sạn, bởi vì sợ thời gian qua sớm, bọn họ còn ở bên ngoài đi bộ một vòng. lúc này mới lên lầu đi. Gõ môn tới mở cửa chính là tiểu nam, chỉ tới bọn họ bụng như vậy cao tiểu hải tử, ngửa đầu nhìn bọn họ, ông cụ nó nói, vào đi. kêu biểu tình, liền rất có lưu nguyện tư thái, quả thực không có sai biệt. chờ bọn họ vào nhà tới, liền thấy khương tiểu thư đang ngồi ở giữa cửa sổ vị trí, bên kia đối diện phía đông, buổi sáng ánh mặt trời sái lạc xuống dưới, vừa vặn liền lọt vào tới, đúng là phơi nắng hảo địa phương. khương diệp đem sofa kéo dài tới cửa sổ nơi này. Liên hoa ở trên sofa, có chút mơ màng sắp ngủ, nghe được động tĩnh, nàng nhấc lên mí mắt tới, lười biếng đánh cánh áp, chỉ chỉ đối diện vị trí, làm cho bọn họ ngồi xuống. tìm ta có chuyện gì sao? Nàng hỏi, Tiết Khải không có nói tạ mạn thanh sự tình, nhưng thật ra trước nhắc tới y thành sự tình, cười khổ nói, ngày đó nếu không phải Khương Tiểu Thư ngài ra tay, chúng ta trận pháp sợ là đã thất bại. Khương Diệp tầm mắt dịch lại đây, không lắm để ý nói, ta cũng không có làm cái gì, nếu không phải các ngươi trận pháp. Việc này cũng không dễ dàng như vậy giải quyết. Tiết Khải như vậy hỏi, kỳ thật cũng có vài phần thử ý tứ, hiện tại nghe Khương Diệp nói như vậy, trong lòng liền xem như thật xác định, ngày ấy quả nhiên là Khương Tiểu Thư ra tay, tuy nói ngày đó ra tay hỗ trợ người có 90% xác suất Khương Tiểu Thư, nhưng là còn có 10% xác suất không phải, hiện tại cũng coi như là khẳng định. Hắn cười một cái, biểu tình lại trở nên nghiêm nghị, ngữ khí nghiêm túc nói, lần này lại đây, cũng là có một chuyện có chút lộng không rõ. Tưởng thỉnh ngài chỉ điểm một chút. Hắn nói lên tạ mạn thanh sự tình, hắn ở tạ mạn thanh trên người tổng cảm giác được một loại không khỏe cảm, tổng cảm thấy người này không quá thích hợp, nhưng là thử dưới, lại không ở trên người nàng nhận thấy được bất luận cái gì âm hối không khiết hơi thở, nàng nhìn qua, thoạt nhìn thật sự cũng chỉ là cái phổ phổ thông thông nhân loại mà thôi. Ta không biết, có phải hay không ta đa tâm. Hắn thần sắc nặng nề nói. Khương Diệp dựa vào trên sofa, lấy tay chi đầu, nói, ngươi là tu sĩ. Không phải người thường, tu sĩ trực giác, thường thường đều đại biểu cho một loại dự triệu, rất ít sẽ có cảm giác sai lầm thời điểm. Có lẽ, không phải ngươi đa tâm, mà là trên người nàng cái kia đồ vật, thực sẽ che giấu. Tiết khải hai mắt sáng lên nhìn nàng. Khương Diệp tự hỏi một chút, nói, chỉ dựa vào ngươi miêu tả, ta cũng không rõ ràng lắm trên người nàng kia đồ vật rốt cuộc là cái gì, trên đời này đại đa số tà vật, đều thích hút người sinh mệnh. Có người nói, đây là bởi vì nhân loại là vạn linh chi trường. bọn họ sinh ra liền sẽ ngôn ngữ chính là hình người mà mặt khác yêu ma quỷ quái rất nhiều lại chỉ là một đoàn liền hình thể đều không có bọn họ bản năng khát vọng nhân loại sinh mệnh cùng hết thảy rất nhiều tà vật đều ái hút người sinh cơ cùng hết đủ thậm chí là hồn phách cái tiêu tạ mạn thanh còn ở y y thành sao khương diệp hỏi tiết khải gật đầu nói ta vẫn luôn làm người nhìn chằm chằm nàng nàng hiện tại còn ở bệnh viện không có rời đi khương diệp gật đầu đứng dậy hơi hơi rối người nói tiêu hành Ta liền cùng ngươi đi một chuyến. Tạ mạn thanh đích sắc còn ở bệnh viện, bất quá nàng hôm nay giữa chưa liền phải xuất viện, hiện tại Hồng Tỷ đang giúp vội nàng thu thập đồ vật, nàng cũng đem bệnh phục thay đổi, thay đổi chính mình siêm y thu thập thứ tốt, lại đi xử lý xuất viện thủ tục, là có thể đi rồi. Ta hiện tại đi cho ngươi xử lý nằm viện thủ tục, ngươi ở chỗ này chờ ta. Hồng Tỷ dặn dò nói. Tạ mạn thanh gật đầu, chờ nàng đi rồi, liền ngồi ở trên giường chơi di động. Khấu khấu khấu. Phòng bệnh môn đột nhiên bị gõ vang, tạ mạn thanh theo bản năng ngẩng đầu xem qua đi, ở nhìn đến người tới thời điểm, nàng trong mắt thần sắc nháy mắt trở nên thực trầm, nhưng là chợt, nàng liền cười một cái. Từ trên giường đứng lên, nàng cười nói, hai vị cảnh sát đồng chí, các ngươi lại tới nữa a, đây là, chẳng lẽ còn có chuyện gì muốn ta phối hợp sao? Tạ tiểu thư, tiết khải chiều nàng gật đầu, nói, đích xác còn có một chút sự tình yêu cầu người phối hợp hiểu biết một chút. Hắn hơi hơi nghiêng đi thân. đem ở hắn phía sau khương diệp đám người cấp lộ ra tới khương diệp cùng với bên người nàng lưu nguyệt là ngươi tạ mạn thanh theo bản năng nói sắc mặt bám một chút liền thay đổi ánh mắt gắt gao chăm chú vào lưu nguyệt trên người mà ở này trong nháy mắt khương diệp nhạy bén ở trên người nàng đã nhận ra nào đó dao động thực kỳ dị mà cổ quái dao động lưu nguyệt nhìn nhìn bốn phía xác định nàng xem người là chính mình nghi hoặc kinh ngạc hỏi ngươi nhận thức ta tạ mạn thanh ngẩn ra một chút sau đó cười một cái nói Không quen biết, chính là ngươi cùng ta có cái bằng hữu có chút giống, trong nháy mắt ta còn tưởng rằng ta thấy nàng. Lưu Nguyệt trước mắt, nàng đôi mắt sinh đến phá lệ xinh đẹp, sóng mắt vừa động, liền có liệm diệm đa tình động lòng người, nàng cười nói, là như thế này à. Gần xem dưới, nàng dung mạo so ảnh chụp còn muốn xuất sắc, làn da bạch đến trong suốt, khí chất càng là cao quý điển nhã, đứng ở nơi đó, khi thế liền gắt gao áp người một đầu. Tạ mạn thanh nhìn, lại chỉ cảm thấy nàng mặt vô cùng chói mắt. thật muốn dùng dao nhỏ đem nàng gương mặt này hoa lạ nàng trong đầu hiện lên như vậy một ý niệm đây cũng là duy nhất làm nàng cảm giác được như vậy thất bại người nàng rõ ràng đã như vậy xinh đẹp vì cái gì người này so nàng còn muốn xinh đẹp ghen ghét leo lên ở nàng ngực như là có vô số con kiến ở gặm cắn nàng tâm trong nháy mắt này liền tính là tiết khải bọn họ cũng cảm giác được trên người nàng cái loại này kỳ quái dao động không phải tà khí cũng không ấm lãnh nhưng là lại lộ ra một loại âm độc tới người quả nhiên có vấn đề Tiết Khải nói, tạ mạn thanh cười, màu đen bóng dáng từ trên người nàng hiện ra tới, nàng một đôi mắt trở nên phá lệ hắc, phá lệ lượng, nàng nói, ta là thật sự không nghĩ làm như vậy, vì cái gì các ngươi liền không thể buông tha ta đâu. Vì cái gì muốn nhìn chằm chằm vào ta đâu. Đi, đem bọn họ đều giết. Chỉ cần bọn họ đều đã chết, liền sẽ không có người nhận thấy được ta vấn đề. Nàng thấp giọng nói, thanh âm giống như tình nhân nói nhỏ giống nhau. Hắc ảnh cười, nói, quả nhiên, ta không nhìn lầm. ngươi với ta mà nói là trên đời tốt nhất ký chủ nó trong giọng nói mang theo mãnh liệt hưng phấn tuân mệnh ta ký chủ ta sẽ vì ngươi đem bọn họ đều giết nói xong lời cuối cùng một câu nó trong giọng nói mang theo không thêm che giấu sắc ý màu đen bóng dáng gào thét tới xương đen hướng tới bốn phía mở rộng cơ hồ đem toàn bộ phòng bệnh đều cấp tràn ngập nó trực tiếp đem tiết khải bọn họ gắn vào xương đen bên trong màu đen xương mù chậm rãi thẩm thấu tiến bọn họ thân thể chui vào bọn họ ngực Ngay cả Lưu Nguyệt cùng Tiểu Nam cũng không ngoại lệ. Mà một màn này, tiết khải bọn họ lại nhìn không thấy, từ bắt đầu đến bây giờ, đến nó dây dưa trụ bọn họ, không ai có thể thấy nó thân ảnh. Mà bị hắc ảnh thẩm thấu bọn họ, cảm giác được một loại rất khó chịu cảm xúc, giống như là có thứ gì ở gặm cắn bọn họ trái tim. Thật là khó chịu tiết vân rối tay bắt lấy ngực, lầm bầm nói. Bùn rùn đau đớn phẫn hận. Đủ loại cảm xúc hiện lên ở trong lòng, đây là, là tên là ghen ghét đồ vật. Vì cái gì ngươi đừng ta cường. vì cái gì ngươi so với ta xinh đẹp, vì cái gì các ngươi còn sống. Mà này đó sở hữu cảm xúc, đều là ghen ghét. Hắc ảnh đắc ý cười, bất luận kẻ nào, trong lòng đều sẽ có ghen ghét. Chỉ cần là nhân loại, chỉ cần là ngươi có thất tình lục dục, ngươi trong lòng liền sẽ có ghen ghét, mà chỉ cần có ghen ghét, như vậy ngươi trên người sẽ có lỗ hổng, liền có ta có thể vồ mồi cơ hội. a, ghen ghét thật đúng là trên đời mỹ vị nhất đồ vật hắc ảnh hì hì cười nói. Không có bất luận cái gì một người tồn tại quỷ có thể ngăn cản trụ nó ăn mòn, để cho ta tới đem các ngươi sinh cơ cùng lực lượng đều cấp cắn nuốt đi. Nó hoàn toàn đem trước mắt sáu cá nhân cùng quỷ quân lấy, không ngừng ăn mòn bọn họ thân thể, nó muốn đem bọn họ trong lòng ghen ghét toàn bộ đảo ra. Nhưng là thức mau, nó liền đã nhận ra không thích hợp, này sáu cá nhân bên trong, như thế nào có một người, nó tựa hồ toàn không đi vào thân thể của nàng. Nhưng vào lúc này, một đạo như suy tư gì thanh âm lại ở nàng trong thai nổ tung, nguyên lai. là một con đố thú sao trách không được phát hiện không đến hơi thở của ngươi hát ảnh cũng chính là đố thú tâm trung kinh hãi nó lo sợ không yên sau này lui lại phát hiện thân thể không thể nhúc nhích, nó bay nhanh quay đầu vừa thấy liền thấy chính mình một đoàn hát ảnh bị một con tuyết trắng tay trộm trong tay khương diệp nhìn nó cười hỏi nếu tới cũng đừng đi rồi nó dùng sức đi xuống một xả cùng với đố thú thét chói thai nó thẩm thấu tiến tiết khải đám người quỷ trong cơ thể xương đen trực tiếp bị xả ra tới Sau đó bị Khương Diệp thu nạp ở trong tay, biến thành một con đen nhánh, bất quá lớn bằng bàn tay tiểu thú. Thật là một con rất nhỏ màu đen thú ảnh, chỉ có Khương Diệp lòng bàn tay như vậy lại, bị nàng chộp vào trong lòng bàn tay, không hề kết cấu tả hưu bốn âm, lại hoàn toàn chạy không ra được. Đố thú thẩm thấu tiến thân thể xương đen bị xả ra tới, Tiết Khải đám người chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, một đám đều nhịn không được nhanh chóng thở hổn hển khẩu khí. Lưu Nguyệt ôm ngực, kinh Vưu chưa định nói, vừa mới đó là cái gì? Tim gan cuồn cào giống nhau căm ghét cảm, như vậy nùng liệt cảm xúc, nàng có bao nhiêu năm không cảm giác được. Đó là ghen ghét. Khương Diệp nhàn nhạt nói. Lưu Nguyệt bọn họ dương mắt nhìn về phía Khương Diệp, hỏi, ghen ghét. Khương Diệp tầm mắt rừng ở trong lòng bàn tay này chỉ đã là vây thú đố thú thân thượng, nói, thứ này kêu đố thú, thú nhân kỳ danh, nó là ra đời với nhân loại ghen ghét bên trong, nhân loại ghen ghét ra đời hơn nữa chăn nuôi nó, bị nó có lên, ngươi sẽ bị nó câu ra trong lòng ghen ghét. Mà ghen ghét loại này cảm xúc, lại là một loại có thể khiến người phát cuồng cảm xúc, càng sâu có thể làm người làm ra người tưởng tượng không đến sự tình tới. Vừa mới lưu nguyệt bọn họ sở cảm nhận được cảm xúc, đó là ghen ghét. Thiết vân lẩm bẩm, trách không được, nguyên lai like là ghen ghét sao? Nàng vừa mới nhớ tới một cái chính mình nhận thức nữ hài tử, trong đầu hiện lên một đạo lại một đạo khủng bố ý niệm, thậm chí. Hận không thể đem đối phương cấp giết. Ngươi vì cái gì so với ta xinh đẹp? Vì cái gì học tập so với ta hảo? Vì cái gì người ta thích cũng thích ngươi. Vì cái gì? Ngươi muốn tồn tại trên thế giới này. Nay đó vì cái gì tràn ngập ở đại nao bên trong, mấy dục bức cho nàng nổi điên, trong nháy mắt kia, nàng giống như tiếp xúc tới rồi một cái khác đáng sợ mà khủng bố chính mình. Liên ở nàng lo sợ không yên nghĩ thời điểm, Khương Diệp lại lần nữa mở miệng, nói, Nhân loại sở dĩ là nhân loại, mà không phải yêu vật ma vật, đó là bởi vì nhân loại hiểu được khắc chế, hiểu được giải quyết cảm xúc. Phải biết rằng bất luận cái gì một loại cảm xúc phóng đại đều sẽ làm chính ngươi trở nên thực đáng sợ, nhưng là chỉ cần ngươi vĩnh viễn kiên định tín niệm, đừng làm chính mình bị cảm xúc cắn ướt, liền vĩnh viễn sẽ không thay đổi thành cái loại này lệnh chính ngươi đều khủng bố bộ dáng. Nói, nàng ánh mắt dừng ở giường bệnh bên cạnh Tạ Mạn Thanh trên người, giờ phút này Tạ Mạn Thanh, giảo hảo khuôn mặt lại trở nên cực kỳ đáng sợ, ghen ghét, đã làm nàng nổi điên. Chương 107 để 107 chương. Khương Diệp trong tay bắt lấy kia chỉ đấu thú Nho nhỏ đấu thu ở nàng trong lòng bàn tay như vây thú giống nhau tả hữu tán loạn, lại hoàn toàn chạy thoát không được Khương Diệp không chế. Suy suy suy. Màu tím lôi điện ở nàng trong tay chớp động, cùng với tựa người phi người giống nhau tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ đấu thu hóa làm một sợi đen nhánh xương mù hoàn toàn tiêu tán, không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Theo lý mà nói, đấu thú bị tiêu diệt, tạ mạn thanh trên người ghen ghét hẳn là tan đi, chính là cũng không có, nàng quanh thân quấn quanh chứ danh vì ghen ghét hắc khí. đang ở điên cuồng hướng tới nàng trong cơ thể rung đi, nàng trong mắt cũng có hắc khí ở cuồn cuộn, nàng trên mặt lộ ra thống khổ dễ rủa biểu tình, nhưng là nàng ánh mắt lại còn gắt gao nhìn chằm chằm lưu nguyệt, trong miệng lẩm bẩm giống nhau nói: ta mới là xinh đẹp nhất nữ nhân, ta mới là trên thế giới xinh đẹp nhất nữ nhân, ta mới là trên thế giới xinh đẹp nhất nữ nhân. nàng hướng tới bọn họ lớn tiếng quát, thần xác điên cuồng mà điên cuồng, ở nàng phía sau, xương đen như là mở ra một trương mồm to, đem nàng cả người cắn nuốt đi vào. nàng trên người bắt đầu có hắc khí quẩn cuộn không ngừng cuồn cuộn ra tới. Tiết Khải bọn họ nhìn không thấy nàng quanh thân kích động tên là ghen ghét hắc khí, chỉ có thể thấy nàng giống như điên rồi giống nhau bộ dáng. Thấy nàng trên mặt mọc ra từng đạo nhện văn giống nhau màu đen hoa văn, hoa văn thượng cuồn cuộn không ngừng tản ra hắc khí. Tiết Vân nhịn không được sau này lui một bước, lẩm bẩm nói, nàng bộ dáng hảo kỳ quái. Khương Diệp mắt lại nhìn, nói, nàng đang ở bị chính mình ghen ghét cắn nuốt. Người ghen ghét là thực đáng sợ, nó sẽ cắn nuốt những người khác. cũng sẽ cắn nuốt chính ngươi. các ngươi biết đấu thú là như thế nào tới sao? nàng đột nhiên hỏi. Tiết Vân bọn họ kinh ngạc lại nghi hoặc nhìn nàng. Tiết Vân khiêm tốn nhỏ giọng câu hỏi là như thế nào tới? ngài không phải nói đấu thú là từ người trong lòng nảy sinh ra tới sao? là cũng không phải. Khương Diệp nói đi đến tạ Mạn Thanh trước người. nàng duỗi tay ấn ở tạ Mạn Thanh giữa mày chỗ, rõ ràng cảm nhận được nàng trong cơ thể kia cụ bị ghen ghét sở ăn mòn hồn phách, nhẹ giọng nói đấu thú. Thật là từ nhân tâm trung này sinh ra tới, nhưng là, nó ban đầu bộ dáng kỳ thật là nhân loại, đố thú bất quá là bị chính mình ghen ghét sở cắn nuốt rất nhân loại hình thành. Người nếu ghen ghét nổi cơn điên, liền sẽ bị chính mình ghen ghét cắn nuốt, mà hiện tại, tạ mạn thanh liền đang ở bị chính mình ghen ghét cắn nuốt, nói cách khác, nàng đang ở dần dần biến thành một con đố thú. Tiết vân bọn họ là lần đầu tiên nghe thấy cái này cách nói, mặc cho bọn hắn như thế nào suy nghĩ, cũng chưa nghĩ đến đố thú thế nhưng là như thế này hình thành, đố thú ban đầu. nguyên lai like là nhân loại sao trên tay ánh sáng tím chất động bá đạo cường hãn lực lượng ồ vào tạ mạn thanh trong cơ thể tạ mạn thanh chừng lớn đôi mắt trong miệng theo bản năng hô không cùng với nàng kêu thảm thiết nàng trong cơ thể có thật lớn hắc khí điên cuồng trào ra tới ở trong phòng nhấc lên một đạo cuồng phong tới nàng cả người giống như là tiết khí khí cầu hắc khí quần cuộn không ngừng từ nàng trong thân thể phun trào mà ra nàng hướng tới không chung vươn tay như là muốn dỗi tay bắt lấy này đó tên là ghen ghét đồ hắc khí trào ra tới liên bị khương diệp lực lượng cấp cắn nuốt một cái màu tím quang mang giống như tia chớp không đó chính là tia chớp là một đạo thật nhỏ tím lôi nó ở hắc khí bên trong bay nhanh thoáng động theo tím lôi đặc có ẩm vàng cùng điện lưu thanh đem này đó hắc khí cắn nuốt mắt thường có thể thấy được này nói thật nhỏ tím lôi dần dần trở nên thô tráng, nếu nói ban đầu chỉ có đậu giá như vậy lớn nhỏ như vậy chờ đem sở hữu hắc khí cắn nuốt rớt nó đã có chiếc đũa như vậy phẩm trước thậm chí nhân tính hóa giống nhau làm ra đánh cách động tác như vậy tới hoàng hốt chung đại gia tựa hồ nghe tới rồi cách một tiếng đánh cách thanh tiết vân bọn họ trong lòng sinh ra một loại quỷ dị cảm giác tới này nói tím lôi đánh cách xong lúc sau liền chui vào khương diệp trong cơ thể cũng không biết có phải hay không tiết vân bọn họ ảo giác khương tiểu thư sắc mặt tựa hồ trong nháy mắt này hồng nhuận rất nhiều lúc này tạ mạn thanh đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh nàng nằm trên mặt đất trên mặt màu đen hoa văn cũng tất cả rút đi trừ bỏ sắc mặt có chút tái nhợt nhìn qua giống như là ngủ rồi giống nhau khương tiểu thư Nàng thế nào? Tiết Khải thấp giọng hỏi. Khương Diệp nói, cánh mạng không có trở ngại, đến nỗi mặt khác, ta liền không thể bảo đảm. Nghe vậy, Tiết Khải lãnh đạm gật gật đầu, không nói gì thêm, hắn đối cái này gọi là tạ mạng thanh nữ nhân, nhưng không có gì hảo cảm, bất quá làm công chúng nhân vật, nàng nếu là liền như vậy đã chết, sợ là muốn khiến cho sóng to gió lớn, hiện tại bất tử liền vừa lúc, đến nỗi mặt khác, coi như là nàng trừng phạt. Len keng. Phòng bệnh đại môn bị người mở ra. Tạ mạn thanh người đại diện trường lớn đôi mắt nhìn bọn họ, nói, các ngươi là ai, các ngươi như thế nào sẽ tại đây? Các ngươi đối mạn thanh làm cái gì? Tiết khải ngày hôm qua cùng nàng gặp qua, lập tức liền đứng ra, vương tiểu thư. Hồng tỷ kinh ngạc nhìn hắn, nói, ngươi, ngươi là ngày hôm qua cảnh sát đồng chí. Nàng biểu tình có chút mờ mịt. Tiết khải gật đầu, nói, ngượng ngùng, hôm nay lại tới quấy dày, bởi vì án tử còn có chút không rõ sự tình, cho nên chúng ta lại đây tìm tạ tiểu thư do hỏi. bất quá tạ tiểu thư đột nhiên hôn mê bất tỉnh đại khái là gần nhất quá mệt mỏi thậm chí chu rỗi tay đem người ôm tới rồi trên giường bệnh đem người ném ở lạnh như băng trên mặt đất nằm cũng không phải biện pháp Hồng tỉ mờ mịn gật đầu là là như thế này a, chúng ta đây liền rời đi tiết khải nói do hỏi nhìn về phía khương diệp khương diệp lại không núp ních mà là nhìn chằm chằm tạ mạn thanh nhìn trong chốc lát đột nhiên nàng nở nụ cười thông thả ung dung nói cho nên ta mới không phải thực thích đố thú vật như vậy Chúng nó nảy sinh với nhân loại ghen ghét, một khi giấu kín với nhân loại trong lòng, liền làm người rất khó nhận thấy được. Bởi vì ghen ghét, vốn dĩ chính là thuộc về nhân loại đồ vật, chỉ cần nó nỗ lực giấu đi, vậy thật sự một chút hơi thở đều lẩu không ra, nếu không phải tạ mạn thanh thấy lưu nguyệt cảm xúc kích động, khống chế không được trong lòng ghen ghét, Khương Diệp cũng không có như vậy dễ dàng có thể nhận thấy được nàng trong cơ thể đố thu tồn tại. Tiết khải bọn họ nghi hoặc nhìn nàng, không rõ nàng vì cái gì đột nhiên nói ra nói như vậy tới. khương diệp cũng không có muốn theo chân bọn họ giải thích lý tưởng nàng đi đến giường bệnh biên rũ mắt thấy hôn mê tạ mạn thanh nhẹ giọng nói ngươi thiếu chút nữa liền giấu giếm được ta tạ mạn thanh đôi mắt đột nhiên mở bay nhanh liền phải từ trên giường nhảy dựng lên khương diệp ruỗi tay ấn ở nàng trên vai đem nàng gắt gao ấn ở trên giường trong mắt màu đen sương mù giật tán tạ mạn thanh trong miệng hô ngươi buông ta ra ngươi muốn làm cái gì cứu mạng cứu mạng có người muốn giết ta cứu mạng a Nàng trên mặt, lộ ra hoảng loạn thân sắp tới. Hồng tỷ thấy tình huống không đúng, bước đi lại đây, nói, các ngươi đây là đang làm cái gì. Tiết Khải dối tay ngăn lại nàng, nói, vương tiểu thư, ngươi yên tâm, chúng ta không có thương tổn nàng ý tứ, chỉ là tạ tiểu thư trên người có chút đồ vật, yêu cầu xử lý một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tiết Vân, Tiết Vân chính đem một lá bùa thiếp ở cửa thượng, đối diện hắn so một cái ok thủ thế, Tiết Khải đối nàng hơi hơi gật đầu, đó là một trường phòng ngửa thanh âm truyền ra đi phụ Nói cách khác, mặc kệ bọn họ ở trong phòng bệnh như thế nào kêu to, bên ngoài người đều một chút thanh âm nghe không thấy. Tạ mạn thanh mắt thấy cầu cứu không có kết quả, cả người run bần bật cầu xin nói, ta biết sai rồi, ta về sau không bao giờ sẽ làm như vậy, các ngươi buông tha ta đi. Khương Diệp nhìn nàng một cái, dối tay ấn ở nàng ngực thượng, sau đó tay hướng lên trên âng. A. tạ mạn thanh phát ra đau kêu, nàng thân thể nửa người trên, hoặc là càng nói đúng ra, là ngược vị trí. phảng phất đã chịu nào đó lôi kéo lực lượng không chịu khống chế hướng lên trên nâng lên khương diệp tay nâng lên tới đầu ngón tay chỗ có màu tím điện lưu chất động điện lưu phía cuối ở tạ mạn thanh ngực chỗ theo tay nàng chỉ di động tạ mạn thanh trong miệng đau tiếng kêu càng thêm thảm thiết có một cái thật nhỏ đen nhánh dòng khí bị lực lượng lôi kéo từ nàng ngực chung chui ra tới a a a tạ mạn thanh khống chế không được kêu thảm thiết rốt cuộc tia thi thật nhỏ hắc khí bị hoàn toàn nhổ ra tới khương diệp đem nó chộp vào trong lòng bàn tay nhìn thoáng qua đem tay cầm. Thậm chí chú hỏi, Khương Tiểu Thư, đó là cái gì? Khương Diệp nói, là đố thu tàn lưu lực lượng, nó đem rất nhỏ một chút lực lượng lưu tại tạ mạn thanh trong lòng. Chỉ cần có cổ lực lượng này tồn tại, mặc dù nó mặt khác lực lượng đều bị phá hủy, nó vẫn cứ có thể lại lần nữa trọng sinh, lại chậm rãi lớn mạnh. Tiết khải bọn họ nghe xong, đều cảm thấy kinh ngạc, sau đó đó là nghĩ mà sợ. Nếu là Khương Tiểu Thư không nhận thấy được này cổ tàn lưu ở tạ mạn thanh trong lòng lực lượng, Như vậy này chỉ đố thú có phải hay không ở một đoạn thời gian lúc sau, lại sẽ ngóc đầu trở lại. Các người rốt cuộc là người nào? Các người đối mạng thanh làm cái gì? Một bên hồng tỷ thật sự nhịn không được mở miệng, nàng hỏi Khương Diệp, ngươi vừa mới là ở biến ma thuật sao? Ngươi trong tay vì cái gì sẽ xuất hiện như là điện lưu giống nhau đồ vật? Khu khu khu. Trên giường bệnh tạ mạn thanh đột nhiên kịch liệt ho khan hai tiếng, sau đó sâu kín chuyển tỉnh lại, nàng nhìn quanh bốn phía, chờ thấy Khương Diệp bọn họ. Trên mặt nàng có chút mờ mịt biểu tình lập tức trở nên cảnh giác lên, nháy mắt từ trên giường ngồi dậy. Hồng tỷ vội đi qua đi, hô một tiếng, mạng thanh. Sau đó quan tâm hỏi, ngươi thế nào, có hay không cảm thấy thân thể nơi nào không thoải mái? Tạ mạng thanh mở miệng, các ngươi. Tiết Khải đánh gãy nàng lời nói, nói, ngươi trong lòng đố thú chúng ta đã cho ngươi giải quyết, bất quá có câu nói vẫn là muốn xin khuyên một chút tạ tiểu thư, nhân loại ghen ghét tâm là thực đáng sợ, hại người cũng hại mình. Nếu chuyện này chúng ta không phát hiện nói, như vậy nó sớm hay muộn sẽ liền ngươi cũng cùng nhau căn ướt, vừa mới ngươi hẳn là cũng cảm giác được, ngươi thiếu chút nữa đã bị nó cắn ướt. Tạ mạn thanh không nói chuyện, chỉ là sắc mặt đỏ đỏ trắng trắng, thập phần khó coi. Tiết Khải do hỏi nhìn về phía Khương Diệp, hỏi, Khương Tiểu thư ngươi xem chúng ta là phải rời khỏi, vẫn là. Khương Diệp liếc liếc mắt một cái cảnh giác nhìn bọn họ tạ mạn thanh, gật đầu nói, vậy đi thôi. Bọn họ một đám người rời đi. Lưu lại tạ mạn thanh cùng người đại diện ở trong phòng bệnh. Hồng tỷ mờ mịt nhìn này hết thảy, hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì, nàng nhìn tạ mạn thanh, do hỏi, mạn thanh, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Bọn họ nói cái gì đối thú, lại là có ý tứ gì? Con có, đem ngươi cắn nuốt, này rốt cuộc đang nói cái gì a? Tạ mạn thanh thu hồi tầm mắt, nói, không có việc gì. Nàng trong lòng tưởng, như vậy cũng hảo, nguyên bản, nàng liền tưởng làm ơn rất kia đồ vật. Chính là tên kia nhưng vẫn dây dưa chính mình, hiện tại bị giải quyết cũng hảo, nàng cũng không có gì nỗi lo về sau. Nghĩ vậy, nàng phun ra một hơi tới, đối người đại diện nói, ngươi xuất viện thủ tục làm tốt. hông tỷ còn ở vào không biết đã xảy ra gì đó mở mịt trùng nghe vậy gật gật đầu, làm tốt. Chúng ta đây đi thôi. Tạ mạn thanh nói, từ trên giường bệnh xuống dưới, chỉ là nàng từ lúc trên giường xuống dưới, liền cảm thấy trước mắt một trận biến thành màu đen. Nàng duỗi tay hấn ở trên mặt. trước mắt hết thể tựa hồ nhiễm vô số nhan sắc trở nên kỳ quay lên nàng thế xịu là lúc nghe được chính là hồng tỷ hoảng sợ tiếng kêu mạn thanh hồng tỷ trên mặt cũng là vẻ mặt hoảng sợ biểu tình như là nhìn thấy gì thực đáng sợ sự tình tạ mạn thanh nhắm lại mắt phịch một tiếng ngã xuống trên mặt đất khương diệp bọn họ từ bệnh viện ra tới bên ngoài thời tiết không tồi phải nói gần nhất y thành thời tiết đều thực không tồi ánh mặt trời vẫn luôn thực tươi đẹp như là muốn bồi thường khoảng thời gian trước nhiều ngày âm lãnh thời tiết giống nhau Khương Diệp cùng Tiết Khải hỏi Hạ Đào sự tình. Lúc trước nhân Ngư Nguyên Rủa sự tình, xác định là từ cái này Tiêu Hạ Đào nữ nhân nơi này truyền bá khai đi, nhưng là chờ Đồng Hải bọn họ đi tìm đi thời điểm, nàng đã sớm người đi nhà trống, không biết tung tích. Huyền môn hiệp hội người cũng vẫn luôn ở tìm, chỉ là vẫn luôn không có gì tin tức chính là. Chúng ta người rất nhiều lần có ở mặt khác thành thị nhìn đến nàng, nhưng là nàng mỗi lần đều chạy trốn thực mau, còn không đợi chúng ta động thủ liền lại một lần mai danh nhận tích. Tiết Khải nói. Đối với Hạ Đào, bọn họ hiệp hội cũng sốt ruột đem người bắt được, liền sợ người này kế tiếp lại làm ra sự tình gì tới. Khương Diệp nói, các ngươi có thể phái người đi trông chừng vương ngạn bình bọn họ người một nhà, Hạ Đào sớm hay muộn sẽ hồi thành phố B tìm bọn họ. Nàng ngữ khí cực kỳ chắc chắn, tựa hồ là thập phần khẳng định Hạ Đào sẽ trở về tìm vương ngạn yên ổn ra, tiết khải bọn họ lại có chút như lọt vào trong sương mù. Các ngươi biết, Hạ Đào có cái đã chết nữ nhi đi. Khương Diệp hỏi, bọn họ bên cạnh là một cái hoa viên. Lúc này bên trong một mảnh ấm ý, có rất nhiều hài tử ở bên trong chơi đùa, cũng không biết là cái nào hài tử mua tới khí cầu bị gió thổi mang lên không trùng Khương Diệp dối tay, đem cái kia khí cầu trộm trong tay. Tiết Khải gật đầu, ta nghe nói qua, nàng nữ nhi giống như đã chết cũng rất nhiều năm, ta nhớ rõ ngày nói qua, nàng giống như vẫn luôn ở dựa vào một loại âm độc thuật pháp, duy trì nàng nữ nhi trong cơ thể sinh cơ, lúc này mới làm nàng nữ nhi thân thể không có hư thối. Khương Diệp gật đầu, nói. Thuật pháp này muốn thực thi cần thiết phải có thực khắc nghiệt điều kiện, trong đó một cái đó là sinh thần bát tự muốn cực kỳ phù hợp, điểm này cũng đã rất khó đạt tới, càng đừng nói lúc sau còn có một loạt hà khắc yêu cầu. Trên đời này ngàn ngàn vạn vạn người, muốn tại như vậy nhiều người tìm được một cái sinh thần bát tự phù hợp người, cũng đã không khác hẳn với biển rộng tìm kim, mà muốn phù hợp sở hữu yêu cầu, kia càng là khó càng thêm khó. Nàng nữ nhi đã sớm đã chết, cho nên nàng đến không ngừng hướng bên trong rót vào sinh cơ. dùng để duy trì nàng nữ nhi trong cơ thể sinh cơ, như vậy mới có thể duy trì thân thể không hư thối. Chính là lần trước, cứu vương ngạn bình hắn nữ nhi thời điểm, ta thuận tay đem cái kia thuật pháp cấp phá giải, hơn nữa còn tặng nàng một cái tiểu lễ vợt. Khương Diệp phùng khí cầu đặt ở trước mắt, nói, nàng nữ nhi tình huống hiện tại giống như là cái này khí cầu, bị chọc thủng một cái động bên trong sinh cơ liền bắt đầu quần cuộn không ngừng chảy ra, nàng chỉ có thể không ngừng hướng bên trong bổ sung. bằng không nàng nữ nhi trong cơ thể sinh khí liền sẽ hở ánh sáng đến lúc đó nàng hao hết tâm tư bảo tồn xuống dưới thân thể liền sẽ bắt đầu hư thối đến cái kia nông nỗi liền thật sự không còn có cứu lại trở về cơ hội nàng cười một cái nói nàng hiện tại không có dư thừa lựa chọn đường sống trừ phi nàng có thể tại đây đoạn thời gian tìm được cái thứ hai phù hợp thi pháp điều kiện người nhưng là cái này khả năng tính liền cung biển rộng tìm kim giống nhau gần như với linh nếu thật sự tốt như vậy tìm nói Nàng liền sẽ không tóm được vương ngạn bình hắn nữ nhi một người kéo, đúng là bởi vì đó là duy nhất người được chọn, cho nên mặc dù chỉ là cái 4-5 tuổi tiểu hài tử, sinh cơ so bất quá đại nhân, lại cũng chỉ có thể bắt được nàng không bỏ, bởi vì đây là nàng duy nhất lựa chọn. Cho nên, nàng sớm hay muộn sẽ trở lại thành phố B, bởi vì nàng không có lựa chọn nào khác. Trừ phi nàng muốn từ bỏ nàng nữ nhi, đình chỉ muốn sống lại hài tử ý tưởng, nhưng là này đại khái là không có khả năng, khả năng hạ đảo tình nguyện chính mình đã chết. cũng không muốn từ bỏ cứu sống nàng nữ nhi cái này ý tưởng. Khương Diệp nói xong, quay đầu liền thấy Tiết Khải đám người lấy một loại thực kỳ dị ánh mắt nhìn nàng, nàng cười một cái, hỏi, "Như thế nào, các ngươi cái dạng này, thật giống như bị ta cấp dọa tới rồi." Mọi người hoàn hồn, Thiết Vân lập tức lắc đầu, nói, "Không phải, chỉ là" Nàng thật cẩn thận nhìn Khương Diệp, Khương tiểu thương ngài là đoán được sẽ có hôm nay một màn này, cho nên lúc trước mới tặng một cái tiểu lễ vật cho nàng sao? Khương Diệp cười, không chút để ý nói, Cái này sao, ai biết? Tiết khải ba người nhìn nhau, trong lòng lại lần nữa kiên định Khương Tiểu Thư thực đáng sợ cái này ý tưởng, cái loại này đáng sợ không chỉ là ở chỗ nàng bản thân sở kiềm giữ cường đại lực lượng, còn ở chỗ nàng mưu tính sâu xa đại não, nói tóm lại, chính là thực đáng sợ A. Mà lúc này ở thành phố B, Vương Ngạn Bình Thản Tô nặc chính mang theo tròn tròn ở công viên chơi. Trải qua Khương Diệp trị liệu, hiện tại tròn tròn không hề là trước đây như vậy gầy yếu nhiều bệnh bộ dáng. trong khoảng thời gian này nàng thậm chí liền cảm mạo đều không có bởi vậy ngắn ngủn nửa năm thời gian cũng đã mập lên một ít mặt tròn tròn khí sắc cũng thực không tồi nhìn qua tràn ngập bừng bừng sinh cơ mụ mụ ba ba các ngươi nhanh lên tròn tròn ở phía trước biên chạy quay đầu lớn tiếng kêu bọn họ tô nặc khoe miệng mang theo cười nói ngươi cẩn thận một chút đừng quăng ngã vương ngạn bình nắm thê tử tay nói hiện tại tròn tròn thân thể thực không tồi ngươi hẳn là yên tâm đi tô nặc gật đầu nói May mắn lúc trước gặp Khương Tiểu Thư, bằng không chúng ta còn vẫn luôn cho rằng tròn tròn là thể yếu đi. Nói đến cái này nàng liền sinh khí, mệt nàng lúc trước thiệt tình đem hạ đảo coi như bạn tốt, thậm chí làm tròn tròn nhận nàng là mẹ nuôi, nào biết đâu rằng nàng thế nhưng cũng có thể làm ra như vậy phát rổ sự tình tới. Nàng quả thực là điên rồi. Đem một cái chết đi người vĩnh viễn lưu tại trong nhà, hơn nữa tìm mọi cách bảo trì thi thể sinh cơ, này không phải điên rồi là cái gì. Có lẽ, nàng đã sớm đã điên rồi. Đúng rồi. Khương tiểu thư cấp phủ, ngươi cấp tròn tròn thu thập hảo sao? Vương ngạn bình hỏi. Tô nặc dôi nói, ta đương nhiên thu hảo, ta hiện tại ở nàng mỗi cái trên quần áo đều phùng một cái nội túi, đem phủ bên người cho nàng mang. Vương ngạn bình gật đầu, vậy là tốt rồi. Phu thê hai người thấp giọng nói chuyện, phía trước tròn tròn hưng phấn đến nga nga nga ở trên đường chạy vội. một nhà ba người không khí ấm áp mà tốt đẹp. ân. Tô nặc đột nhiên quay đầu chiều phía sau nhìn thoáng qua. Vương ngạn bình hỏi, làm sao vậy? tô nặc trần chờ, nói tổng cảm thấy giống như vẫn luôn có người ở nhìn chằm chằm ta xem là ảo giác sao bọn họ ở dựa vào hồ bên này tàn bộ bốn phía không có gì dư thừa vật kiến trúc bởi vậy không tồn tại tránh ở nơi nào khả năng nhìn dáng vẻ khả năng thật là nàng ảo giác chỉ là tô nặc không nhìn thấy ở bọn họ phu thê hai người quay đầu lúc sau kia cây cũng không tính thật lớn cây liếu phía sau lại lộ ra một cái màu đen bóng dáng tới một đôi hồng nhạt đôi mắt gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm ánh mắt rơi xuống Chiếu tiếp theo cái bóng dáng, lại là mình người đôi cá bộ dáng. Nô, no, này phụ cận như thế nào có cổ mùi cá. Hai bóng người từ cây liếu bên cạnh đi qua, trong đó một người hít hít cái mũi nói. Màu đen bóng người giấu đi, thực mau không thấy bóng dáng, chỉ trên mặt đất để lại một mảnh ứng đỏ sắc vậy Khương Diệp bọn họ ở ngày hôm sau rời đi Y Thế Thành, hiện giờ Y Thế Thành hơi thở thuần tịnh, nơi nơi đều tràn ngập cỏ cây hương khí, liền lần này tới du ngoạn các du khách đều tỏ vẻ Y Thế Thành không khí thực hảo. Y thì thành vận tinh cũng là lấp lánh tỏa sáng, đảo qua phía trước đen tối, người dễ như trở bàn tay là có thể ở trong trời đêm tìm được, này cũng mặt bên chứng minh rồi Y thì thành kế tiếp vận thế, định là cực kỳ tràn đầy, nghĩ đến nơi này kinh tế sợ là lại muốn nâng cao một bước. Ta đây quay đầu lại dùng ta tiền tiết kiệm ở chỗ này mua một bộ phòng ở làm đầu tư đi. Thiết vân hai mắt lấp lánh tỏa sáng nói. Khương Diệp nhìn nàng một cái, nói, cái này ý tưởng nhưng thật ra thực không tồi, có lẽ về sau có thể kiếm không ít tiền. thiết vân hưng vừa nói đúng không mà Tiết khải cùng thẩm trì chu nghe xong cũng âm thầm tính toán chính mình trên tay có bao nhiêu tiền tiết kiệm cân nhắc quay đầu lại cũng ở y thì thành mua một bộ phòng ở làm đầu tư hảo bọn họ ngồi lần này phi cơ là có wifi có người hợp với wifi lên mạng đột nhiên cả kinh nói nữ diễn viên nổi tiếng tạ mạn thanh hư hư thực thực hủy dung hoa wow, tạ mạn thanh hủy dung nghe vậy trên phi cơ người tức khắc một trận xôn xao đặc biệt là những cái đó người trẻ tuổi trong đó đại khái có tạ mạn thanh fans. ở nơi đó đại kinh tiểu quái hét lên mới sẽ không mạng thanh như thế nào sẽ hủy dung khẳng định lại là này đó tiểu báo phóng viên ở kia bắt gió bắt bóng tiết khải bọn họ nhìn nhau lập tức cầm lấy di động lên mạng tra xét một chút có quan hệ tạ mạn thanh tin tức bất quá mở ra ve B bê bọn họ liền phát hiện căn bản không cần đi tra bởi vì đã thượng hot xẻ ấp phía sau to như vậy một cái hot, chưa hiển chuyện này nhiệt độ nữ tinh tạ mạn thanh hư hư thực thực hủy dung tiêu đề cũng thập phần đơn giản nói tóm tắt Làm trước mắt nhất hỏa nữ tinh trí nhất, tạ mạn thanh có được fans vô số, một chút gió thổi có lây là có thể khiến cho các fan nhiệt nghị, mà lần này sự tình quan nàng hủy dung tin tức, đại gia càng là nghị luận sôi nổi, rốt cuộc tạ mạn thanh chính là lấy mỹ mạo nổi danh. Tiết vân điểm đi vào, đầu tiên liền thấy mấy trương mơ hồ đồ, là tạ mạn thanh cùng nàng người đại diện hồng tỷ đi vào bệnh viện làn da khoa ảnh chụp, ảnh chụp, tạ mạn thanh mang một cái đại đại khẩu trang, buông xuống đầu, thấy không rõ bộ dáng. Căn bản thấy không rõ nàng rốt cuộc có hay không hủy dung. Cái gì a liền như vậy một cái mơ hồ ảnh chụp làm sao thấy được nàng hủy dung. Thiết vân lẩm bẩm, đầu tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Ý thề thành. Bị tiết vân bọn họ nhớ thương tạ mạn thanh ngồi ở làn da khoa phòng khám bệnh bên trong. Nàng trừng lớn đôi mắt nhìn trước mắt bác sĩ, mang theo vài phần mong đợi hỏi. Bác sĩ, ta mặt rốt cuộc là làm sao vậy? Nàng vươn tay, tựa hồ là tưởng chạm vào một chút chính mình mặt. nhưng là còn không có đủ tới, liền lập tức rụt trở về, trên mặt mang theo khẩn trương cùng sợ hãi. Bác sĩ nhìn thoáng qua nàng mặt, nói, tạ tiểu thư, dựa theo chúng ta kiểm tra đo lường, làn da của ngươi không có bất luận cái gì vấn đề, vì cái gì sẽ biến thành như vậy, ta tưởng chúng ta khả năng còn cần lại thâm nhập nghiên cứu một chút. Thâm nhập nghiên cứu, thâm nhập nghiên cứu, chờ các ngươi nghiên cứu ra tới. Ta mặt khẳng định đã hủy hoại. Nàng lớn tiếng quát, hông Tỷ vội lôi kéo nàng, nói, mạng thanh. Ngươi bình tĩnh một chút, bình tĩnh, ta như thế nào bình tĩnh, ta mặt biến thành hiện tại cái dạng này, ta như thế nào bình tĩnh đến số dưới. Tạ mạn thanh lớn tiếng nói, nàng đôi tay hư hư phủng chính mình mặt, cơ hồ không dám đi chạm vào chính mình mặt. Chỉ thấy nàng nguyên bản xinh đẹp tinh xảo, cơ hồ không có bất luận cái gì góc chết trên mặt, cái chán, khóe mắt, miệng hai bên, lại làm mọc ra từng đạo nếp nhăn, cái này làm cho nàng nhìn qua nháy mắt già rồi 20 tuổi không ngừng, mà nhất khủng bố chính là... Nàng nguyên bản trắng non tinh tế làng da cũng trở nên phá lệ thô giáp ám vàng, cùng lúc trước tươi sáng sinh đẹp nàng, quả thực chính là hai người. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy trên mặt nàng phát sinh biến hóa, Hồng Tỷ cũng không dám nhận, không thể tin được trước mắt người là đại gia khen ngợi tạ mạn thanh. Bác sĩ, ngươi giúp nàng nhìn xem đi, nàng là minh tinh A nàng liền rửa gương mặt này ăn cơm, mặt không thể hủy a Hồng Tỷ đối bác sĩ nói, bác sĩ bất đắc gì nói, ngươi nói như vậy chúng ta cũng không có biện pháp A hiện tại còn không biết nàng cái này chứng bệnh rốt cuộc là cái gì nguyên nhân khiến cho này cũng liền vô pháp đúng bệnh hốt thuốc đừng nói giải quyết hồng tỷ thở dài nàng quay đầu nhìn tạ mạn thanh ngồi ở chỗ kia nhìn không được thở dài hai người từ bệnh viện ra tới hồng tỷ nhìn mang lên khẩu trang tạ mạn thanh thở dài ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi nói không chừng chờ nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền khôi phục nàng cũng là hy vọng như vậy tạ mạn thanh lại là có chút tinh thần hoảng hốt nghe nàng nói như vậy lại là lẩm bẩm nói sẽ không khôi phục, không có khả năng khôi phục. đây là trừng phạt, là ta vứt bỏ rất nó trừng phạt. giờ này khắc này, nàng trong lòng sinh ra một cổ thật lớn hối hận cảm xúc, nàng không nên từ bỏ tên kia. nếu tên kia không có bị kia mấy người giết chết, nàng hiện tại vẫn là như vậy mỹ lệ bộ dáng. không, phải nói từ lúc bắt đầu, nàng liền không nên nghe theo tên kia nói. nếu lúc trước hết thể cũng chưa phát sinh, kia nàng vẫn là đại gia trong miệng đệ nhất mỹ nhân đệ nhất thần nhan, sẽ không thay đổi thành hiện tại dáng vẻ này. chỉ là Hiện tại nói hối hận đã quá muộn, hết thể đều đã đã xảy ra, không còn có vãn hồi khả năng. Hồng tỷ xem nàng thất hồn lạc phách bộ dáng, chỉ có thể an ủi nói, ngươi không cần nghĩ nhiều, bác sĩ bên kia nói không chừng có biện pháp đâu. Hai người đi ra bệnh viện đại môn, mới vừa ra tới, liền thấy không biết là từ đâu chạy tới một đám người, một tổ ong sông tới, đem các nàng hai luồng đoàn vây quanh, từng con mịt rổ phồn dùng sức hướng tới tạ mạn thanh rối lại đây, các mê ra loang loáng không ngừng chất động, cùng với răng rắc sát thanh âm. tạ mạn thanh nghe nói ngươi mặt hủy dung đây là thật vậy chăng tạ tiểu thư ngươi hiện tại từ làn ra bệnh viện ra tới đây là chứng thực ngươi hủy dung cách nói sao tạ tiểu thư ngươi có thể đem khẩu trang gỡ xuống tới cấp chúng ta nhìn xem sao ngươi có phải hay không thật sự hủy dung tạ mạn thanh tạ tiểu thư từng đạo chất vấn thanh âm không ngừng truyền vào tạ mạn thanh trong thai nàng khẩu trang hạ một khuôn mặt trở nên tái nhợt trong mắt cũng xuất hiện vô thố thần sắc theo bản năng rỗi tay che ở chính mình liền tiền nàng ở trước màn ảnh thường thường là kiêu ngạo hào phóng tùy ý ở các phóng viên màn ảnh hạ bày ra chính mình mỹ lệ đây là lần đầu tiên lần đầu tiên nàng muốn đem chính mình mặt cấp che lên vì cái gì vì cái gì sẽ là ta vì cái gì là ta tao ngộ này hết thảy nàng ở trong lòng chất vấn đột nhiên không biết là ai vươn tay tới bắt lấy trên mặt nàng khẩu trang trực tiếp liền cho nàng xả xuống dưới một chương giả cả đến như là có bốn năm chục tuổi mặt xuất hiện ở mọi người trước mắt trong nháy mắt nơi này lâm vào một mảnh trật trội trầm mặc chung ở đây các phóng viên đều chừng lớn đôi mắt nhìn trước mắt người giờ khắc này bọn họ trong đầu đồng loạt hiện ra một cái nghi vấn đây là tạ mạn thanh xả khẩu trang người móng tay ở trên má vẽ ra một đạo vết máu tới quát phá ra tạ mạn thanh ăn đau chỉ là nàng còn không có tới kịp từ đau đớn chung phản ứng lại đây liền trước đối thượng mọi người trận mắt há hốc mồn bộ dáng nàng theo bản năng rỗi tay bưng kín chính mình mặt thần xác hoảng sợ thức mau an tính đi xuống các phóng viên giống như là nghe thấy được thịt vị linh cẩu giống nhau càng thêm điên cuồng dũng lại đây tạ mạn thanh ngươi mặt là chuyện như thế nào quả nhiên là hủy dung sao ngươi đến bệnh viện tới là vì trị liệu chính mình mà sao tạ mạn thanh video chung tạ mạn thanh chật vật bị người đại diện che chở lao ra phóng viên vây quanh trên mặt nàng bị người xẹt qua cái kia vết máu nhìn qua thế nhưng có chút dữ tợn kia từng đạo nếp nhăn trùng tựa hồ đều mang theo một loại khắc nghiệt lên này dẫn tới nàng lúc này bộ dáng nhìn qua thập phần xấu xí mà lệnh người chán ghét chính là rõ ràng nàng chỉ là biến già rồi mà thôi thật là kỳ quái dựa theo tạ mạn thanh bộ dáng liền tính là trở nên già rồi cũng nên là một cái xinh đẹp tiểu lao thái thái a vì cái gì ta nhìn nàng dáng vẻ này tổng cảm thấy nàng thoạt nhìn hảo khắc nghiệt ta khắc nghiệt một thật sự chính là cảm thấy giống như nháy mắt biến xấu rõ ràng ngũ quan vẫn là thực xuất sắc a cái gọi là tướng từ tâm sinh có phải hay không thiếu đạo đức sự làm nhiều cho nên nhìn qua thực khắc nghiệt mọi người nghị luận sôi nổi hơi có chút không rõ vì cái gì đột nhiên liền cảm thấy tạ mạn thanh biên xấu rõ ràng nhìn kỹ đi nàng tuy rằng già rồi nhưng là gương mặt kia ngũ quan vẫn là rất xuất sắc đến lúc đó bọn họ chính là cảm thấy nàng trở nên xấu xí bất ham mặt mày đều lộ ra một loại khắc nghiệt mà nàng biến thành cái dạng này ban đầu bởi vì nàng nhan giá trị mà phấn thượng nàng các fan sôi nổi thoát phấn nàng vê đút bê phèn số nháy mắt giảm xuống mấy chục vạn lại còn có ở điền cùng rớt đương nhiên cũng có một ít fan trung thành đối nàng tỏ vẻ đau lòng, vẫn cứ phấn nàng. Đại khái là nhiệt lực hồi quy đi." Tiết Khải nói. Tiết Vân gật đầu, nói: "Nàng làm như vậy sai sự, hại như vậy nhiều người, không có khả năng một chút sự tình đều không có. Bất quá nàng vận khí, nhưng thật ra hảo, đến bây giờ cũng còn có nhiều người như vậy quan tâm nàng. Có fans thoát phấn hồi dẫm, lại cũng có rất nhiều phèn đau lòng nàng biến thành như vậy, một đám đều ở nỗ lực ga nuôi nàng. Đáng tiếc, đối với Tạ Mạn Thành tới nói, nàng yêu cầu không phải quan tâm mà làm mau chóng khôi phục nàng mỹ lệ mặt. Lan, Lan, Lan, nàng điên cuồng đem trong nhà đồ vật nện ở trên mặt đất, thân xác điên cuồng, tựa như điên rồi giống nhau. Hồng tỷ tay mắt lanh lệ tránh thoát một cái bình hoa, nhìn nàng một cái, rời khỏi nhà ở, thuận tay giữ cửa cấp đóng lại, ở môn khép lại trong nháy mắt kia, nàng nghe thấy được bên trong đến từ chính Tạ Mạn Thanh khóc thét thanh, xem ra đến một lần nữa tìm cái mầm, Tạ Mạn Thanh cái này mầm. Đã hoàn toàn hủy hoại, không chỉ có là mặt hủy hoại, bao gồm nàng tự tin, cũng đi theo nàng nhan giá trị hoàn toàn bị phá hủy, nói cách khác, đã không cứu. Làm làm công người, hồng thì không thể không bắt đầu suy xét chính mình sau lại phát triển. Sau lại, tạ mạn thanh ở giới giải trí mai danh nhận tích, ngẫu nhiên sẽ có người nhắc tới nàng tới, nói lên nàng lúc trước ở giới giải trí chính là hoàn toàn xứng đáng cái thứ nhất thần nhan. Đương nhiên, phía sau lại sẽ bổ thượng hai chữ, đáng tiếc. Đáng tiếc như vậy xinh đẹp người. Sau lại trở nên như vậy xấu xí, trên mặt tràn ngập khắc nghiệt. Còn nghe nói à, nàng sau lại còn đi chỉnh dung, đáng tiếc, cũng không có chỉnh đến thật tốt, ngược lại đem nàng mặt chỉnh băng rồi. Đương nhiên, này đã là sau lại sự tình, hiện tại Tạ Mạn Thanh còn hãm ở mất đi dung mạo thống khổ bên trong, còn không biết về sau sự tình. Thành phố B, lúc này đã là buổi tối 12 giờ, hiện đại xã hội con cũ càng ngày càng nhiều, cái này thế gian còn có rất nhiều con cũ không ngủ, nằm ở trên giường đang ở chơi di động Gắt gao đóng lại đại môn đột nhiên phát ra một tiếng toan nha thanh âm, như là có người nào trộm giữ cửa cấp mở ra, một trận gió lạnh từ bên ngoài thổi tiến vào Chính đưa lưng về phía môn nằm ở trên giường chơi di động nữ hải trong lòng đột nhiên run lên, nàng theo bản năng quay đầu sau này nhìn lại, liền thấy phòng ngủ môn hơi hơi bị mở ra một cái phùng, như là có gió thổi động, một chút một chút đông đưa, mở ra cái kia cửa, là một mảnh hát cám. Nữ hài đứng dậy, thật cẩn thận đi tới cửa, ra bên ngoài nhìn nhìn Bên ngoài là nàng hợp thuê phòng phòng khách, lúc này phòng khách đèn đóng lại, lờ mờ có thể thấy ra cụ dấu vết. Giang rắc, bên tay phải môn đột nhiên bị mở ra, nữ hải hoảng sợ, đột nhiên quay đầu xem qua đi. A mới vừa mở cửa bạn cùng phòng bị hoảng sợ, dôi tay đẻ lại ngực, nói, lương mục, ngươi đang làm gì? Nữ hải cũng chính là lương mục cũng là kinh vưu chưa định, nàng phun ra một hơi, nói, vừa mới nghe được ta môn mở ra thanh âm, ta ra tới nhìn xem có phải hay không có người. Nàng tả hữu nhìn nhìn trong phòng khách, nói, cũng không thấy được người nào a, chính là ta môn như thế nào mở ra. Bạn cùng phòng cầm ly nước ra tới đổ nước, thuận miệng nói, có phải hay không ngươi nguyên bản liền không đóng cửa a? Lương một câu mày cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, là cái dạng này sao? Chính là ta nhớ rõ ta giống như đóng a nhưng là vừa rồi lại thấy môn là mở ra. Bạn cùng phòng đi vào phòng bếp, thanh âm từ phòng bếp nơi đó chuyển tới, nói, có đôi khi người chính là sẽ sinh ra như vậy ảo giác. Rõ ràng không có làm sự tình, cố tình cảm thấy đã làm. Là như thế này sao? Lương Mục nói thầm, suy nghĩ một chút nói, giống như có đôi khi là như thế này a, xem ra khả năng thật là ta quên đóng cửa. Bạn cùng phòng cười nói nàng, ngươi là gan cũng thật tiểu. Được rồi, ngủ ngon đi, ta cũng muốn ngủ, đều cái này điểm. Ân, ngủ ngon. Lương Mục lên tiếng, cũng giữ cửa cấp đóng lại. Lúc này đây, nàng luôn mãi xác định môn đã quan hảo, hơn nữa còn khóa trái thượng. Lúc này mới chạy về chính mình trên giường, nằm đi xuống. Lúc này, đã là 12 giờ rưỡi nàng ngày mai còn muốn đi làm, vừa thấy đến thời gian lập tức sốt ruột đem đèn đóng, lại là như vậy trưởng ngủ ngủ. Nàng xả quá chăn đem chính mình bọc lên, lật qua thân, lại đưa lưng về phía môn nằm. ca ăn. Nhắm chặt đại môn, lại lần nữa phát ra một đạo lệnh người toan nha thanh âm tới, phòng ngủ môn lại lần nữa lặng yên không một tiếng động mở ra một cái phùng, gió lạnh sâu kín thổi tiến vào Lương mục đã lâm vào ngủ say, nàng mày gắt gao nhăn, trong lúc ngủ mơ cũng ngủ đến không an ổn. Ngày thứ hai, ăn bữa sáng thời điểm, bạn cùng phòng kỳ quái nhìn nàng một cái, hỏi, bộ dáng của ngươi như thế nào tiểu tụy? Tối hôm qua không ngủ hảo sao? Lương mục lười nhác đánh cánh ác, nói, đừng nói nữa, tối hôm qua giống như làm ác ngộng. Cái dạng gì ác ngộng? Không nhớ rõ, liền nhớ rõ, giống như có thứ gì vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm ta. Cái loại này bị người gắt gao nhìn chằm chằm cảm giác. mặc dù là hiện tại đã đã tỉnh vẫn làm cho nàng có loại sờn tóc gáy cảm giác uy uy bạn cùng phòng lớn tiếng hô một tiếng duỗi tay ở nàng trước mắt quơ quế nói ngươi suy nghĩ cái gì à lương mục phục hồi tinh thần lại duỗi tay đè đè giữa mày nói không có việc gì đúng rồi ngươi buổi tối ngủ như thế nào không đem cửa đóng lại bạn cùng phòng thuận miệng nói một câu buổi sáng lên thời điểm ta thấy ngươi môn mở ra vẫn là ta cho ngươi đóng lại lương mục chỉ cảm thấy cả người rét run Nàng nói, ta tối hôm qua đóng cửa lại, ta còn khóa trái. Bạn cùng phòng chớp chớp mắt, Trần chờ nói, ngươi có thể hay không là nhớ lầm. Lương Mục lắc đầu, nói, ta nhớ rất rõ ràng, ta đích xác đóng cửa lại. Bởi vì tối hôm qua cùng bạn cùng phòng nói qua, cho nên nàng đóng cửa thời điểm nàng luôn mãi xác định qua, nàng thật là giữ cửa cấp đóng lại, cho nên môn vì cái gì sẽ là mở ra. Bạn cùng phòng cười gượng, nói, ha ha ha, có thể là ngươi nửa đêm lên giữ cửa khai, sau lại đã quên đóng. Lương Mục cùng bạn cùng phòng nhìn nhau, xả môi cười một chút, nói, khả năng thật là như vậy, ta người này luôn bức bừa bãi. Nói xong, nàng rõ ràng thấy bạn cùng phòng nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Lương Mục túi đầu, trong lòng một trận hoảng loạn. Khương Diệp ở Y Thành ngây người có đại khái nửa tháng thời gian, trở về trong nhà cũng không có gì biến hóa, trừ bỏ tiểu cá chép trở nên càng phi một ít, trong nhà quỷ nhóm càng nản lòng, còn có trong viện hoa cỏ lớn lên càng thêm tràn đầy, mặt khác hết thể đều vẫn là như nhau từ trước. Nàng trở về không bao lâu chịu hiểu liền tới đây, hưng phấn mang theo bao lớn bao nhỏ, nói lên Khương Diệp đi Y ý, ý thành không mang lên chính mình, hắn còn có chút ủy khuất. Ta xem trên mạng chụp Y ý, ý thành ảnh chụp, bầu trời giống như lậu một cái động xuống dưới, kia một màn thật sự quá chấn động. Hắn hưng thú bừng bừng nói, đối với chính mình không tận mắt nhìn thấy đến kia một màn cảm thấy thập phần đáng tiếc. Hắn lại hỏi, cho nên, Y ý, ý thành rốt cuộc là phát sinh chuyện gì? Khương Diệp lười đến cùng hắn nói này đó. liền làm lưu nguyệt cùng tiểu nam nói với hắn, triệu hiểu cùng các nàng cũng quen thuộc, ban đầu còn có chút sợ, hiện tại nhưng thật ra có thể bình thường ở chung, hiện tại càng là hương phấn làm các nàng cùng chính mình nói các nàng ở y y thành sự tình. Chờ nghe các nàng nói xong y y thành sự tình, hắn có chút đáng tiếc nói, kia, kia chỉ báo xuân điểu, liền như vậy biến mất sao. Khương Diệp mở mắt ra, nói, nó vốn gì cũng đã đã chết, biến mất không phải thực bình thường sao. Triệu hiểu ủ rũ cục đuôi nói, Tuy rằng là như thế này, chính là nó lại không có làm sai cái gì, rõ ràng là một con cho người ta mang đến sinh cơ chim chóc, lại gặp chuyện như vậy. Hắn từ trước đến nay tâm địa mềm mại, chỉ cần tưởng tượng đến kia vốn nên là một con yêu tự do bay lượn ở mùa xuân chim chóc, lại bởi vì nhân loại liền như vậy chết đi, hắn trong lòng liền cảm thấy thập phần không dễ chịu. Lưu Nguyệt Nga một tiếng, đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, ta còn chụp này chỉ điều ảnh chụp, người muốn xem sao. Nghe vậy, triệu hiểu hai mắt sáng ngời. nhanh chóng nói, muốn, ta muốn xem. Lưu Nguyệt trong mắt hiện lên một tia ý cười, rồi tay lấy ra di động, nhảy ra ảnh chụp cho hắn xem. thức mau Triệu Hiểu liền phát ra hoa một tiếng bị chấn động thanh âm, nói, đây là kia chỉ báo xuân điều sao? ảnh chụp đúng là báo xuân điều hóa giải xong oán khí, mở ra kim sắc mà sinh đẹp cánh, ngửa đầu hướng tới không trung lượn ra cái kia quang động bay đi cảnh tượng, ánh mặt trời chiếu vào nó lông chim thượng, mỗi một cọng lông vũ tựa hồ đều ở lấp lánh sáng lên, mà ở trên bầu trời quang động hai sườn. là đồng dạng bị nhiễm kim sắc tầng mây lại hướng nơi xa kéo dài đó là giày nặng đen nhánh mây đen một màn này quang cùng ảnh minh cùng ám hình thành một loại lệnh người chấn động mà kinh diễm cảnh tượng thật xinh đẹp a triệu hiểu nói lưu Nguyệt nói nó đón ánh mặt trời bay đi ta tưởng nó biến mất thời điểm hẳn là cao hứng ngay xuân ánh mặt trời nó khẳng định rất là thích triệu hiểu thật mạnh gật đầu so với báo xuân điểu thê thảm chết đi hắn càng nguyện ý tin tưởng nó chết thời điểm là cao hứng cu cu cu, một con chim vừa vặn phi rơi xuống, dừng ở trên bàn, triệu hiểu dầu miệng ở kia trêu bừa. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn ngẩng đầu lên, nói, đúng rồi, ta quá hai ngày muốn đi tham gia đồng học tụ hội, cũng không biết nhiều năm như vậy đi qua, mọi người đều biến thành cái dạng gì. Đồng học tụ hội, ơn, là cao trung đồng học tụ hội, lúc ấy tốt nghiệp thời điểm đại gia liên nước hảo, mỗi cách hai năm liền phải an bài một lần đồng học tụ hội, mọi người đều muốn tới. Cao trung không giống như là đại học, Cao trung đồng học 3 năm thời gian cơ hồ đại bộ phận đều ở bên nhau ở chung, 3 năm cảm tình cực kỳ thâm hậu, lúc trước tốt nghiệp thời điểm bọn họ còn thực liên tiếp, sau lại liền làm cái này ước định. Bất quá, lại thâm hậu cảm tình cũng chịu đựng không được thời gian tiêu ma, 7-8 năm qua đi, có một ít đồng học đã sớm đã không tới. Đương nhiên, có không tới, cũng vẫn là có một ít người vẫn luôn kiên trì tham gia, đại gia vẫn luôn vẫn duy trì liên hệ, cho nên bọn họ cái này ước định vẫn là bảo lưu lại xuống dưới. Năm nay từ triệu hiểu phụ trách tổ chức đồng học tụ hội, hắn đem hết thể đều an bài hảo, liền tính toán đại gia cùng nhau ca hát, ăn một bữa cơm thì tốt rồi, hiện tại hắn còn có vài cái cao trung bằng lưu vẫn luôn đều vẫn duy trì liên hệ, một cái thành thị đại gia ngẫu nhiên còn sẽ ra tới ăn cơm, cảm tình cũng thực không tồi. Lưu Nguyệt nói, kia chúc ngươi chơi đến vui vẻ a. Triệu hiểu ân ân ân gật đầu. Chờ hắn rời đi sau, tiểu nam ghé vào trên bàn, hai chân lắc qua lắc lại, nói, ngươi giống như thực thích triệu hiểu a. Lưu Nguyệt đầy mặt hiền tử, nói, đứa nhỏ này tâm địa hảo, ta đương nhiên thích, không có bao nhiêu người sẽ chán ghét một cái thiện lương hải tử. Tiểu Nam, nàng nhịn không được run run, tổng cảm thấy trên người nổi ra gà đều phải đi lên. Hai ngày sau, đồng học tụ hội thời gian, bởi vì mọi người đều có công tác, bởi vậy tụ hội thời gian định ở cuối tuần. Triệu hiểu bọn họ trước tiên ở trung tâm công viên tập hợp, bọn họ cao trung lớp tổng cộng có 42 cá nhân, sau lại có không có liên hệ. Có đối đồng học sẽ không dám hứng khởi, còn có bản thân liền không gì giao thoa, đến cuối cùng tới cũng chỉ có mười mấy, kỳ thật mấy năm nay, tới tới lui lui cũng chính là bọn họ mười mấy người, mọi người đều thuộc đến không được. Tới rồi giữa trưa thời điểm, người lục tục đều tới, triệu hiểu nhìn một chút, hỏi, còn có ai không tới a Lương mục đi. Nàng nói muốn tới, không biết vì cái gì hiện tại còn chưa tới. Có đồng học mở miệng trả lời. Triệu hiểu nhìn thoáng qua, hắn có lương mục điện thoại. Túi đầu liền lấy ra di động muốn liên hệ nàng, bất quá liền ở hắn đã thông điện thoại thời điểm, liền gặp người chạy chậm chạy tới. Ta tới ta tới. Lương mục chạy đến bọn họ trước mặt, con lưng thở hổn hển khẩu khí, ngẩng đầu nói, thực xin lỗi a, ta đã tới trưởng. Có cùng nàng quan hệ tốt nữ sinh đã thấu qua đi, hì hì cười nói, không quan hệ, kỳ thật ngươi tới cũng không phải đã khuya. Triệu hiểu xem người đều đến đông đủ, vỗ vô, vô tay, hấp dẫn đại gia lực chú ý, lúc này mới nói, người đến đông đủ, chúng ta đây liền đi thôi. Chúng ta đi trước ăn thịt nướng. Ăn thịt nướng. Đại giữa trưa, có thể hay không quá dầu mỡ. Sẽ không, chờ hạ ngươi ăn nhiều một chút rau xà lách thì tốt rồi, cái kia khẳng định không dầu mỡ. Lan ngươi. Một đám người tiến đến cùng nhau, giống như lại đến cao trung thời điểm. Lương Mục hơi hơi thở phì phò, cùng nàng quan hệ tốt nữ sinh quan tâm hỏi. Lương Mục, ngươi không sao chứ? Ngươi nhìn qua sắc mặt có chút trắng bệnh a, Lương Mục đối nàng cười một cái, lắc lắc đầu, nói, không có việc gì. ta chính là chạy trốn quá mệt mỏi. mấy cái nữ hải lo lắng nhìn nàng trên đầu hãn, có người rút ra khăn giấy tới làm nàng lau mồ hôi. nàng nói thanh tạng, có loại thân thể trột dạ cảm giác. một đám người đi đến thịt nướng cửa hàng, là tự giúp mình thịt nướng cửa hàng, một người ba trăm. đến lúc đó đại gia từng người trả tiền, như vậy cũng phương tiện. đại gia tìm được vị trí, sôi nổi đi lấy thịt trở về nướng, bên trong còn có bán vịt nướng, triệu hiểu thích gan vịt nướng, cầm mấy mâm thịt lúc sau liền đi xếp hàng. Vịt nướng là hiện nướng ra tới, nướng hảo lúc sau trong tiệm người dùng dao đem lát thịt xuống dưới, dùng da mặt bọc lên, hơn nữa tương ngọn, hành tây, dưa chuột, lại hương lại ngon miệng. Triệu hiểu xếp hàng thời điểm, phát hiện lương mục cũng ở phía trước biên, liền nha một tiếng. Lương mục quay đầu nhìn qua, đối hắn cười một cái. Ngươi hôm nay như thế nào đã tới chậm? Triệu hiểu hỏi, hắn sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì hắn biết rõ lương mục tính cách, nàng là cái tình nguyện sớm đến cũng không muốn tới chế người, hôm nay thế nhưng đến muộn. Thật đúng là làm người rất kinh ngạc. Lương Mục nghĩ lại tới chuyện hồi sáng này, sắc mặt trắng bạch. Triệu Hiểu quan tâm hỏi nàng, ngươi làm sao vậy? Ngươi sắc mặt nhìn qua thật không đẹp a? Lương Mục nhìn hắn một cái, muốn nói lại thôi, sau đó do do dự dự nhỏ giọng hỏi, Triệu Hiểu, ngươi tin trên đời có quỷ sao? Triệu Hiểu kinh ngạc nhìn nàng, Lương Mục nháy mắt cho rằng hắn là không tin, bay nhanh quay đầu đi, nói, không, không có gì. Triệu Hiểu vội nói, không phải, ta không phải không tin. Ta chỉ là có chút kinh ngạc, thấy lương mục không nói lời nào, hắn hạ giọng nói, kỳ thật không nói gặp ngươi, ta năm kia mùa thu thời điểm, liền gặp được quỷ, còn kém điểm bị quỷ cấp giết chết. Cái này kinh ngạc biến thành lương mục, triệu hiểu nói, ngươi đừng không tin, ta lời này chính là thật sự, còn hảo sau lại bị cứu. Bị cái gì cứu, hắn hàm hồ nói qua đi, bởi vậy lương mục không nghe được cái tên kia. Triệu hiểu nhìn nàng, hỏi, ngươi hỏi như vậy, chẳng lẽ là ngươi gặp cái gì không sạch sẽ đổ vật sao? lương một cắn môi nói ta ta không biết nhưng là ta tổng giác ở ta sau lưng có người nào nhìn chằm chằm ta nhìn chằm chằm ngươi ân liền ở ta thuê phòng ở nơi đó hơn nữa mỗi lần ta nằm xuống lúc sau đều sẽ phát hiện ta quan hảo khóa trái môn sẽ vô duyên vô cớ mở ra nàng cảm xúc có chút kích động nâng lên thanh âm nói ta xác định ta đem cửa đóng lại chính là chờ ta lại quay đầu nó liền lại mở ra ta cảm giác có thứ gì ở môn sau lưng nhìn chằm chằm ta triệu hiểu Ngươi nói ta làm sao bây giờ người bên cạnh tìm tòi nghiên cứu đem ánh mắt nhìn qua triệu hiểu nói lương mục ngươi bình tĩnh một chút ngươi chậm rãi nói lương mục thở hổn hển khẩu khí nàng rỗi tay để lại đầu nói thực xin lỗi triệu hiểu ta cảm giác ta rất mệt ta mỗi ngày ngủ đều sẽ nằm mơ ta không nhớ rõ trong mộng là cái gì nhưng là ta lại nhớ rõ kia nói dừng ở ta trên người tầm mắt có thứ gì ở nhìn chằm chằm vào ta xem nó ở nhìn chằm chằm vào ta Không có tự mình trải qua quá người Ngươi rất khó tưởng tượng đến cái loại này Sởn tóc gáy sợ hãi cảm Vô số vô khắc Đó là ngươi nằm mơ thời điểm Ngươi đều có thể cảm giác được cặp mắt kia Ở gắt gao nhìn chằm chằm ngươi Nó vẫn luôn đang nhìn ngươi Triệu hiểu, ngươi tin tưởng ta nói sao Lương Mục khẩn trương nhìn hắn Triệu hiểu gật đầu, nói Ta tin, ta không phải theo như ngươi nói sao Ta cũng gặp được quá như vậy sự Hơn nữa ta còn gặp được rất nhiều lợi hại người Bọn họ chuyên môn xử lý chuyện như vậy lương mục mở to mắt sợ hãi nhìn hắn như là không tiếng động cầu xin triệu hiểu nghĩ nghĩ đối nàng nói ngươi từ từ a hắn rội tay ở túi nội sườn tìm cái gì cuối cùng như là tìm được rồi cao hứng đem đồ vật lấy ra tới đưa cho nàng nói cái này cho ngươi lương mục túi đầu nhìn thoáng qua kinh ngạc xem hắn phủ triệu hiểu gật đầu ý bảo nàng cầm sau đó mới nói này phụ chính là ta cùng ngươi nói cái kia rất lợi hại người cho ta ngươi cầm nếu thật sự có thứ đồ dơ gì ngươi cầm cái này phù nó môn cũng không dám động ngươi lương mục có chút lo lắng hỏi cái này thật sự hữu dụng sao triệu hiểu nói đương nhiên là có dùng ngươi tin ta hắn không phải cái thích lung tung người nói chuyện lương mục nhìn hắn một cái liền đem đồ vật nhét ở trong túi một bộ phải hảo hảo mang thái độ triệu hiểu ngữ khí nhẹ nhàng nói hảo hiện tại ngươi không cần lo lắng khương tiểu thư cấp phù thật sự siêu cấp hữu dụng bất luận cái gì quỷ vật ở nó trước mặt đều hoàn toàn không có không có trông cự năng lực Khương Tiểu Thư, ân, ta nói sao, ta nói cái này xưng hô sao, Ân, ngươi nói, ngươi vừa mới nói Khương Tiểu Thư cho ngươi phủ, Triệu hiểu ha ha cười, nói, ta vốn dĩ không nghĩ cùng người khác nói Khương Tiểu Thư, bất quá cùng ngươi nói cũng không có việc gì, nếu là này phụ vẫn là không thể đem vật kia đuổi đi, ta đây liền mang ngươi đi tìm Khương Tiểu Thư. Khương Tiểu Thư người nhưng hảo, chính là người thoạt nhìn có chút lãnh đạo, vịt nướng đội ngũ bài đến bọn họ nơi này. hai người từng người bắt được chính mình kia phân vịt nướng chậm rãi hướng bọn họ thịt nướng vị trí nơi đó đi đến kéo kẹt là cửa mở thanh âm cái loại này lệnh người hễ răng thanh âm lương mục nghe xong rất nhiều lần nàng theo bản năng quay đầu thấy thịt nướng nhân viên cửa hàng công thông đạo môn bị người mở ra chỉ mở ra một đạo hẹp hẹp một cái phủng phía sau cửa biên một mảnh đen nhánh khương tiểu thư khẳng định sẽ hỗ trợ ngươi không cần lo lắng triệu hiểu hứng thú bừng bừng nói nói hắn quay đầu đi nhìn người bên cạnh ân Người. Ta bên cạnh vừa mới có người sao? Triệu hiểu biểu tình có chút nghi hoặc. Bang. Một cái tắt chụp ở hắn trên lưng, cao trung một cái nam đồng học tùy tiện nói, ngươi một người đứng ở chỗ này lẩm bẩm lầu bầu làm gì? Triệu hiểu nghi hoặc, hỏi, ta một người. Đồng học nói, không phải ngươi một người, chẳng lẽ còn có một người khác ca? Vừa mới liền xem ngươi tại đây lẩm bẩm lầu bầu. Triệu hiểu nhìn nhìn bên cạnh, nói, ta nhớ rõ, ta vừa mới bên cạnh giống như còn có một người. Chính là, là ai đâu? Vừa mới đứng ở hắn người bên cạnh là ai đâu? Đồng học kinh ngạc nhìn hắn, muốn nói lại thôi, ngươi không phải là đâm quỷ đi. Bên cạnh ngươi nơi nào có người a Triệu hiểu phục hồi tinh thần lại, nói, có thể là ta cảm giác sai rồi đi. Tính, chúng ta trở về đi, ta vừa mới mua vịt nướng. hoa có thể, chờ tiếp theo lò vịt nướng hảo, ta có lẽ mua. Hai người trở lại nướng bờ bờ cờ vị trí thượng, triệu hiểu đem vịt nướng đặt lên bàn. lập tức khiến cho một đám người hoan hô. Triệu Hiểu nhìn lướt qua đám người, chỉ vào một cái không vị trí hỏi, nơi này ngồi chính là ai a? Cái kia vị trí thượng không ai ngồi, nhưng là mâm chén đũa đều mở ra đặt ở nơi đó, thật giống như vừa mới có người ngồi ở chỗ kia chuẩn bị ăn thịt nướng giống nhau. Bất quá nghe hắn hỏi như vậy, đại gia nhìn nhau, lắc lắc đầu, nói, nơi này không có người a, không có người. Đúng vậy, ta còn tưởng nói, ngươi sao nhiều muốn một người chén đũa? Bất quá vừa vặn. Cho chúng ta lấy tới phóng xương cốt. Triệu hiểu có chút không hiểu ra sao, nói, ta hẳn là dựa theo đầu người tới đánh á như thế nào sẽ nhiều ra một bộ chén đua đâu. Bất quá thực mau, hắn liền dứt bỏ rồi trong đầu này đó kỳ kỳ quái quái ý niệm, hôm nay chính mình đích xác có chút không thích hợp, có thể là tối hôm qua quá hưng phấn, không ngủ hảo đi. linh 108 đệ 108 chương. triệu hiểu bọn họ một đám người ăn xong thì nướng, liền tính toán đi trước công viên giải trí chơi, này phụ cận liền có một cái công viên giải trí. chờ buổi tối ăn cơm chiều, còn có thể đi cờ tờ vờ ca hát, an bài đến là thỏa đáng. Tính tiền thời điểm, tính tiền nhân số là 17 cá nhân. Có đồng học nhìn thoáng qua, gọi lại người phục vụ, nói: "Không đúng a, chúng ta chỉ có 16 cá nhân a, như thế nào cho chúng ta tính 17 cá nhân?" Người phục vụ kinh ngạc, nói: "Ta nhớ rõ các ngươi là 17 cá nhân a." "Không phải a, chúng ta chỉ có 16 cái." Triệu Hiểu nhóm bên này người sôi nổi mở miệng. Người phục vụ biểu tình có chút nghi hoặc, qua có vài giây thời gian, nàng đột nhiên mặt lộ vẻ bừng tỉnh, nói, đúng đúng đúng, các ngươi là 16 cá nhân, ngượng ngung a, chúng ta nhiều tính một vị, vậy giảm 300 đồng tiền. Triệu hiểu có chút sững sở, mà kế tiếp thời gian, hắn càng thêm cảm thấy nghi hoặc, bởi vì hắn phát hiện công viên trò chơi vé vào cửa, hắn cũng mua 17 trương, chính là bọn họ chỉ có 16 cá nhân a, hắn mua 17 trương phiếu làm gì? Có phải hay không giống mang ngươi bạn gái ra tới a? Các bạn học gái muội dò hỏi hắn. Triệu hiểu mắt trợn trắng, nói, ra nơi nào có bạn gái A. Bất quá này một fan nói chêm cho cười, hắn nhưng thật ra đã quên chính mình suy nghĩ cái gì, bị các bằng hữu lôi kéo đi đi chơi. Buổi tối ăn qua cơm chiều, một đám người lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường cờ tờ vờ, hắn khai cái đại ghế lô, cùng đại gia cùng nhau ca hát sướng đến nửa đêm, lúc này mới đầu hôn hôn chầm chầm về đến nhà đi, một giấc ngủ lên, đó là eo đau bối đau. Cái này làm cho hắn nhịn không được cảm thán chính mình đã già rồi. Tối hôm qua trở về hắn tùy tiện tắm rửa liền ngủ, hiện tại thay đổi thân quần áo, liền đi máy giặt đem ngày hôm qua quần áo lấy ra tới, phiên túi tìm hắn đặt ở bên trong phủ. Hiện tại thế đạo này, hắn chính là biết đến, nói không chừng ngày nào đó liền đấm quỷ, hắn mỗi ngày đều đem phủ suy, bất quá hắn hiện tại phiên vài biến túi, cũng chưa tìm được chính mình muốn đổ vật, lập tức có chút một bước. Ta phủ đâu? Ta nhớ rõ là đặt ở nơi này bên A. Hắn là đem phù đặt ở quần trong túi, quần dinh túi, lại thâm lại khẩn, đồ vật nhét vào suy nghĩ muốn ném đều khó, chính là hiện tại hắn đem túi lăn qua lộn lại nhìn vài biến, đều không có nhìn đến chính mình muốn đồ vật. Chẳng lẽ là bị ta đánh mất? Triệu hiệu lẩm bẩm, nhưng là thực mau, hắn lại cảm thấy không đúng rồi, lẩm bẩm nói, không, không phải đánh mất, ta là đem nó tặng người. Trong đầu hiện lên từng màn ký ức, hắn ở xếp hàng lánh vị nướng thời điểm quay đầu cùng bên người người ta nói lời nói. Lánh xong vịt nướng cùng bên người người cùng nhau hồi trên chỗ ngồi triệu hiểu đệ lại đầu mình nói không đúng ta khi đó bên người không có người a hắn trong trí nhớ hắn là đối với một mảnh không khí nói chuyện một loại cực kỳ không thích thứ quái dị cảm ở trong lòng hắn hiện ra tới ta bên người khi đó thật sự không ai sao hắn lẩm bẩm hắn nhớ rõ hắn hình như là đem phủ đưa cho bên người người hiện tại hắn ở trong túi tìm không thấy kia chứa phủ vậy đại biểu hắn ký ức là đúng không Có lẽ là hắn gặp thứ đồ dơ gì, cái kia dơ đồ vật dẫn tới hắn sinh ra như vậy giác. Bởi vì hắn trong trí nhớ, bên người đích sắc không có như vậy một người. Không, có, có người kia, người kia liền ở hắn bên người. Triệu hiểu cảm thấy chính mình đầu có chút co rút đau đớn, hắn nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra, đơn giản không thèm nghĩ. Có thể là ta tối hôm qua chơi đến quá hải đi. Hắn lẩm bẩm nói, chờ ăn qua cơm sáng, hắn liền về tới phòng ngủ, tính toán ngủ tiếp một giấc. Không biết có phải hay không tối hôm qua chơi đến nửa đêm, dẫn tới giấc ngủ không đủ, hắn hiện tại chỉ cảm thấy đầu trướng đau trướng đau, thập phần khó chịu. Giang giác. Phòng ngủ môn đóng lại, hắn đem chính mình ném tại trên giường, ghé vào trên giường, lẩm bẩm nói, vẫn là ngủ một giấc đi. Hắn ngủ đến hôn hôn trầm trầm, cảm nhận được sau lưng giống như có thứ gì ở nhìn trầm trầm vào hắn xem, kia tuyệt đối là một loại thực đáng sợ ánh mắt, bởi vì hắn cảm giác được như mang đâm sau lưng một loại cảm giác. Hắn theo bản năng dễ rủa muốn từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nhưng là lại như thế nào cũng vẫn chưa tỉnh lại. Có người đang nhìn ta, hắn ở gắt gao nhìn chằm chằm ta. Triệu hiểu trong đầu hiện lên như vậy một ý niệm, trong lòng sinh ra một loại thật lớn sợ hãi cảm tới. Đột nhiên, hắn đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh lại đây, lúc này mới phát giác chính mình ra một thân mồ hôi lạnh. ca ăn. Trong phòng vang lên toàn nhà thanh âm, như là năm lâu thiếu tu sửa đại môn bị người mở ra, hơn nữa vẫn là trước kia cái loại này lao cửa gỗ. Phát ra bất kham gánh nặng phát ra thanh âm. Triệu Hiểu theo bản năng muốn đứng dậy đi xem, nhưng là thực mo hắn liền ý thức được có một chút, nhà hắn môn cũng không phải là cái loại này năm lâu thiếu tu sửa lão môn, chính là chân chính hiện đại hóa môn, sao có thể sẽ phát ra cái loại này lệnh người toàn nhà thanh âm. Nghĩ vậy, Triệu Hiểu trực tiếp đem chính mình cả người chôn tới rồi trong ổ chăn, thậm chí đem chăn hướng chính mình trên người cuốn lại cuốn, cuốn đến vững chắc. Nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta hắn ở trong lòng điên cuồng mặc nghiệm. Kéo kẹt Kéo kẹt. Toàn ê răng thanh âm không ngừng vang lên, giống như là có một bàn tay qua lại tướng môn lặp lại mở ra lại đóng lại, sau đó lại mở ra lại đóng lại, không ngừng liên tục cái này quá trình. Triệu hiểu che lại lỗ thai, làm chính mình không cần đi nghe. Phú cường dân chủ văn minh hài hòa trong miệng hắn nhắc mãi, niệm niệm, lại là nghiêng đầu trong ổ chăn ngủ rồi. Cuối cùng, hắn là bị mẹ nó từ trong ổ chăn đào ra, mẹ nó lấy một loại xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi đem chính mình chôn ở trong ổ chăn đẻ trứng. Đều nhiệt đến mồ hôi đầy đầu, còn đem chính mình che lại. Triệu hiểu theo bản năng hướng cửa nhìn lại, phòng ngủ đại môn mở rộng ra, lộ ra bên ngoài lối đi nhỏ tới. Mẹ nó một cái tắt chụp hắn cái hốt thượng, nói, ngươi tại đây nhìn cái gì, ta ở cùng ngươi nói chuyện. Triệu hiểu nhìn nàng, đột nhiên hoa một tiếng, nhưng thật ra không khóc, chỉ là nghĩ mà sợ nói, mẹ, ta vừa rồi hình như đấm quỷ. Cái gì? Mẹ nó tức khắc liền sốt ruột, một cái tắt lại chụp hắn phía sau lưng thượng, nói. Ngươi này thiếu tâm nhãn hải tử, ngươi lại đi nơi nào trêu mấy thứ này à? Triệu hiểu ôm đầu nói, lúc này ta nhưng cái gì cũng chưa làm, ta chính mình cũng không biết ta từ nơi nào trêu chọc đến thứ này. Triệu mâu mắng hắn, khương tiểu thư cho ngươi phụ đâu? Ngươi không suy sao? Triệu hiểu theo bản năng muốn đi sờ quần túi, bất quá hắn thực mau liền nghĩ tới kia trường phủ giống như không còn nữa, lập tức trên mặt lộ ra xấu hổ biểu tình, giống như bị ta đánh mất. Bất quá ta còn có. Khương Tiểu Thư cho ta khá hơn nhiều. Chỉ là hắn không nghĩ tới sẽ có cái gì đi theo hắn về đến nhà tới, cho nên căn bản là không đi đem phủ tìm ra. Thấy thế, mẹ nó căng khí, một cái tắt lại cho hắn hổ cái óc. Triệu hiểu một trận nhe răng trận mắt, lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, nói, mẹ, ta đi tìm Khương Tiểu Thư cho ta xem, nhìn xem có phải hay không thật sự trêu chọc thứ gì. Triệu mẫu lập tức gật đầu, nói, là muốn cho Khương Tiểu Thư nhìn xem. Nhớ rõ đem phủ mang lên A. Đừng ở trên đường đã bị kia đồ vật cấp thai họa. Nói, nàng lại như mày, nói, không được, vẫn là ta đi theo ngươi đi đi. Triệu hiểu nói, thôi bỏ đi, ngươi cùng Khương Tiểu Thư lại không thân, đến lúc đó đi còn có cắp, vẫn là ta chính mình đi thôi. Hắn đem Triệu mẫu đẩy ra phòng, chính mình thay đổi thân siêm y thu thập đồ vật đi Khương Diệp nơi đó, Khương Tiểu Thư khẳng định biết trên người hắn phát sinh cái gì. Khương Tiểu Thư, Khương Tiểu Thư hắn đi vào liền lớn tiếng kêu. Lưu Nguyệt bất đắc dĩ nhìn hắn. Nói, tiểu thư ở thư phòng vẽ bừa ngươi không cần tại đây hô. Nghe vậy, triệu hiểu vội nói, ta đây đi thư phòng, ta tìm Khương tiểu thư có việc. Sự cái này tự hô lên tới thời điểm, hắn đã chạy rất xa. Lưu Nguyệt ngón tay một chút một chút điểm chính mình cầm, lầu bầu nói, hắn tìm tiểu thư có chuyện gì à? Như thế nào cứ như vậy cấp bộ dáng? Nàng nghĩ nghĩ, cũng hướng tới thư phòng đi đến. Lúc này triệu hiểu đã tới rồi thư phòng, hắn thấy Khương Diệp, trước mặt hai mắt sáng lời, sốt ruột đi qua đi. nói khương tiểu thư đình khương diệp duỗi tay ý bảo hắn không cần lại đây thập phân ghét bỏ nói trên người của ngươi đây là cái gì vị a như vậy xú triệu hiểu nghi hoặc túi đầu nghe nghe chính mình trên người hương vị nói đây là nhà ta sữa tắm hương vị a không xú a ta còn cảm thấy rất hương khương tiểu thư ngươi cảm thấy xú sao khương diệp lại là tránh còn không kịp che lại cái mũi nói không trên người của ngươi hương vị không chỉ có xú lại còn có hôi thối không ngửi được Ngươi đi phòng tắm cho ta tắm rửa một cái. Hiện tại liền đi. Triệu hiểu. Hắn nga một tiếng, xoay người liền phải đi phòng tắm. Khương Diệp lại nghĩ đến cái gì, nói, làm lưu nguyệt cho ngươi một lọ nguyệt hoa, đem nguyệt hoa ngã vào trong nước lại tẩy, đi đi ngươi này một thân xú vị. Triệu hiểu. Quả thực thương tâm, còn chắc tâm, trên người hắn thực sự có như vậy số sao. Hắn ra tới liền đụng tới lại đây lưu nguyệt, vội gọi lại nàng, hỏi, lưu nguyệt tỷ, ngươi nghe nghe ta trên người hương vị. chẳng lẽ thật sự thực xú sao? Lưu Nguyệt theo bản năng hít hít cái mũi, nói, không xú a, ngươi như thế nào hỏi như vậy? Triệu Hiểu nói, ta vừa mới đi vào, Khương Tiểu Thư ghét bỏ ta trên người qua xú, làm ta tránh ra, ta nghe không đến ta trên người có cái gì xú vị a đúng rồi, nàng làm ngươi cho ta một lọ nguyệt hoa, làm ta cầm đi tắm rửa, đi đi ta này một thân xú vị. Lưu Nguyệt kinh ngạc, nhưng là nàng nhưng thật ra không nói thêm gì, mà là gật gật đầu, nói, hành. Ngươi đi trước phòng tắm nơi đó chờ ta, ta đi lấy nguyệt hoa. Khương Diệp rất dễ dàng là có thể dẫn tháng sau hoa tới, trong nhà góp nhặt không ít nguyệt hoa, lúc trước bọn họ này đó quỷ còn thư hưng phấn, hiện tại nhưng thật ra không có gì cảm giác, thứ gì nhiều cũng liền không chân quý. Chờ lưu nguyệt đem một lọ nguyệt hoa lấy lại đây, triệu hiểu tò mò hỏi, đúng rồi, dẫn nguyệt môn vị kia láo ra từ đâu? Gần nhất như thế nào không nhìn thấy hắn? Khương Diệp xem ở đối phương là dẫn nguyệt môn người phân thượng, Cô ý dạy rô hắn chân chính dẫn nguyệt phương pháp, sau lại vị kia láo ra tử liền vẫn luôn ngốc tại nơi này, cũng không thường ra tới, bất quá gần nhất lại đây đều một lần không nhìn thấy hắn. Lưu Nguyệt nói, giống như nói là dẫn nguyệt môn xảy ra chuyện gì, trở về xử lý. Nhạ, tắm rửa thời điểm đem nguyệt hoa tích ở bùn tám, phao trong chốc lát, hẳn là là có thể xóa ngươi một thân xú vị. Triệu hiểu cúi đầu lại ngửi người chính mình trên người hương vị, nói, ta còn là một chút xú vị đều nghe không đến. Lưu Nguyệt cũng nghe không đến. Bất quá nàng không nói thêm gì, đem Nguyệt Hoa cho hắn lúc sau liền đi rồi, đi thư phòng. Lúc này Khương Diệp chính dỗi tay mở cửa sổ thông gió, đem thư phòng, cửa sổ đều cấp mở ra. Tiểu thư Lưu Nguyệt đi ra phía trước, hỏi, ngại như thế nào đem cửa sổ đều mở ra. Khương Diệp thập phần chán ghét nói, triệu hiểu không biết từ nơi nào dính một thân kỳ kỳ quái quái hương vị, hiện tại mãn nhà ở đều là kia cổ hương vị. Lưu Nguyệt nói, ta cùng hắn đều không có người được trên người hắn xú vị. Đại khái là chỉ có tiểu thư ngài mới nghe được đến. Khương Diệp kinh ngạc, như suy tư gì nói, các ngươi đều nghe không đến a? Vậy có chút thú vị. Khương Diệp thu hồi suy nghĩ, đối Lưu Nguyệt nói, ngươi tới giúp ta nghiên mặc, ta muốn họa một đạo đi xú phủ, này trong phòng xú vị vẫn luôn không tiêu tan. Nàng mày hơi hơi ninh, hiển nhiên là chán ghét vô cùng, khó được thấy nàng chán ghét như vậy một cái hương vị. Đại khái, thật sự đặc biệt xú đi. Lưu Nguyệt không xác định nghĩ. Nàng đi đến bên cạnh bàn cấp Khương Diệp nhìn nát, mặc ném chu xà, màu đen trung trộn lẫn một chút màu kim hồng, họa ở phù thượng, kim hồng nhan sắc như là ngôi sao giống nhau hơi hơi chớp động. Lưu Nguyệt nhìn thoáng qua, nói, tiểu thư, ngài lực lượng, giống như khôi phục rất nhiều a. Nàng không biết Khương Diệp trên người tình huống là chuyện như thế nào, nhưng là lại có thể cảm giác được trên người nàng hơi thở. Từ khi tử y thì thành trở về lúc sau, Khương Diệp trên người hơi thở càng thêm không rõ ràng, nhưng là kia cũng không đại biểu nàng biến yếu. ngược lại là chính chính tương phản, nàng hiện tại giống như là gió êm sóng lặng mặt biển, thoạt nhìn bình tĩnh vô hại, chính là nếu là nhấc lên cuộn sóng tới, lại có phiên vân phúc vũ lực lượng. Khương Diệp duỗi tay, trong tay một đạo màu tím lôi điện hơi hơi chớp động, mang theo nào đó cực có áp bách tính lực lượng. Lưu Nguyệt cảm thụ được đến, lôi điện thượng truyền đến cực đại áp bách tính, cái loại này áp bách cảm giác ở khiến cho nàng tối đầu, thân thể tựa hồ bị áp chế ở nơi đó. Thật là thu hoạch rất nhiều." Khương Diệp nói, mở ra bàn tay khép lại. Đem đạo lôi điện kia trộm trong tay. Nàng cười, nói, hiện tại ta, đại khái có trước kia 2 phần 5 lực lượng. Mà hiện tại, nàng muốn khôi phục có thể so trước kia đơn giản nhiều. Nàng dôi tay đem vừa mới họa tốt phù cầm lấy tới, phù ở nàng trong tay thiếu đốt, từ cái đấy bắt đầu hướng lên trên đốt cháy, một cổ thanh phong ở trong phòng cuốn quá, huề bọc kia cổ xú vị, đem nó no cuốn hướng về phía ngoài cửa sổ, hơn nữa đem trong phòng không khí cấp trở nên càng thêm thuần tịnh tới mát. Khương Diệp hít hít cái mũi nói. Rốt cuộc không có. Kia cổ xú vị, thật là quá xú, hôi thối không ngửi được, xú đến làm người chán ghét nông nỗi. Nếu vẽ phủ, nàng đơn giản liền nhiều vẽ mấy trường, nàng không cần chuyên môn vẽ bùa bút cùng lá bùa, gần lấy thiên vị giấy, dùng trong thiên địa linh khí cùng lực lượng của chính mình ví bút, liền có thể hòa nhượng lại người hoảng sợ phủ văn tới. Bất quá ngày thường nàng nhưng thật ra thích như vậy luyện tập, nhàm chán thời điểm đấu pháp thời gian cũng không tồi. Khương Tiểu thư, Triệu Hiểu từ bên ngoài tiến vào. Trên người mang theo một cổ rõ ràng hơi nước, cùng với nguyệt hoa hương vị, chỉ là, ở nguyệt hoa lạnh leo hương khí bên trong, còn mang theo nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt xú vị. Khương Diệp trên mặt lộ ra hai người ghét bỏ biểu tình, duỗi tay che lại cái mũi, hỏi hắn, ngươi gần nhất đi nơi nào, trên người dính như vậy xú hương vị. Triệu hiểu nhìn nhìn chính mình toàn thân, hỏi, chẳng lẽ còn có xú vị sao? Thấy Khương Diệp trừng mắt nhìn chính mình, hắn gãi gãi đầu, nói, ta không có đi đâu à. gần nhất ta không sai biệt lắm đều ở trong nhà, cũng liền ngày hôm qua cùng trước kia cao trung đồng học tụ một chút. đúng rồi, khương tiểu thư, ta khả năng bị cái gì không sạch sẽ đổ vật quân lên, này cổ xú vị khả năng chính là ở nó trên người dính lên. khương diệp nhướng mày nhìn hắn, hắn nhanh chóng nói, ta hôm nay buổi sáng ngủ thời điểm, nghe được ta phòng ngủ cửa nơi đó truyền đến một trận rất kỳ quái thanh âm, giống như là cái loại này tàn phá lão cửa gỗ gian nan đẩy ra thanh âm. Hắn hiện tại còn có thể nhớ lại cái loại này lệnh người hế răng thanh âm, nghĩ liền muốn khởi một thân nổi da gà. Hơn nữa ta ngủ thời điểm, tổng cảm thấy giống như có thứ gì ở nhìn chằm chằm vào ta xem, gắt gao nhìn chằm chằm ta. Nói đến phía sau, hắn thanh âm trở nên rất thấp, ngữ khí cũng trở nên kỳ quái, hơi có chút nghi hoặc nói, ta như thế nào giống như ở nơi nào nghe được quá nói như vậy? Ở nơi nào đâu? Khương Diệp làm hắn chạm xa một ít, nói, đại khái thật là bị thứ gì cấp theo dõi, trên người của ngươi hương vị. Khả năng chính là nó ở trên người của ngươi lưu lại ký hiệu. Ngươi cẩn thận ngẫm lại, ngày hôm qua đi ra ngoài có hay không phát sinh cái gì không thích hợp sự tình. Không thích hợp sự tình. Triệu Hiểu đôi mắt chớp động một chút, nói, giống như đích sắc có một kiện thực không thích hợp sự tình. Khương Diệp nhìn hắn. Triệu Hiểu lấy lại bình tĩnh, nói, là cái dạng này. Hắn đơn giản đem sự tình nói, ở ngày hôm qua tụ hội chung, hắn tổng cảm thấy bọn họ một đám người chung giống như thiếu một người. Chính là mặc hắn nghĩ như thế nào cũng không thể tưởng được là ai, còn có. Một cái không tồn tại ở chính mình người bên cạnh, hắn lại cảm giác được khi đó bên người là có một người. Ý của ngươi là nói, có một người đột nhiên từ các ngươi bên người biến mất, ngươi lại hoàn toàn nghĩ không ra nàng là ai. Khương Diệp suy nghĩ lúc sau hỏi. Triệu Hiểu không xác định gật đầu, nói, có thể là như vậy đi. Bởi vì ta thật sự là không ấn tượng, cho nên ta cũng không thể xác định, ta chỉ là có một loại cảm giác. Ta bằng hưu nói ta lúc ấy đứng ở nơi đó lầm bầm lầu bầu, chính là ta cảm thấy, ta lúc ấy bên người hẳn là có một người. Có một cái hắn nhìn không thấy người. Khương Diệp túi đầu tự hỏi, dối tay làm hắn lại đây, ngồi xổm nàng bên chân. Nàng vươn tay, ngón trỏ điểm ở hắn giữa mày, nói, ngươi nỗ lực hồi ức ngày hôm qua sự tình. Triệu Hiểu đem đôi mắt nhắm lại. Ngày hôm qua sự tình. Hắn ngày hôm qua cùng các bạn học tham gia tụ hội, bọn họ ở công viên tập hợp, sau đó bởi vì có người đến muộn, Bọn họ đợi trong chốc lát. Từ từ, có người đến muộn sao. Hắn giống như đối người này không ấn tượng át sau lại. Sau lại bọn họ đi thịt nướng cửa hàng. Hắn đi cầm vịt nướng. Vịt nướng nơi đó người rất nhiều. Hắn ở xếp hàng. Hắn phía trước giống như bài một người. ân, Phía trước giống như không một người vị trí. Hắn giống như đối với nơi đó đang nói chuyện. Ta ở lầm bầm lầu bầu sao. Triệu hiểu suy nghĩ. Bên cạnh ngươi thật sự không ai sao. Một đạo thanh âm chuyển tới. Triệu hiểu cả người một cái giật mình. Cái kia thanh âm tiếp tục ở bên thai hắn vang lên, nói, ngươi xem, ngươi trước mặt rõ ràng có một người. Ta trước mặt, có một người. Triệu hiểu nhìn phía trước, hắn thấy trước mặt không ra tới cái kia vị trí, chậm rãi hiện ra một cái sắc mặt tái nhợt bóng người tới. Ngươi hôm nay như thế nào đã tới chậm? Hắn mở miệng hỏi nàng. Triệu hiểu nhắm chặt đôi mắt đột nhiên mở, hắn đầu có chút chứng đau, giống như là người bị ném ở máy giặt xoay tròn mười mấy biến giống nhau. Trước mắt không chỉ có trời đất quay cuồng, còn có chút biến thành màu đen, thậm chí có một cổ buồn nôn cảm xúc, dẫn tới hắn nhịn không được quay đầu đi đi, hướng tới bên cạnh nôn khan một chút. Khương Diệp thu hồi tay, nói, trí nhớ của ngươi, đích xác có người. Bất quá cổ quái chính là, người kia tồn tại, giống như là bị một khối cục tẩy cấp lao đi, nó đem nàng tồn tại lao đi, cũng đem nàng từ triệu hiểu đám người trong trí nhớ lao đi, bọn họ không nhớ rõ có người này, không nhớ rõ có lương một người này. Lương mục. Triệu Hiểu đột nhiên nói, hắn ngẩng đầu lên, sắc mặt vẫn cứ có chút trắng bệnh, nhưng là hai mắt lại là lượng, ta nhớ ra rồi, là lương mục. Ta bên người người là lương mục. Chính là, vì cái gì hắn sẽ đột nhiên không nhớ rõ nàng. Khương Diệp hỏi, ngày hôm qua các ngươi đụng phải cái gì kỳ quái sự tình sao? Triệu Hiểu phục hồi tinh thần lại, lắc lắc đầu, nói, không có, chúng ta ngày hôm qua không có làm cái gì, đại gia chỉ là bình thường đi thịt nương cửa hàng ăn cơm trưa. Bất quá. muốn nói có cái gì kỳ quái sự tình lương mục cùng ta nói rồi một ít lời nói nàng nói nàng gần nhất ở nhà luôn là phát hiện đã đóng lại môn không biết khi nào bị mở ra nàng còn nghe được lệnh người toan nhà thanh âm hắn càng nói càng mau bởi vì hắn phát hiện lương mục đối hắn theo như lời hết thảy tựa hồ đều ở trên người hắn đã xảy ra nàng còn nói nàng ngủ thời điểm tổng cảm giác có người ở nhìn chằm chằm vào nàng xem tựa như ta hôm nay cảm giác được như vậy có người ở vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm ta càng nói Hắn càng cảm thấy không thích hợp, nói như vậy lên, thật giống như là ở lương mục trên người phát sinh sự tình, cũng ở trên người hắn đã xảy ra giống nhau. Khương Diệp như suy tư gì gật đầu, nói, như vậy xem ra, hẳn là kia đồ vật đã đem ngươi đồng học cấp mất, cho nên mới lại theo dõi ngươi, ai làm ngươi khi đó cùng ngươi đồng học ở bên nhau đâu. Triệu Hiểu sắc mặt biến đổi, ngài ý tứ nói, lương mục, nàng đã ngộ hại. Khương Diệp nói, đại khái suất là như thế này. Triệu Hiểu nhấp môi. Trên mặt lộ ra khổ sở biểu tình tới. Khương Diệp liếc mắt nhìn hắn, nói, chứ không vội khổ sở, nói không chừng tiếp theo cái bị quên đi người chính là ngươi. Đến lúc đó, ngươi cha mẹ sẽ không lại nhớ rõ bọn họ có cái hài tử, ta cũng có thể sẽ không lại nhớ rõ có cái tuổi trẻ nhân loại, ngươi trên thế giới này tồn tại, sẽ bị hết thể hủy diệt, Thậm chí, khả năng liền chính ngươi đều không nhớ rõ chính mình là ai. Đến lúc đó, ngươi liền sẽ chân chính biến mất. Nàng nói được bình tĩnh, ngữ khí cũng là đạm nhiên không còn sóng. chính là Triệu Hiểu Nghe, lại là đốn giác sợ hãi, một hơi nghẹn ở trong lòng nửa ngày không phun đến ra tới. Kia, ta đây nên làm cái gì bây giờ a? Hắn nhìn về phía Khương Diệp, đáng thương vô cùng nói, "Khương tiểu thư, ngài cho ta ngẫm lại biện pháp đi." Lưu Nguyệt nhịn không được cười, nói, "Ngươi đều đứng ở chỗ này, tiểu thư sao có thể làm như không thấy?" Nghe vậy, Triệu Hiểu hai mắt tức khắc sáng ngời, sáng lấp lánh nhìn Khương Diệp. Khương Diệp duỗi tay gõ cái bàn, nói, có thể đem người từ trong thế giới hủy diệt năng lực. Vật như vậy, thật sự tồn tại sao? Triệu Hiểu nhỏ giọng hỏi. Khương Diệp nhìn hắn một cái, nói, đương nhiên, người thường lực lượng nhỏ yếu, muốn đem các ngươi trên thế giới hủy diệt tồn tại, kỳ thật cũng không phải một kiện rất khó sự tình. Thấy Triệu Hiểu mặt lộ vẻ hoảng sợ, nàng dừng một chút bổ sung nói, bất quá đó là với ta mà nói, có thể làm được loại chuyện này, trừ bỏ cái loại này sinh ra liền có như vậy lực lượng đồ vật. Trên đời này đại khái chỉ có hai người có như vậy năng lực, một cái là ta, một cái khác, một cái khác, một cái khác là ai. Triệu hiểu to mò nhìn nàng, bất quá Khương Diệp cũng không có muốn nói một người khác là ai ý tứ, mà là cách ra đề tài. Dựa theo ngươi cách nói, hủy diệt ngươi đồng học tồn tại, không phải là nhân loại, hẳn là một loại không tồn tại quái vật. Nàng nhan nhặt nói, triệu hiểu nghi hoặc, không tồn tại quái vật, đều không tồn tại, vì cái gì còn gọi quái vật. kia không phải căn bản là không loại đồ vật này sao? Khương Diệp lắc đầu, nói, loại này quái vật tên, đã kêu không tồn tại quái vật, bởi vì ở những người khác trong mắt, nó chính là không tồn tại, mặc kệ là ai, cũng bao gồm ta, đều nhìn không thấy nó. Loại này quái vật rất kỳ quái, không ai có thể thấy nó, thậm chí nó liền cụ thể hình thể đều không có, chỉ có người ý thức được nó tồn tại thời điểm, nó mới có thể tồn tại, trở thành tồn tại chung quái vật, cũng là vì cái này đặc tính, nó mới bị đại gia xưng là không tồn quái vật. Mà đưa ngươi ý thức được nó tồn tại thời điểm, nó liền sẽ hủy diệt ngươi trên thế giới này tồn tại. Kỳ thật cũng không phải chân chính hủy diệt. Khương Diệp theo chân bọn họ giải thích, nói, người nọ vẫn là tồn tại, nhưng là các ngươi trong trí nhớ không có nàng, mà nàng chính mình trong trí nhớ, khả năng cũng đem chính mình cấp quên đi. Các ngươi biết này đại biểu cái gì sao? Nàng cười một cái, nói, đưa một cái bị mọi người quên đi, thậm chí liền nàng chính mình đều quên đi, cũng quên mất tên của mình, như vậy, kia nàng liền thật là biến mất. chân chính ý thượng biến mất đại khái hóa thành bọt biển giống nhau đồ vật liền như vậy tiêu tán ở không trung nói đến này khương diệp nhìn về phía triệu hiểu nói ngươi phải nhớ kỹ bất cứ lúc nào chỗ nào ngươi đều phải đem tên của mình nhớ kỹ ngàn vạn không thể quên tên của mình bởi vì một người tên ở nào đó phương diện chung đại biểu hắn bản thân tồn tại nếu là tên bị quên đi như vậy hắn người này có lẽ liền sẽ biến mất triệu hiểu nghiêm túc gật đầu sự tình quan chính mình an nguy vấn đề hắn như thế nào cũng sẽ nhớ kỹ bất quá. Nó nếu là không tồn tại quái vật, chúng ta căn bản nhìn không thấy nó, chúng ta đây muốn như thế nào mới có thể bắt lấy nó. Hắn lẩm bẩm Khương Diệp nói, ta nói rồi, đương có người ý thức được nó tồn tại thời điểm, nó liền tồn tại. Nàng cười, nhìn triệu hiểu, nói, chỉ có người ý thức được nó tồn tại, ý thức được bên người có thứ gì ở thời điểm, nó mới có thể tồn tại. Triệu hiểu trong lòng một đốn. Khiêm tốn tỉnh giáo, ngài ý tứ là. Đương nhiên là dẫn xà xuất động, Nga. ngươi chính là cái kia dẫn xà xuất động ngồi khương diệp ngữ khí nhẹ nhàng nói triệu hiểu hắn có chút khí nhược nói ta cảm thấy ta khả năng đảm nhiệm không được khương diệp cười tủm tỉm nhìn hắn nói người trẻ tuổi tổng phải có một chút tự tin yên tâm nó ở trên người của ngươi đánh đánh dấu như vậy liền sẽ không bỏ qua ngươi nó khẳng định sẽ tìm đến ngươi triệu hiểu hắn một chút cũng không cảm thấy vinh hạnh hào đi trước kia thứ này có phải hay không cũng vẫn luôn tồn tại hắn đột nhiên hỏi Như vậy, nó có phải hay không hủy diệt rất nhiều người tồn tại? Khương Diệp không chút để ý nói, ai biết được, bất quá bị hủy diệt tồn tại, tồn tại người cũng sẽ không nhớ rõ bọn họ, cho nên cũng sẽ không có thống khổ. Triệu Hiểu nhấp môi, nói, tuy rằng là như thế này, chính là bọn họ biến mất, liền yêu nhất bọn họ người đều không nhớ rõ bọn họ, đó có phải hay không tàn khốc? Đối với quên đi người cùng bị quên đi người tới nói, đều giống nhau tàn khốc. Khương Diệp nói, cho nên, chúng ta lần này đem nó giải quyết, Liền sẽ không lại có người ngộ hại Nàng đứng dậy vỗ vô, vô triệu hiểu bà vai Nói cố lên A Đem tên kia cấp dẫn ra tới Triệu hiểu Ta khóc cho ngươi xem A Loại này không tồn tại quái vật Cũng bị xưng là môn sau lưng quái vật Bởi vì chúng nó vĩnh viễn tránh Ở môn sau lưng nhìn trộm trong môn người Cửa mở thời điểm Chính là chúng nó xuất hiện thời điểm Khương Diệp nhẹ giọng nói Triệu hiểu nằm ở trên giường Cả người đều có chút khẩn trương Khương Diệp ngồi ở bên kia trên mặt đất Đang ở túi đầu chơi di động, cũng không ngẩng đầu lên nói, ngươi thả lỏng một chút. Triệu hiểu xa môi, hắn làm dẫn xà xuất động cái kia ngồi hắn sao có thể thả lỏng đến xuống dưới A. Khương Diệp nói, ngươi như vậy khẩn trương, nói không chừng nó hôm nay căn bản sẽ không tới. Thật vậy chăng? Triệu hiểu lập tức nói. Khương Diệp nói, cái này, ai biết được. Triệu hiểu lại ngã vào trên giường, hắn lăn qua lộn lại cũng ngủ không được, đơn giản liền cầm di động ở chơi, vừa mới bắt đầu hắn còn có chút khẩn trương. Nhưng là thực mau lực chú ý liền đều bị di động cấp hấp dẫn, hoàn toàn quên mất chính mình ngồi sự tình. Khương Diệp liếc mắt nhìn hắn, chưa nói cái gì, chỉ là nhẹ nhàng đỡ trên cổ tay xích chu ấn ký. Thời gian trôi đi, liền ở không biết qua đi bao lâu thời điểm, môn đột nhiên kéo kẹt một thanh âm vang lên. Trong nháy mắt, triệu hiểu cả người đều cứng đờ lên, hắn nhớ rõ thanh âm này, buổi sáng thời điểm, hắn nghe được chính là thanh âm này, lệnh người toàn ế răng thanh âm, nghe khiến cho người cảm thấy không thoải mái. Triệu Hiểu nuốt nuốt nước miếng, hắn còn nhớ rõ Khương Diệp theo như lời, đưa người ý thức được nó tồn tại thời điểm, chính là nó xuất hiện thời điểm. Hắn cứng đờ quay đầu, trong phòng mở ra đèn, ngoài phòng lại là một mảnh đen nhánh, phòng ngủ đại môn bị mở ra một cái thật nhỏ cửa, từ kẹt cửa có thể nhìn đến bên ngoài một mảnh đen nhánh, bên trong cánh cửa ánh sáng một kia cũng chưa rơi xuống bên ngoài đi. Triệu Hiểu đôi mắt bay nhanh chớp một chút, cái loại cảm giác này lại tới nữa, có thứ gì ở nhìn chằm chằm ta, ở gắt gao nhìn chằm chằm ta xem. Mà đương hắn ý thức được điểm này thời điểm, hắn thế giới trợn hát cám đi xuống. Như là thời gian bị tạm dừng giống nhau, hắn cả người ham ở kia một mảnh trong bóng tối, trong đầu trống rỗng. nay trong ngáy mắt, hắn trong đầu cái gì ý tưởng đều không có, là mặt chữ ý tứ chỗ trống. Hồi lâu, hắn mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Ta là ai? Hắn cuộn tròn ngồi sổm trên mặt đất, trong đầu cái gì đều không có, thậm chí liền suy nghĩ ý nghĩ của chính mình cũng đã không có. Cứ như vậy làm hắn an an tĩnh tính ngốc tại nơi này đi. đột nhiên trước mắt thế giới trở nên sáng ngời thật giống như gắn vào trước mắt đại bố bị người đột nhiên xả xuống dưới hắn theo bản năng ngẩng đầu lên tới thấy khương diệp đứng ở trước mặt hắn như thế nào đã đem chính mình gọi là gì đều đã quên sao khương diệp mở miệng nàng thanh âm chậm nửa nhịp truyền vào trong thai chật triệu hiểu ký ức dần dần sống lại chỗ chống đại nao rốt cuộc lại một lần bị vô số ký ức tràn ngập ngoa tào hắn đột nhiên đứng dậy nhìn quanh bốn phía mới phát hiện chính mình thế nhưng ngồi xổm trong một góc Hắn bụm mặt, không thể tin tưởng nói, ta vừa mới là bị hủy diệt tồn tại sao? Khương Diệp nói, chúc mừng ngươi, đáp đúng, như vậy, ngươi vừa mới có cái gì cảm giác đâu? Triệu Hiểu rối tay sờ sờ chính mình tay chân, xác định vẫn là hoàn hảo, lúc này mới nói, liền rất kỳ quái cảm giác, đại nào trống rỗng, cái gì đều không thể tưởng được. Ngay cả chính mình tồn tại, tựa hồ cũng ý thức không đến. Đúng rồi, kia con quái vật. Hắn sốt ruột hỏi. Khương Diệp ý bảo một chút trên tay cái chai. Nói, ở chỗ này, chỉ có ngón tay như vậy trường khoan một cái nho nhỏ bình thủy tinh, triệu hiểu nhìn kỹ đi, lại cái gì đều nhìn không thấy, thấy thế nào cái chai đều là một mảnh trong suốt. Ở chỗ này biên, hắn không xác định hỏi. Khương Diệp ừ một tiếng, nói, thứ này là không tồn tại quái vật, ngươi tự nhiên nhìn không thấy, ngươi chỉ cần biết rằng nó bị nhét ở nơi này biên sẽ biết. Triệu hiểu gật đầu, đột nhiên, hắn lại nghĩ tới cái gì, suốt ruột hỏi, nó nếu bị bắt được. kia bị nó hủy diệt những người đó." Khương Diệp nói, "Bị hủy diệt, vậy đại biểu không tồn tại, không tồn tại đồ vật, tự nhiên sẽ không tái xuất hiện." Nghe vậy, Triệu Hiểu sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Khương Diệp nhìn hắn một cái, hỏi, "Còn nhớ rõ ta nói rồi nói sao? Một người bị hủy diệt tồn tại thời điểm, bên người nàng người sẽ không lại nhớ rõ nàng, nàng tồn tại bị từ nàng bạn bè thân thích chung hủy diệt." Triệu Hiểu gật đầu, "Ta nhớ rõ." Đột nhiên, hắn dừng một chút, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Khương Diệp. Nhanh chóng nói, chính là lương mục bị hủy diệt tồn tại thời điểm, ta phía sau lại nhớ lại nàng, kia nói cách khác, nàng tồn tại, kỳ thật cũng không có bị hoàn toàn hủy diệt. đưa một người hoàn toàn không bị mọi người nhớ kỹ thời điểm, đó chính là nàng hoàn toàn biến mất thời điểm, chính là lương mục không giống nhau, hiện tại khoảng cách nàng bị hủy diệt tồn tại bất quá mới một ngày một đêm, mà ở thời gian này, triệu hiểu cũng đã đem nàng cấp nhớ tới. Khương Diệp cười nhìn hắn, nói, ngươi vị kia bằng hữu nói không chừng còn ở nguyên lai biến mất địa phương. triệu hiểu trong mắt có quăng nháy mắt sáng lên hắn không chút suy nghĩ liền từ trong phòng ngủ chạy đi ra ngoài chỉ là chờ hắn chạy ra khương ra cổng lớn thời điểm hắn liền nhận được lương mục điện thoại uy uy triệu hiểu di động truyền đến lương mục thanh âm ở rừng một chút lúc sau liền biến thành gào khóc triệu hiểu triệu hiểu ta rất sợ hãi ô ô ô trong khoảng thời gian này tao nổ hết thảy còn có bị hủy diệt ký ức kia đoạn thời gian hoàn toàn đem nàng hứng thú đánh tan Nhìn không được hướng về phía di động gào khóc lên. Triệu Hiểu ngồi trên xe, nói, Lương Mục, ngươi hiện tại ở nơi nào? Vẫn là ở chúng ta nguyên lai like kia ra thịt nướng trong tiệm sao? Lương Mục dùng sức gật đầu, nói, thịt nướng cửa hàng đều phải đóng cửa. Bất quá nàng vận khí tốt, hôm nay có một bàn người vẫn luôn ăn thật lâu, nàng xuất hiện thời điểm, thịt nướng trong tiệm người còn ở thu thập đồ vật, lại vãn một ít nói, nàng sợ là liền phải bị nhốt ở thịt nướng trong tiệm. Ta hiện tại đã ra tới. Triệu Hiểu nói, Ngươi ở Thương Thành xuất khẩu nơi đó chờ ta, ta hiện tại qua đi tiếp người, ngươi đừng sợ, hết thảy đều đã giải quyết. Lương Mục dùng sức gật đầu, chỉ là nước mắt còn ở không chịu khống chế đi xuống rơi xuống. Triệu Hiểu không có đưa điện thoại di động treo, hai người vẫn duy trì trò chuyện trạng thái, mai cho đến hắn đi vào Thương Thành cửa. Cái này điểm, Thương Thành cũng tắt đèn, chỉ có cửa đèn đường còn sáng lên, hết thảy đều thập phần tối tăm. Đối với giờ này khắc này Lương Mục tới nói, này chung quanh hết thảy đều cũng đủ làm nàng lúc kinh lúc giống. Nàng xem nơi nào, đều cảm thấy nơi nào như là có thứ gì ở nhìn trộm nàng giống nhau Nàng cả người xúc ở trong góc, quả thực muốn run bần bẩn Mãi cho đến Triệu Hiểu lại đây, nàng nước mắt mới lại bám một chút rơi xuống Trực tiếp liền bổ nhào vào Triệu Hiểu trong lòng ngực Hoa một tiếng lại khóc lên, Triệu Hiểu, làm ta sợ muốn chết Làm ta sợ muốn chết Triệu Hiểu an ủi vũ vô nàng gối, mang theo nàng tìm được rồi một cái tiện lợi cửa hàng Mua một lọ sữa bỏ cho nàng uống Hai người ngồi ở ven đường ghế trên Triệu hiểu nhìn nàng một cái, hỏi, hiện tại bình tĩnh lại sao? Lương một căn ống hút, khẽ gật đầu. Triệu hung hỏi nàng, ngươi còn nhớ rõ đã xảy ra cái gì sao? Lương một gật đầu, lại lắc đầu, biểu tình trong nháy mắt có chút mờ mịt nàng nói, ta kỳ thật không lớn nhớ rõ phát sinh cái gì, chỉ nhớ rõ trước mắt một trận hát cám, ta cảm giác được, chính mình giống như ở chậm rãi biến mất. Cái loại này biến mất tư vị, hiện tại nghĩ đến chỉ cảm thấy đáng sợ, chính là ngay lúc đó chính mình, lại hoàn toàn không cảm giác được. Khi đó nàng giống như ở vào một loại thực kỳ lạ trạng thái, không biết nên đi nơi nào, không biết chính mình là ai, trong đầu trống rỗng, không có bất luận cái gì ý tưởng. Cái loại này cảm thụ, rất khó chịu, hiện tại hồi tưởng lên, cũng cảm thấy nổi da gà đều phải đi lên. Mà nàng duy nhất có thể cảm nhận được, là ngươi cho ta phủ. Nàng đem một con gần nắm chặt tay phải mở ra, trong lòng bàn tay, là một viên xếp thành hình tam giác hoàng phủ, nàng vẫn luôn gắt gao niết ở trong tay, khi đó, chỉ có nó vẫn là ấm áp. Là ta duy nhất có thể cảm nhận được. Kia cổ ấm áp, là nàng duy nhất có thể cảm nhận được đồ vật, cũng là làm nàng duy nhất cảm thấy chính mình còn sống. Khi đó, giống như liền cảm thấy, chính mình là một trận hư vô. Gió thổi qua, liền tan. Triệu hiểu an ủi nàng, nói, hiện tại không có việc gì, kia đồ vật đã bị giải quyết, ngươi không cần lại lo lắng. Thật vậy chăng? Thật sự. Triệu hiểu gật đầu, hỏi lại nàng, ta còn có thể lừa ngươi không thành. Thấy nàng sữa bỏ uống xong rồi. Hắn tiếp nhận tới ném tới rồi thùng rác, nói: "Ngươi ở nơi nào, ta trước đưa ngươi trở về đi, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, đi về trước nghỉ ngơi." Lương Mục gật đầu, nói với hắn địa chỉ, Triệu Hiểu liền đưa nàng đi trở về. Thời gian này đã không còn sớm, chờ đến Lương Mục trụ địa phương, đã 12 giờ nhiều, Triệu Hiểu nhìn thần sắc còn có hoảng sợ Lương Mục, trực tiếp đưa nàng tới rồi cửa. "Chuyện này ít nhiều ngươi đã cứu ta, bằng không ta hiện tại còn không biết thế nào." Lương Mục thấp giọng nói: trở lại nỗ lực đánh lên tinh thần tới nói quay đầu lại ta thỉnh ngươi ăn cơm đi coi như cảm tạ ngươi triệu hiểu sợ nàng càng sợ hãi cho nên không cùng nàng nói kia quái vật sự tình nghe nàng nói lời cảm tạ liền gật gật đầu nói vậy được rồi ta liền chờ ngươi mời ta ăn cơm không quý ta không ăn a hắn ngữ khí mang theo vài phần vui đùa vài phần trong nháy mắt này tựa hồ liền khoan khoái vài phần không có vừa rồi như vậy trầm trọng nghiêm túc lương một khỏe miệng cũng lộ ra một cái cười tới giang giác Sau lưng môn đột nhiên bị mở ra, hợp thuê phòng bạn cùng phòng nhô đầu ra, kinh ngạc nhìn bọn họ, chợt lại bay nhanh đem cửa đóng lại, ném xuống một câu, thực xin lỗi, Váy dậy. Triệu hiểu, lương mục. Triệu hiểu nói, được rồi, ngươi vào nhà đi đi, ta cũng đi trở về. Lương mục hướng về phía hắn gật đầu, trước mở cửa đi vào. Hoắc, bạn cùng phòng tiến đến nàng trước mặt tới, ái muội cười hỏi, đưa ngươi trở về người kia là ai à, đại buổi tối ngươi cùng hắn đi đâu? Chẳng lẽ là ngươi bạn trai? Lương Mục hiện tại nhưng vô tâm tình nói này đó, nàng một mông ngồi ở phòng khách trên sofa, nói, đó là ta cao trung đồng học, bởi vì ta gặp một chút sự tình, mới đưa ta trở về. So với cái này, nàng càng tò mò nghi hoặc chính là một khác sự kiện. Ngày hôm qua đến bây giờ, có hay không phát sinh cái gì? Nàng thử hỏi, bạn cùng phòng đã túi đầu chơi gì động đi, nghe vậy không chút để ý nói, phát sinh cái gì? Có thể phát sinh cái gì a? sự tình gì cũng chưa phát sinh a. Lương Mục nói được càng minh bạch một ít, hỏi: "Ngày hôm qua, ngươi còn nhớ rõ ta đi nơi nào sao?" Bạn cùng phòng ngẩng đầu kỳ quái nhìn nàng một cái, nói: "Ngươi ngày hôm qua không phải đi tham gia đồng học tụ hội sao?" Đối nga, "Ngươi tối hôm qua khi nào trở về, ta buổi sáng cũng không nhìn thấy ngươi đi ra ngoài, nga, ngươi tối hôm qua không phải là đêm không về ngủ đi?" Lương Mục nói bóng nói gió do hỏi, rốt cuộc đến ra kết luận, hoàn toàn không có người ý thức được nàng biến mất. Ở bạn cùng phòng trong trí nhớ Nàng chính là đi ra ngoài chơi một chuyến, không nhớ rõ nàng buổi tối có hay không trở về. Bất quá cũng là nàng biến mất thời gian không dài, một ngày thời gian đích xác sẽ không làm người nghĩ nhiều. Lương một cùng bạn cùng phòng nói thanh ngủ ngon, nàng đi trước tắm rửa một cái, sau đó mệt mỏi ngã vào trên giường. Nay cơ hồ hai ngày một đêm thời gian, thật sự đã xảy ra quá nhiều sự tình, nàng hiện tại chỉ cảm thấy rất mệt, từ trong xương cốt phát ra mỏi mệt. Nàng ở trên giường chờ mình, đưa lưng về phía môn, nhưng là suy nghĩ một chút. Lại phiên lại đây, chỉ là nàng nỗ lực không cho chính mình đi trong cửa khẩu nơi đó, nàng trong đầu vẫn luôn xoay quanh cửa mở kia một màn, bừng tỉnh nhớ tới, trong lòng liền một trận kinh sợ. Giờ phút này trong lòng không chê không được hoảng loạn, nàng nghĩ đến cái gì, duỗi tay đem triệu hiểu cho nàng phù gắt gao nắm chặt ở trong tay, phục lại nằm ở trên giường, lần này, tựa hồ cảm thấy an lòng rất nhiều. Nàng cảm thấy đêm nay chính mình khả năng sẽ sợ hại đến ngủ không được, chính là không nghĩ tới nằm xuống đi không bao lâu liền ngủ rồi. Một giấc ngủ tới rồi hướng đông, vẫn luôn chờ đến thái dương dừng ở nàng trên mặt, nàng mới hoảng hốt tỉnh lại. Đinh linh linh. Di động chuông báo không biết vang lên bao nhiêu lần, nàng rối tay đem điện thoại lấy lại đây, vừa thấy thời gian. 9 giờ. a hôm nay thứ hai ta toàn cần. Nàng bay nhanh từ nàng trên giường nhảy xuống, giờ khắc này, nàng trong đầu cái gì cũng chưa tưởng, cái gì sợ hãi, cái gì sợ hãi, hết thể đều nhớ không nổi, trong đầu chỉ còn lại có đối mất đi toàn cần sợ hãi. a a a ngày này lại là binh hoang mã loạn một ngày a triệu hiểu sau lại lại liên hệ quá lương mục phát hiện nàng đã từ khói mù chung ra tới nàng sâu kín thở dài vui đùa nói không có biện pháp a so với sợ hãi ta phát hiện vẫn là mất đi toàn cần càng làm cho ta sợ hãi triệu hiểu tiền thưởng cần mẫn rất nhiều sao lương mục đại thiếu gia, đối chúng ta này đó làm công người tới nói kia không phải nhiều hay không vấn đề dù sao rất quan trọng nàng ai một tiếng nói hào Hảo, chúng ta chủ còn tới, chờ lúc sau ta thỉnh ngươi ăn cơm a ta trước treo à. Không đợi Triệu Hiểu phản ứng, nàng liền trực tiếp đem điện thoại cấp treo. Triệu Hiểu. hào đi, người không có việc gì mới là quan trọng nhất. Ai, so với Lương Mục, ngược lại là hắn, hiện tại nghe được mở cửa thanh âm đều cảm thấy sợ hãi, hắn cảm thấy chính mình yêu cầu nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Thời tiết dần dần chuyển nhiệt, mùa xuân dần dần đi qua đi, mùa hè lặng yên không một tiếng động liền phải đã đến. y thì thành hoa không sai biệt lắm đều cảm tạ bất quá bọn họ kinh tế nơi phát ra cũng không chỉ là mùa xuân hấp dẫn du khách bọn họ gieo trồng hoa mộc nhiều là có thể kết quả hoa một tạ bên trên liền treo đầy ngây ngô quả tử đảo cũng coi như vui mừng khương diệp xa xa nhìn thoáng qua y thì thành vật tinh tiết kêu, kêu một cái sáng ngời, lượng đến dọn người nô lão đầu đem cơm chưa đoan lại đây thuận tiện nói lên bọn họ bên này sự tình, nói chúng ta bên này lại có hàng xóm dọn vào được ta nhìn thoáng qua là 350 hào bên kia sân. Bọn họ nơi này lấy một cái đường cái đem hai bên ngăn cách, một bên là độc môn độc hộ sân, bên kia còn lại là tu sửa lên cư dân lâu, sân bên này giống nhau đều có người trụ, chú người cũng là phi phú tức quý, nô lão đầu nói 350 hào sân, liền ở khoảng cách Khương Diệp bọn họ nơi này không xa vị trí, đi đường 2-3 phút liền đến, trước kia vẫn luôn là không. Khương Diệp từng nghe Trương mãi mãi nói qua, nói là kia hộ nhân ra ở 30 năm trước dọn đi. Nhà bọn họ khi đó có cái 6 tuổi nữ nhi, có một ngày trong nhà gặp tiếp, đem kia hải tử cấp giết, nhà bọn họ đại khái là cảm thấy xúc cảnh sinh tình, liền dọn đi rồi. Tự kia về sau, cái này sân liền vẫn luôn không. Khương Diệp nghe thế sự thời điểm, theo bản năng nhìn thoáng qua đang ở cùng Lưu Nguyệt chơi phiên hoa thẳng Tiểu Nam, Tiểu Nam chính là nàng ở 350 trong viện gặp được, cái kia sân có chút tàn cũ, không giống như là có người cư trú bộ dáng, bất quá hẳn là thường thường có người tới quét tước, đảo cũng còn tính sạch sẽ. Sân không phải cùng nàng nơi này giống nhau, là kiểu Trung Quốc kiến trúc, mà là một căn nhà tiểu Tây, ở 30 năm trước kia tuyệt đối là phá lệ xinh đẹp Tiểu Dương Lâu, chỉ là 30 năm qua đi, Dương Lâu bỏ lên trên cũ xác, nhìn qua liền có chút tàn bại. Khương Diệp thấy Tiểu Nam thời điểm, nàng ghé vào lầu 2 trên cửa sổ, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm dưới lầu xem, xinh đẹp trên mặt tất cả đều là chuyên chú. Nàng là địa phược linh, địa phược linh chỉ có thể vĩnh viễn đại ở một chỗ, vĩnh viễn không thể rời đi. Tiểu nam liền vẫn luôn ngốc tại cái kia trong phòng đãi 30 năm, này 30 năm thời gian, nàng 30 năm như một ngày, mỗi một ngày đều ghé vào cửa sổ nơi đó nhìn bên ngoài. Bên ngoài thời gian, là lưu động, mà nàng thời gian, cũng đã đình chỉ. Tiểu thư, tiểu thư, tiểu nam đột nhiên phát lại đây, nhào vào nàng trong lòng ngực cao hứng hô, tiểu thư, ngươi bồi ta phiên hoa thằng đi. Nàng ngửa đầu, một khuôn mặt tròn tròn, còn vẫn duy trì chết phía trước bộ dáng, nhìn qua đáng yêu lại vô tội. Chỉ là kia hai mắt cảm xúc, quá mức phức tạp Khương Diệp không xác định nàng có hay không nghe được chính mình nói Chỉ là cười một chút, hỏi, phiên hoa thằng sao Tiểu Nam dùng sức gật đầu, Lưu Nguyệt quá ngu ngốc, đều sẽ không chơi Khương Diệp liếc liếc mắt một cái Lưu Nguyệt, Lưu Nguyệt đun bay Nàng đối loại này tiểu hài tử ngoạn ý thật sự là không có hứng thú Cũng là xem tiểu Nam tưởng chơi mới đi theo chơi Trong nhà quỷ bên trong, chỉ có tiểu Nam nhỏ nhất Đại gia không khỏi đối nàng có chút thương tiếc Nàng tưởng chơi cái gì giống nhau không vì khó mọi người đều sẽ không cự tuyệt nàng cho dù nàng đã có quỷ vương thực lực khương diệp duỗi tay bồi nàng phiên hoa thẳng chơi trong chốc lát khiến cho nàng đi tìm mặt khác quỷ chơi nay tiểu nha đầu nghịch ngợm thật sự có thể đem trong nhà quỷ náo đến long trời lở đất không trong chốc lát trong nhà liền đến chỗ vang lên quỷ nhóm tiếng thét trói thai tiểu nam đại nhân ngươi đừng tới đây a khương diệp cười một cái đứng dậy nói đã có hàng xóm mới tới chúng ta đây liền qua đi nhìn xem đi 3 phút lộ trình, bọn họ liền đến 350 trước cửa. Bọn họ lại đây thời điểm, nơi này đã có không ít người đứng ở chỗ này, đều là đến xem có phải hay không thật sự có người muốn dọn vào được. 350 trước mắt còn không có người dọn tiến vào, nơi này hồi lâu không ai ở, là cần phải có nhân tu thiện sau mới có thể vào ở đi vào, bên trong rất nhiều bò đằng sâu, đều yêu cầu xử lý. Hiện tại có công nhân ở bên trong tu sửa, nhìn dáng vẻ là thực sự có người muốn trụ tiến vào bộ dáng. Ta nghe nói trong phòng này nháo quỷ, Gia nhân này trụ đi vào cũng không sợ hay sao. Một ít phụ nhân nhóm nghị luận thanh. Có dọn tiến vào bên này không có bao lâu, cái này bao lâu là 10 năm thời gian, khi đó 350 đã không có nhiều ít nháo quỷ đồn đãi, cho nên bọn họ cũng không phải rất rõ ràng. Có ở chỗ này trụ lao nhân nói, này tiểu dương lâu à, trước kia chết hơn người, chết chính là nhà này hài tử, khi đó mới 16 tuổi. Hiện tại nhắc tới chuyện này tới, lao nhân trong giọng nói cũng mang theo vài phần thổn thức. Ai cũng không biết sẽ có ăn trộm thăm nơi này, nhà này hải tử cùng các bạn nhỏ chơi mệt mỏi, liền nghĩ về nhà uống miếng nước, nơi nào liền biết như vậy xảo, đi vào liền gặp được cái kia ăn trộm, cái kia ăn trộm đại khái là sợ bị người phát hiện, liền trực tiếp đem kia hải tử cấp giết. Ai ra, là đem cổ nơi đó cái gì mạch cấp cắt lao nhân ra tuổi lớn, nhớ rõ không rõ lắm. Động mạch chủ, người bên cạnh nhắc nhở nàng, lao nhân vội gật đầu, nói, đúng đúng đúng, là động mạch chủ. các ngươi xem ta này trí nhớ chính là đem động mạch chủ cấp cắt ai ra kia huyết lưu đến a đầy đất đều là nghe nói đều đem sàn nhà cấp tầm đỏ cha mẹ nàng khi đó không ở nhà chờ trở về a kia hải tử huyết đều mau chảy khô đã sớm chết ấu. người bên cạnh đảo chịu khẩu khí lạnh nàng cha mẹ như thế nào liền đem nàng một người ném trong nhà lão nhân vẫy vây tay nói không trách cha mẹ nàng nàng cha mẹ đem nàng làm ơn cho hàng xóm chiếu cố làm hàng xóm a di hỗ trợ chăm sóc chỉ là a Cái kia hàng sóng a, không để bụng, quá xấu rồi, không chú ý tới hải tử. Nay cũng không thể toàn quái hàng sóng đi, này ai đều có không chú ý thời điểm đi. Ai có thể nghĩ đến sẽ có ăn trống đâu? Lão nhân cố chấp nói, không, chính là cái kia hàng sóng sai. Đều là nàng sai. Nàng vì cái gì không hề để bụng một chút đâu? Người bên cạnh vội nói, ngài vẫn là nói nói chuyện sau đó đi. Lúc sau a. Lão nhân nói, tại đây sự kiện phát sinh lúc sau a. Đôi vợ chồng này liền mang theo nhi tử rời đi, không còn có đã trở lại, ở kia lúc sau à, này tiểu lâu trong phòng, liền vẫn luôn truyền lưu nháo quỷ truyền thuyết. Là cái kia chết đi hài tử sao? Người bên cạnh hỏi. Lão nhân lắc đầu, nói, không biết, chỉ là thật nhiều người đều nghe thấy, kia tỏa trong nhà truyền đến chuột bóng cao su thanh âm, bạch bạch bạch. Bạch bạch bạch Cũng không biết có phải hay không đại gia ảo giác, bọn họ tổng cảm thấy, chính mình bên hai, tựa hồ vang lên chụp bóng cao su thanh âm. các ngươi ở chỗ này nói cái gì? ngại thanh mãi khí thanh âm ở bên thai vang lên, tức khắc một trận bị dọa đến a a a thanh không dứt lọt vào thai, chờ đến mọi người phục hồi tinh thần lại, mới thấy là có một cái hài tử ôm bong cao su đứng ở bọn họ trước mặt, cười tủm tỉm nhìn bọn họ. là cái tiểu nữ hải, nàng khuôn mặt tròn vo, nghiêng đầu xem bọn họ, nói: các ngươi này đó đại nhân hảo kỳ quay a, đột nhiên không thể hiểu được liền bắt đầu kêu. các đại nhân, tổng không thể nói bọn họ bị dọa tới rồi đi. lão nhân không nói chuyện. Chỉ là ngơ ngẩn nhìn cái này nữ hải, mãi cho đến tiểu nữ hài ôm bóng cao su chạy, nàng ánh mắt còn gắt gao đuổi theo đứa bé kia, trong miệng lẩm bẩm nói, giống, thật là quá giống. Người bên cạnh nghe được nàng ở lẩm bẩm cái gì, hỏi, ngài lao nhân ra đang nói cái gì a? Lao nhân nói, đứa bé kia, rất giống ô ô. Quả thực cùng ô ô giống nhau như lúc. Ô ô, những người khác đối tên này thực xa lạ. lão nhân kích động nói, chính là, chính là cái kia bị ăn trộm giết chết hài tử a. Nàng nũ danh kêu tên một chữ một cái lộc tự, mai có lộc. Lao nhân hồi tưởng khởi 30 năm trước sự tình tới, nói, ô, ô ô là cái thực ngoan hải tử, cười rộ lên bên miệng còn có hai cái má lún đồng tiền, liền cùng vừa mới chạy trốn nữ hải kia giống nhau như lúc. Lộc lộc, không biết là ai nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, bọn họ nhớ lại vừa mới nữ hải kia bộ dáng khô cần nói, ngài liền không cần lại dòa người. Cái gì cùng chết đi đứa bé kia giống nhau như lúc, này quả thực là quá dọa người a lão nhân ra hải tử lại đây đỡ nàng trở về ăn cơm nói đều lâu như vậy sự tình ta mẹ sợ là đã sớm đem đứa bé kia bộ dáng cấp đã quên các ngươi đừng nghe nàng nói nàng a có lao niên si ngốc trứng ô ô ô ô nhưng ngoan a lão nhân còn ở nhắc mãi trong nhà hải tử đem nàng mang về nhà làm nàng ngồi ở trong viện lão nhân ngồi ở ghế trên trong miệng lẩm bẩm cái gì cẩn thận vừa nghe mới có thể phát hiện là ô ô, ô tên này ô ô lục minh thực ra chi bình bởi vì kêu nai con Cho nên nhũ danh mới lấy kêu "Ô ô, ô, ô kia hài tử a, cười lên lại ngọt lại mềm a, hận không thể làm người đem nàng ôm vào trong ngực thẳng, tiêu tâm căn a." Phanh phanh phanh. Một cái bóng cao su từ xa đến gần lọt vào tới, lăn đến lao nhân dưới chân, lão nhân khom lưng đem bóng cao su bế lên tới, ngẩng đầu thời điểm thấy chính mình trước mắt nhiều một đôi nho nhỏ chân. Nàng lão nhân ra híp mắt xem qua đi, trong miệng không tự giác hô, "Ô ô." Tiểu cô nương bên miệng có hai cái má lún đồng tiền, cười rộ lên điểm điểm. Bí đỏ thẩm thẩm tiểu cô nương kêu nàng. Lão nhân trong mắt bính ra sáng ngời quang tới, nàng cao hứng hô. Ô ô, ô ô. Chỉ có ô ô mới có thể kêu nàng bí đỏ đại thẩm. Nàng rôi tay đem tiểu cô nương ôm vào trong ngực, trên mặt nếp nhăn giãn ra, mỗi một cái nếp nhăn thượng đều mang theo ý cười. Ô ô, bí đỏ thẩm thẩm ô ô nga. Nàng còn giống như trước giống nhau, đem hải tử ôm vào trong ngực, liền không tự giác đông đưa thân thể, tưởng hứng nàng. Ô ô bị nàng ôm vào trong ngực. Chóc mũi nghe thấy được lão nhân đặc có hương vị, cái kia hương vị cũng không tốt nghe, chính là nàng hiện tại nghe, lại cảm thấy phá lệ thân thiết. Bí đỏ thầm thầm ô ô hô một tiếng, nàng ngẩn đầu nhìn bầu trời thái dương, nói, đã từng ta rất hận người, bởi vì nếu không phải ngươi phân tâm, không có xem trọng ta, ta liền sẽ không bị cái kia ăn trộm cấp, giết. Nàng ở kia gian trong phòng 30 năm, nàng bị nhốt ở nơi đó 30 năm, 30 năm thời gian, cũng đủ đơn thuần đáng yêu tiểu cô nương, trở nên vặn vẹo mà đáng sợ. nàng bắt đầu đoán ghét hết thảy đoán ghét người chung quanh đoán ghét thích chính mình bí đỏ thẩm thẩm như thế nào không có chăm sóc hảo tự mình rõ ràng ba ba mụ mụ làm nàng hỗ trợ nhiều nhìn xem chính mình chính là nàng lại không có ta lúc trước nghĩ muốn đem các ngươi đều giết các ngươi đều đáng chết van vẹo trong lòng đã sớm không có như vậy tốt đẹp chỉ còn lại có hủy diệt hết thảy chính là hiện tại ta không nghĩ giết ngươi ta lúc trước như thế nào sẽ muốn giết ngươi đâu nàng dỗi tay ôm lấy lao nhân cổ tho lại gần cọ cọ nàng gương mặt, nói, bởi vì ô ô là bí đỏ thẩm thẩm ngoan ô ô, ô ô thích nhất bí đỏ thẩm thẩm. Ô ô, ô ô, bí đỏ thẩm thẩm ngoan ô ô a. Lao nhân si ngốc biểu tình thì thẩm. Ô ô sờ sờ nàng mặt, nói, cho nên, bí đỏ thẩm thẩm, ngài cũng không cần tự trách. Mặc dù si ngốc cũng còn ở cùng người giảng thuật kia tòa trong phòng phát sinh thảm kịch, nàng không phải nói cho những người khác nghe, mà là nói cho chính mình nghe, là nàng chính mình trừng phạt chính mình. Trừng phạt chính mình lúc trước sai lầm. Ô ô thích nhất bí đỏ thẫm thẫm. Vĩnh viễn. Ô ô ô ô. Lão nhân nhi tử ở trong phòng nghe được mẫu thân ở niệm cái gì, liền đi ra xem, hỏi mẹ, ngươi ở gọi là gì? Lão nhân rối tay chỉ vào phía trước, lẩm bẩm hô. Ô ô ô ô. Nam nhân hướng tới nàng chỉ phương hướng nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ nói. Ô ô ô ô. Mẹ ngươi suốt ngày như thế nào vẫn luôn ô ô ô, ô, ô kêu à. Bất quá hôm nay giống như có chút không giống nhau. Mẹ, ngươi như thế nào khóc ca? Ô, ô, ô, ô, hảo hảo hảo, ô ô ô, ô ô ô, lục minh, thực ra chi bình, cha mẹ cho nàng lấy tên này, là hy vọng nàng giống mai con giống nhau vui sướng tự do, đáng tiếc, nàng sớm chết đi. chương 109 đệ 109 trương, 350 kia phòng ở nói là tu sửa, kỳ thật không sai biệt lắm là đem nhà ở toàn bộ hủy đi trùng kiến, rốt cuộc đã là 30 năm nhà cũ, vẫn luôn hoang phế, rất nhiều địa phương đều đã hủ bại rách nát. trong viện càng là cỏ dại thành đôi hoàn toàn không thể làm người trụ đi vào bắt đầu ngô đồng hẻm người bởi vì này phòng ở nháo quỷ sự tình còn đi xem náo nhiệt bất quá lục tục liền không ai nguyện ý đi khương diệp lại lần nữa đi ngang qua thời điểm liền thấy bên ngoài đã không ai vây xem chỉ có tu sửa phòng ở người ở bên trong gõ đến leng ca len keng khương diệp liếc liếc mắt một cái dựa theo cái này tu sửa tốc độ trong khoảng thời gian ngắn sợ là không có biện pháp trụ đi vào tiểu thư là tiểu nam lưu nguyệt đột nhiên thấp giọng nói Khương Diệp tầm mắt di động, liếc mắt một cái liền bắt giữ tới rồi kia nói bay nhanh trốn đi thân ảnh. Lưu Nguyệt nhìn tiểu nam biến mất phương hướng, nói, gần nhất tiểu nam mỗi ngày đều đến nơi đây tới, cũng không biết nơi này có cái gì đẹp, cùng cái trông coi dường như. Nói xong, nàng dừng một chút, nhìn thoáng qua Khương Diệp, nhẹ giọng hỏi, tiểu thư, tiểu nam thật là nhà này cái kia bị ăn trộm giết chết hải tử sao. Khương Diệp ngửa đầu nhìn lầu hai đã bị hủy đi pha lê cửa sổ nơi đó, nói, ta kỳ thật cũng không biết. Nàng không nói cho ta nàng sinh thời sự tình, ta cũng không đi hỏi qua, ta khi đó thấy nàng thời điểm, nàng liền đứng ở lầu hai vị trí, ghé vào trên cửa sổ đi xuống xem. Lúc ấy Khương Diệp đứng ở dưới lầu, nàng cũng không có trước tiên chú ý tới lầu hai tiểu nữ hài, mà là không chút để ý ngẩng đầu lên thời điểm, đột nhiên không kịp phòng ngừa liền cùng cặp kia mắt to cấp đối thượng, sau đó, nàng liền thấy cặp kia mắt to chừng đến lớn hơn nữa, biểu tình cũng trở nên khiếp sợ. Đáng thương một nhân loại tiểu hài tử hôn phách. khương diệp khi đó trong lòng hiện lên như vậy một ý niệm bất quá lại không có đi tiếp xúc cái này tiểu quỷ ý niệm chỉ là tại đây lúc sau nàng mỗi lần đi ngang qua nơi này thời điểm nhân loại kia tiểu hài tử hồn phách liền gắt gao nhìn nàng mỗi lần nhìn đến nàng lại đây liền hai mắt sáng lên nàng vừa đi liền thần sắc cảm đạm rồi đi xuống toàn bộ quỷ cơ hồ đều dán ở pha lê thượng khương diệp rất khó hình dung nàng khi đó bộ dáng nô nếu ngạnh muốn đi hình dung nói khi đó tiểu nam giống như là một con bên ngoài lưu lạc cho hoang đứng ở ven đường không ngừng ném cái đuôi nhìn lui tới người liền hy vọng có người có thể cho nàng một chút đáp lại cho nên khương diệp cho nàng một chút đáp lại nàng từ sân tường nơi đó phiên đi vào theo năm lâu thiếu tu sửa thang lầu đi tới lầu hai thượng nàng thấy ta phản ứng đầu tiên chính là muốn giết ta khương diệp hơi hơi nhún vai lưu nguyệt biểu tình trở nên kinh ngạc không thể tin tưởng hỏi muốn giết ngài khương diệp ừ một tiếng nói đại khái là bởi vì bị nhốt ở trong phòng lâu lắm Trên người nàng tràn ngập án khí cùng phẫn nộ, nhìn đến ta ánh mắt đầu tiên, liền phát lại đây muốn giết ta. Đương nhiên, kế tiếp kết quả là giết người không thành, phản bị Khương Diệp cấp thu thập, còn bắt lấy nàng đem nàng nhét ở người giấy, dùng dơ hề hề thối hoắc giày đánh cả đêm. Ở kia lúc sau, nàng liền lưu tại Khương Diệp trong nhà, còn có người giấy thân thể, có thể giống người sống giống nhau dưới ánh nắng phía dưới đi lại. Lưu Nguyệt bừng tỉnh, nói, khó trách khi đó trên người nàng lệ khí như vậy trọng. Quỷ vốn chính là chấp niệm tụ tập thể, bọn họ sẽ bản năng thèm nhỏ dãi hơi thở của người sống, thích các loại mặt trái cảm xúc, thường xuyên sẽ không chịu khống chế đem nhân loại giết chết, cắn nuốt bọn họ trên người sợ hãi cùng sinh cơ, cho nên đại đa số quỷ trên người lệ khí đều thực trọng. Kỳ thật lúc trước gặp được Khương Diệp thời điểm, Lưu Nguyệt trên người lệ khí cũng thực trọng, nàng có thể trở thành quỷ vương, cũng không phải là cái gì vô hại quỷ. Chính là hiện tại, Lưu Nguyệt cúi đầu nhìn chính mình đôi tay, nàng hiện tại đứng ở ánh mặt trời phía dưới. Tâm tình càng là thích dí nhàn tản, thật giống như là một cái lại nhân loại bình thường giống nhau, trên người nàng lệ khí, không biết khi nào bắt đầu, thế nhưng bị vứt phẳng. Là, bởi vì tiểu thư tồn tại sao? Lưu Nguyệt tự hỏi. Khương Diệp không biết Lưu Nguyệt trong lòng suy nghĩ, ngoài miệng còn đang nói tiểu nam sự tình, nói, hiện tại trên người nàng lệ khí tiêu tán rất nhiều, còn thích nơi nơi ở bên ngoài chạy, trước hai ngày còn ôm bóng cao su từ bên ngoài trở về, trở về liền ôm ta chân. Nàng trên mặt lộ ra một chút buồn rầu tới, cuối cùng nói, nhân loại tiểu hài tử thật đúng là phiền toái. Lưu Nguyệt nhìn nàng biểu tình, có chút buồn cười, nói, lần đó đi liền cùng tiểu nam nói, không được nàng ra cửa. Nghe vậy, Khương Diệp thần sắc bất biến nói, kia nhưng thật ra không cần thiết, tuy rằng phiền toái chút, nhưng là còn ở chịu đựng trong phạm vi. Lưu Nguyệt nhẫn cười gật đầu. Hai người đi ngang qua tiểu nam ẩn thân địa phương, Lưu Nguyệt nhìn thoáng qua, nói, nhớ rõ sớm một chút trở về. Cũng không điểm danh chỉ họ nói. chờ hai người bọn nàng đi rồi rất xa tiểu nam mới thật cẩn thận từ bụi hoa toát ra đầu tới nhìn thoáng qua bọn họ rời đi phương hướng mới lại nhảy tới ba trăm năm mươi sân trên tường đôi tay chống lạnh đứng ở bên trên đối với trong viện trang hoàng công nhân nhóm nói các người muốn nhanh lên đem nhà ở tu hảo a biểu tình nhìn qua siêu nghiêm túc cũng là siêu hung hô một cái công nhân một ngông ngồi ở dâm mát trên mặt đất nghỉ ngơi bắt lấy nước khoáng ủ cục uống lên thật lớn một ngụm còn chưa tới mùa hè thời tiết này liền như vậy nhiệt Công nhân nhấp mãi, duỗi tay dùng sức cho chính mình quạt phong. Bên cạnh công nhân nhìn hắn một cái, nói: Lý Tuấn, ngươi đừng ở kia lười biếng, mau tới đây cùng chúng ta cùng nhau cùng xi si măng. Ngồi dưới đất công nhân cũng chính là Lý Tuấn lười biếng nói: Ta đều như vậy mệt mỏi, các ngươi khiến cho ta nghỉ ngơi một chút đi, cùng xi si măng, mỗi ngày cùng xi si măng, tay của ta thượng đều phải khởi bọc nước. Những người khác nhìn hắn một cái, nhíu mũi nhưng thật ra không nói gì thêm. Gia hỏa này ủy vào là Trang Hoàng đội trưởng thân thích. Mỗi lần công tác thời điểm đều lười biếng, tiền nhưng thật ra cùng bọn họ lấy giống nhau nhiều, nếu không phải đội trưởng là hắn biểu thúc, ai phản ứng hắn a? Bất quá cũng bởi vì tầng này quan hệ ở, tuy rằng mọi người đều biết hắn ở lười biếng, lại cũng không dám nói cái gì. Ngồi dưới đất nghỉ ngơi Lý Tuấn còn lại là dựa vào trên vách tường. Tiêu chân, thập phần thành thơi nói, thoải mái này gió thổi, thật đúng là mát mẹ a. Bang! Liên ở Lý Tuấn mơ màng sắp ngủ thời điểm, hắn trong thai đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm. Chợt hắn liền cảm nhận được trên mặt truyền đến một trận một trận nóng rát đau ý, giống như là có người nào hung hăng ở trên mặt hắn đánh một cái tát giống nhau. Ai? Là ai? Là ai đánh ta? Hắn bừng mặt tức giận nhìn quanh bốn phía, muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai như vậy lớn mật đánh hắn. Chính là trước mắt hắn lại là trống giống một mảnh, cách một khoảng cách vị trí, trang hoàng công nhân nhón quay xi si măng quay xi si măng, dán gạch men sứ dán gạch men sứ, đại gia phân công hợp tác, một mảnh bận rộn cảnh tượng. Bởi vì Lý Tuấn đột nhiên mở miệng nói chuyện, mọi người đều ngẩng đầu chiều hắn nhìn qua không ai đánh ngươi ngươi là ngủ quá thoải mái làm ác mộng đi có người âm dương quái khi nói lý tuấn bụng mặt thật sự nhìn không ra là ai đánh chính mình nói thầm liền lại muốn nằm trên mặt đất đi chỉ là lúc này hắn lại nghe được bang một thanh âm vang lên hắn quay đầu đi một nửa kêu biên trên mặt cũng truyền đến nóng rát đau đớn như là bên kia mặt cũng bị đánh giống nhau a lý tuấn lại giơ tay che lại một nửa kêu biên mặt phẫn nộ lại vội vàng nhìn về phía bốn phía lớn tiếng nói Ai? Rốt cuộc là ai ở đánh ta? Bốn phía im ắng, đang ở công tác trang hoàng công nhân nhóm vẻ mặt xem thiểu năng trí tuệ biểu tình nhìn hắn, ở những người khác trong mắt, thấy còn lại là hắn cùng nổi điên dường như, đột nhiên rỗi tay che lại mặt, còn la hét hỏi ai đánh hắn, bộ dáng này thoạt nhìn, nhưng không phải như là cái thiểu năng trí tuệ sao. Có người đôi mắt thủ cục xoay chuyển, nói, ta nghe nói, cái này phòng ở giống như ở nháo quỷ, có người nói, thường xuyên thấy có nho nhỏ một đạo bóng dáng ở trong phòng đông đưa. Theo hắn tự thuật, Lý Tuấn đột nhiên từ xương cổ sống địa phương thoán khởi một cổ lạnh lẽo, đồng thời hắn cảm giác chính mình cổ phía sau, giống như có cái gì ở hướng tới hắn thổi khí giống nhau. Hô, hô, hô, quỷ, quỷ A. Hắn hét lên một tiếng, sắc mặt trắng bệnh hướng tới bên ngoài vọt vào đi. Thấy như vậy một màn, ở đây những người khác. Hắn người này có bệnh đi. Đừng động hắn, dù sao hắn là đội trưởng thân thích, không muốn làm liền có thể không làm, cùng với làm hắn nằm ở nơi đó trứng mắt. còn không bằng đi rồi hảo. Có người nhìn nhìn bốn phía, nuốt một ngụm nước miếng, nhỏ giọng hỏi, các ngươi nói, hắn vừa mới có phải hay không thật sự đâm quỷ A. Ta nghe người ta nói, này Phong ở, giống như thật sự vẫn luôn ở nháo quỷ A. Thốt ra lời này, không khí nháy mắt an tĩnh một cái trước mắt, nhưng là thực mau, có người liền không thèm để ý nói, cái quỷ gì không quỷ, các ngươi còn tin này đó A. Nói nữa, nếu thật sự có quỷ, chúng ta một đám đại nam nhân, hỏa khí như vậy trọng, còn sợ nàng A Chính là, nếu đồn đãi là thật sự, chúng ta đây tại đây sửa nhà, cũng là cho nhà nàng tu, nàng nên cao hứng mới là, nơi nào sẽ tìm đến chúng ta phiền toái a Đại gia ngươi một lời ta một ngữ, nhưng thật ra không ai sợ hãi. Mà tiểu nam đâu, nàng trừng lớn đôi mắt nhìn cửa vị trí, biểu tình có chút không thể tin tưởng, nàng vừa mới đánh tên kia hai bàn tay, cũng không phải là kêu hắn sợ hãi đến chạy trốn, nàng là làm hắn không cần lười biếng, nhanh lên nỗ lực công tác, nào biết đâu rằng tên kia thế nhưng trực tiếp chạy. Á á á, thật là tức chết quỷ. Không qua mấy ngày, Khương Diệp nhận được Huệ Thanh Đại Sư bọn họ điện thoại, nói là tượng quan âm đã chữa trị hảo, gần nhất đang muốn một lần nữa mở ra quan âm miếu, dò hỏi nàng có hay không thời gian, nếu có thời gian nói, có thể đi nhìn xem. Quan âm cũng thực hy vọng ngươi có thể tới. Huệ Thanh Đại Sư như vậy nói, hắn trong miệng quan âm, tự nhiên là kia tỏa tượng quan âm linh. Nghe vậy, Khương Diệp không có dứt khoát đồng ý, mà là nói, nếu có thời gian nói, ta sẽ đến. Huệ Thanh đem điện thoại treo, hắn đôi mắt phía dưới có thật dày quần thơm mắt, lúc này ngửa đầu đối với trước mắt thật lớn tượng quan âm bất đắc gì nói, ta đã nghe ngươi, cấp vị kia Khương Tiểu Thư gọi điện thoại, cho nên ngài liền không cần mỗi ngày buổi tối chạy ta trong ngộng tới. Từ khi bọn họ xác định lại lần nữa mở ra quan âm miếu thời gian lúc sau, này Linh Liền vẫn luôn ở trong ngộng quái dày bọn họ, bọn họ ba vị đại sư mỗi cái đều bị nó cấp quáy dày một lần, có thể nói là khổ không nói nổi. Từ bọn họ đôi mắt phía dưới quầng thâm mắt liền có thể nhìn ra tới bọn họ là cỡ nào phiền não rồi. Nàng nếu không tới ta cũng không có biện pháp à, cho nên ngài đừng lại hướng ta chán thượng thổi khí hảo sao. Hô hô hô. Thổi tới trên đầu khí lạnh càng trọng. Một bên ngồi ở đệm hương bổ thượng tuệ chính bắt lấy đầu nói. hào hào hảo, ta nhất định sẽ nỗ lực khuyên khương tiểu thư tới. Nàng nếu là không tới, ta liền đi thành phố cầu nàng lại đây, được không? Trên đầu gió lạnh rốt của ngừng. Huệ thanh tam sư huynh đệ nhìn nhau đều là thở dài. Cũng may, cũng không có muốn bọn họ tự mình đi thành phố bê cầu Khương Diệp lại đây nông nỗi, chờ đến quan âm miếu mở ra tham quan kia một ngày, Khương Diệp chính mình liền tới rồi, nàng là cùng Trương gia hai vị lão nhân cùng nhau tới, còn có Trương mãi mãi nàng nữ nhi Trương Linh, bọn họ lại đây cũng thuận tiện vì bọn họ đáng thương cháu gái, Nữ nhi Phúc, hy vọng nàng kiếp sau có thể hạnh phúc an khang cả đời. Ta còn tưởng cấp bé điểm cái Trường Minh đang Trương Linh cười nói. Nàng hiện tại đã hoàn toàn từ nữ nhi tử vong bóng ma chung đi tới. Gây ốm trên má cũng nhiều một ít thịt, nhìn qua không có như vậy thê thảm đáng thương, cái này quá trình, nàng hoa đã hơn một năm thời gian, người chết đã qua đời, mà bọn họ này đó người sống còn muốn tiếp tục sinh hoạt đi xuống. Đương nhiên, này cũng không đại biểu nàng quên đi chính mình nữ nhi, nàng chỉ là lựa chọn tiếp nhận rồi sự thật này, hơn nữa quãng đời còn lại đều sẽ vẫn luôn ở trong lòng nhậm nàng. Bởi vì là tới quan âm yếu, loại địa phương này công đức tràn đầy, phật lực càng là nồng đậm, nếu là quỷ vật tiến vào. Sợ là muốn thập phần khó chịu, bởi vậy Khương Diệp cũng không mang lưu nguyệt bọn họ, đơn giản làm cho bọn họ ngốc tại trong nhà. Quan âm miếu đóng cửa thật dài một đoạn thời gian, hiện tại rốt cuộc lại lần nữa mở ra, cho phép nhân tham quan lễ bái, bởi vậy hôm nay kêu kêu một cái chen trúc, dòng người kích động, liếc mắt một cái xem qua đi tất cả đều là rậm rạp đầu người, quả thực người nhiều đến làm người liễu lưới, tệ đến không được. Hẳn là quá hai ngày lại đến. Trương Linh nói, nàng bị tệ đến mổ hôi đầy đầu. Chương gia hai vị lão nhân cũng là thở hồn hện, nhưng là hai người lại có không giống nhau ý tưởng, nói, hôm nay chính là ngày đầu tiên, hôm nay lại đây mới có thể làm quan âm Bồ Tát thấy chúng ta thành ý. Ai, các ngươi tiểu hài tử không hiểu. Hải tử thực tế đã lập tức ba mươi trương linh. Nàng có chút hâm mộ nhìn thoáng qua khương diệp, rõ ràng mọi người đều ở dòng người bên trong, chính là bên người nàng lại như là tự mang theo ngăn cách không gian, lui tới người tự động liền tránh đi nàng vị trí. Cho nàng để lại một cái cũng đủ dùng không gian, nàng một chút cũng chưa cảm nhận được chen chúc, lại còn có không có bất luận kẻ nào nhận thấy được không đúng, như là không tự giác liền đem nàng xem nhẹ. Trương Linh trước đó thường xuyên nghe thấy phụ mẫu của chính mình nói Khương Khương như thế nào lợi hại, bản lĩnh như thế nào kỳ dị, chính là lại đều không có hiện tại tận mắt nhìn thấy đến một màn này đánh sâu vào tính cường. Ta còn không có nghiêm túc cùng ngươi nói một tiếng cảm ơn, lúc trước bé sự tình, thật sự cảm ơn ngươi, là ngươi làm nàng giải thoát rồi. nàng nói khẽ với khương diệp nói khương diệp nhìn nàng một cái nói không quan hệ trương linh cười một cái trên mặt khói mù giấu đi nàng nói hôm nay thời tiết thật tốt ta ánh mặt trời thật sán lạ chính là chính là quá sán lạ người tế tại đây trong đàn kia thật là lại tế lại nhiệt quả thực chính là trà tấn chờ bọn họ thật vất vả chen vào trong miếu lúc này mới có thể nhẹ nhàng thở ra khương tiểu thư một đạo thanh âm truyền đến lại là ăn mặc đơn giản tăng phục tuệ tâm đại sư chính chắp tay trước ngực ướng tới bọn họ hơi hơi cung kính con người. Hắn sinh đến gương mặt hiện tử, đầy mặt Phật tướng, nhìn chính là cái loại này làm người cảm thấy người thực từ bi tuấn mạo, đặc biệt là lô hai, đặc biệt đại. Ân, điểm này rất giống trong miếu tự Phật, đều là đầy đặn đại lô hai. Khương Diệp ở trong lòng yên lặng như vậy nghĩ. Trương gia một nhà ba người thấy hắn hành lễ, cũng vội không ngừng chắp tay trước ngực đáp lễ lại. Tuệ Tâm nhìn về phía Khương Diệp, nói: "A Di Đà Phật, Khương tiểu thư, ngài có thể tiến đến." thật đúng là làm người cao hứng, vị kia cũng sẽ thật cao hứng. Trương gia tam khẩu có chút tò mò nhìn Khương Diệp cùng tuệ tâm, bọn họ không nghĩ tới, Khương Diệp thế nhưng sẽ cùng quan âm miếu hòa thượng nhận thức, thấy thế nào đối phương đều cùng hòa thượng không dính dáng. Trương mãi mãi tò mò hỏi, Khương Khương A, ngươi nhận thức vị này đại sư A. Khương Diệp thuận miệng trả lời nói, trước kia từng có gặp mặt một lần. Kỳ thật cũng coi như không thượng cái gì nhận thức. Tuệ tâm nói, tuy nói chỉ có gặp mặt một lần. Nhưng là ta đối Khương Tiểu Thư lại là ấn tượng khắc sâu, ký ức hãy còn mới mẻ. Đối nàng cường đại thực lực, càng thêm khắc sâu. Trương mãi mãi nhìn bọn họ liếc mắt một cái, cực kỳ có ánh mắt nói, Khương Cương chúng ta liền đi trước phía trước tháp hương, ngươi cùng vị này đại sư có việc trầm dai nói. Khương Diệp lên tiếng, hướng tới bọn họ hơi hơi gật đầu. Hô! Ở trương mãi mãi bọn họ đi vào quan âm miếu đại điện thời điểm, bên trong không biết là nơi nào thổi bay tới một trận gió, hướng tới bọn họ nên diện thổi tới. Thổi qua bọn họ bên người, hướng tới bên ngoài thổi đi. Trương Linh sửng sốt một chút, rồi tay đè lại cái chán, ra bên ngoài biên nhìn thoáng qua, có chút kỳ quái nói, trong đại điện như thế nào sẽ có phong đâu. Hơn nữa thế nhưng vẫn là từ bên trong ra bên ngoài thổi, này thật đúng là kỳ quái. Phong ra bên ngoài thổi, vẫn luôn thổi tới rồi Khương Diệp bọn họ nơi đó mới biến mất, thật giống như thổi đến nơi đây liền dừng lại xuống dưới, bên cạnh một cây cây xanh bị phong thổi qua, phiến lá xôn sao vang. Khương Diệp cùng Tuệ Tâm không hẹn mà cùng ngầm đầu, nhìn về phía đỉnh đầu kia một đoàn thiển kim sắc quang đoàn. Tuệ Tâm không nói chuyện, chỉ là hướng tới kim đoàn phương hướng lại cung kính con người. Quang đoàn Hưng phấn vòng quanh Khương Diệp dạo qua một vòng, Khương Diệp thấy nó phi đến chính mình hoa mắt, dối tay liền đem nó trộm trong tay nhéo nhéo. Thấy như vậy một màn, Tuệ Tâm muốn nói lại thôi, cuối cùng đơn giản mắt không thấy không tịnh, nói, ta sư huynh bọn họ ở phía sau điện chờ ngài. Khương Diệp gật đầu, ý bảo hắn dẫn đường. Quan âm miếu bởi vì là ở trên núi, cho nên như thế nào mở rộng địa phương đều rất có hạn, trước điện làm được đại, sau điện không tránh được liền có chút nhỏ, bất quá nhưng thật ra phá lệ thanh đú an tĩnh, vừa đi tiến vào, bên ngoài ồn ào náo động tiếng ồn ào đã bị cách ở bên ngoài, nghe được chính là thấp thấp tụng kinh thanh, còn có đứng ở trên đầu cảnh chim chóc nhóm tiếng kêu to. Xôn xao, Trong miếu có rất nhiều bồ câu, dừng lại trên mặt đất hoặc là nóc nhà thượng, bọn họ đi qua đi, trên mặt đất một đám bồ câu liền sôi nổi bay lên. Tuệ Tâm mang theo Khương Diệp đi trong đó một gian nhà ở, bên trong Huệ Thanh cùng Tuệ Chính đều ở, thấy Khương Diệp lại đây, cũng sôi nổi đứng dậy chiều nàng hơi hơi không người, sau đó, chờ bọn họ tầm mắt dừng ở trên tay nàng méo kia một đoàn thời điểm, một đám biểu tình đều biến thành cùng Tuệ Tâm lúc ấy giống nhau dấu chấm hỏi mặt. Linh bản thân chính là không có thật thể đồ vật, bởi vậy ở Khương Diệp trong tay, đó là bị nàng xoa viên xoa bẹp, tạo thành các loại hình thái. Huệ Thanh Tam Sư huynh đệ, đều lộ ra muốn nói lại thôi biểu tình. Tuệ chính càng là hận sắc không thành thép nhìn Khương Diệp trong tay kia một đoàn, ở chúng ta trong ngộng giống đến như vậy hung, như thế nào tới rồi nhậm ra trong tay liền cùng cái cục bột giường như đâu. Huệ Thanh ho nhẹ một tiếng, nói, Khương Tiểu Thư, phiền thoái ngươi tới này một chuyến. Khương Diệp nói, không quan hệ, cấp gia hỏa này trọng tố kim thân sự tình, cùng ta cũng có quan hệ, theo lý ta vốn dĩ nên lại đây nhìn xem. Huệ Thanh ý bảo nàng ngồi xuống, nói, ngày ấy ngươi theo chúng ta nói, có thể là trong miếu ra cái gì vấn đề. chúng ta trở về liền cẩn thận đem toàn bộ quan âm miếu tìm kiếm mấy lần bên cạnh ấm nước nấu nước nóng tuệ chính cầm cái nho nhỏ chuyên môn pha trà ấm trà lấy lại đây pha trà trên tay động tắc nước chảy mây trôi nước trà hướng phao quá một lần ngã xuống thủy tử pha trà trên bàn trà chạy xuôi đi xuống lưu ở chuyên môn dùng để tiếp thủy thùng cùng với mở mịt mở ra trà hương huệ thanh chậm rãi đem sự tình nói ra lúc trước bọn họ toàn bộ quan âm miếu người qua lại đem miếu cấp lăn qua lộn lại tìm vài biến cũng chưa tìm được thứ gì thậm chí có người còn hoài nghi khương diệp có phải hay không nói sai rồi nhưng là huệ thành tam huynh đệ kiến thức quá khương diệp bản lĩnh lại là cực kỳ tin tưởng vững chắc làm người lại cẩn thận tìm tìm cuối cùng rốt cuộc ở tượng phật phía dưới tìm được rồi kia đồ vật vẫn là bởi vì muốn trọng tố kim thân hoạt động một chút tượng quan âm vị trí kia đồ vật mới lộ ra tới ai cũng không nghĩ tới thế nhưng là dấu ở như vậy thật lớn tượng quan âm phía dưới kia tượng quan âm chính là có mau 4 mét cao trọng lượng càng đừng nói nữa Người bình thường sao có thể dọn đến động Cho nên, thật không ai hướng kia phía dưới tưởng. Huệ quét đường phố, nơi đó biên đẻ nặng từng bước từng bước khăn, khăn bên trong trang người chết móng tay, nhìn hẳn là mới sinh ra hải tử móng tay, mặt khác giống nhau còn lại là nữ nhân kinh nguyệt. Người chết âm mà hoán, lại là mới sinh ra chết đi tiểu hải tử móng tay, càng là âm độc vô cùng, mà nữ nhân kinh nguyệt, còn lại là dơ mà ô, bởi vì bị gây thuật pháp, âm khí càng là nồng đậm, này hai người thêm ở bên nhau. sở hình thành đoán khí cùng âm khí đạt tới một loại đáng sợ nông nỗi khăn thượng phong ẩn nấp hơi thở thuật pháp lại bị giấu ở tượng quan âm phía dưới một chút hơi thở cũng chưa lậu ra tới bọn họ tới tới lui lui ở tượng quan âm trước đi lại vô số hồi chính là lại không có một người nhận thấy được kia cổ âm tà hơi thở này cũng đại biểu gây thuật pháp người nọ thực lực rất xa vượt qua bọn họ dễ như chở bàn tay liền đưa bọn họ cảm giác cấp che mắt huệ thanh thật cẩn thận đem đồ vật lấy ra tới màu đen chủ chế khăn sờ lên hoạt lưu lưu mềm mà hoạt, khăn mở ra, bên trong còn lại là phóng bốn phiến nho nhỏ móng tay, là trên đầu cảnh khắp móng tay, như là mới từ nhân thủ chỉ thượng sinh sôi nổ xuống tới giống nhau, còn mang theo không có khô cạn huyết ô, nhìn liền làm người có loại nhìn thấy ghê người không khỏe cảm. Nhìn kỹ đi, màu đen khăn thượng có một đoàn thực rõ ràng thâm sắc, đó là thẩm thấu tiến khăn huyết ô, kia huyết thế nhưng cũng không có khô cạn, ở trang nó hộ, thế nhưng hơi hơi tẩm ướt phía dưới phô khăn giấy thượng. Mà này khăn phủ vừa mở ra. Một cổ nùng liệt oán khí cùng căm ghét hóa thành một con đen nhánh cự thú, mở ra mồm to liền hướng tới khương diệp bọn họ cắn xé mà đến. Đồng thời cùng với, còn có một cổ nùng liệt thanh tởi vị, sú vị hôn loạn máu tươi hương vị, làm người có chút buồn nôn hừ Huệ thanh lánh hử một tiếng, đôi tay trong người trước tạo thành chữ thập, trên người một đạo kim quang sáng lên, trực tiếp liền đem kia chỉ cự thú đánh tan, mà ngồi một đoàn đen nhánh khí thể lùi về khăn. Nay thuật pháp, có thể nói là âm độc đến cực điểm. Lặng yên không một tiếng động ăn mòn tiếng tượng quan âm chung, chúng ta lại một chút cũng chưa phát hiện. Thứ này cũng không biết khi nào giấu ở phía dưới, nhưng là nhật tử khẳng định không ngắn. năm này tháng nọ, tự nhiên liền đem tượng quan âm linh cấp ô nhiễm, sau lại lại bởi vì chính mình tượng Phật bị người hủy hoại, còn đem cánh tay cầm đi đương dược cấp bán, bị người nghiền nát thành phân ăn, này cũng không phải là làm tượng quan âm điên lên rồi. Tuệ chính đem một ly trà đặt ở Khương Diệp trong tầm tay, Tuệ tâm nói, lúc trước thấy linh tử tượng quan âm chạy đi ra ngoài. chúng ta liền biết muốn tao, người đều biết muốn báo thủ, nay bị tà khí ăn mòn linh, cơ hồ mất đi lý trí, lại sao có thể không tiến hành trả thù? quả nhiên, gia hỏa này nơi đi đến, không biết giết bao nhiêu người, nó giết phần lớn đều là chút tâm địa không người tốt. tuệ chính nói câu công đạo lời nói, gia bạo nam nhân, còn có không cho sinh bệnh mâu thân chữa bệnh bất hiếu nhi tử, cũng có lương đeo mạng người giết người phạm. huệ thanh lắc đầu, nhìn về phía khương diệp trong tay kim đoàn, nói, lại nói như thế nào? Rất nhiều người đều tội không đến chết Lúc trước bọn họ một đường đi tìm đi Tâm đều lạnh, giết nhiều người như vậy Sợ là đã tử linh biến thành không hề lý trí Chỉ biết giết chóc ma vật đi Bất quá cũng may Vận mệnh chiếu cố bọn họ Sự tình còn chưa tới không thể vãn hồi nông nỗi Chỉ là huệ thanh bọn họ thập phần khó hiểu Cái kia hạ độc thủ người Hắn vì cái gì muốn làm như vậy Chẳng lẽ chỉ là vì đem linh ô nhiễm Làm nó biến thành chỉ biết giết chóc ma vật sao Chính là như vậy Đối với hắn lại có chỗ tốt gì? Gần nhất mấy năm nay, trong thiên địa biến hóa, các ngươi hẳn là cũng cảm giác được đi. Khương Diệp hỏi, Huệ Thanh bọn họ không rõ nàng vì cái gì đột nhiên hỏi vấn đề này tới, sửng sốt một chút, chật liền gật gật đầu, bọn họ đương nhiên là biết đến, đại khái trừ bỏ những cái đó người thường, sở hữu tu sĩ đều nên cảm giác được. Khương Diệp nói, ba cái thế giới giới bích bắt đầu tan vỡ ngươi nói nếu trong thiên địa ván khí cùng âm khí sầu trướng, các ngươi cảm thấy sẽ phát sinh cái gì? Sẽ phát sinh cái gì? Huệ thanh bọn họ nghĩ nghĩ cái này khả năng. Giới bích tan vỡ, các thế giới khác hơi thở bắt đầu chảy vào bọn họ thế giới này, trong đó tự nhiên bao gồm quỷ giới, cũng chính là địa phủ, mà địa phủ, âm khí dày đặc, đó là người chết thế giới. Nếu lúc này, bọn họ thế giới oán khí cùng âm khí đều chợt gia tăng, như vậy, sẽ nhanh hơn giới bích vỡ vụn tốc độ. Tuệ tâm nhanh chóng nói. Khương Diệp nhéo kim đoàn, nói, đây là ta có thể nghĩ đến lớn nhất khả năng. Hơn nữa, các ngươi biết này đại biểu cái gì sao? Đại biểu đã có người tìm được rồi một chỗ giới bích, cho nên mới sẽ tìm mọi cách gia tăng thế giới này âm khí. Có một người, đang ở các ngươi không biết địa phương chủ tính cái gì, lặng yên không một tiếng động, một chút cũng chưa cho các ngươi nhận thấy được. Giới bích vỡ vụn cũng không phải một sớm một chiều sự tình, cái này quá trình, khả năng muốn hàng trăm hàng ngàn năm, cũng tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ nhanh chóng. Khương Diệp đã từng tự hỏi quá. Rốt cuộc là cái gì dẫn tới trong thiên địa hơi thở nhanh chóng như vậy biến hóa Sau lại nàng nghĩ tới, đó chính là không chỉ có là giới bích vỡ vụn Còn có người đang tìm mọi cách thúc đẩy giới bích nhanh chóng vỡ vụn Hán hoa quả tươi tam giới liên hệ, muốn thế giới nhân loại một lần nữa biến thành như vậy hỗn độn trạng thái Huệ thanh bọn họ chỉ cần tưởng tượng đã có người thế nhưng lặng yên không một tiếng động bố trí này hết thảy, Liền cảm thấy không rét mà run, tựa quan âm sự tình bọn họ kịp thời ngăn lại Nhưng là có phải hay không trên thế giới này còn có bọn họ sở không biết một chút sự tình đâu. Không khí trong lúc nhất thời có chút trầm trọng mà nghiêm túc. Đương nhiên, Khương Diệp lại lần nữa mở miệng, nay chỉ là ta suy đoán, rốt cuộc có phải hay không có như vậy một cái phía sau màn đẩy tay, còn phải các ngươi chính mình đi tra xét, ta chỉ là nói một cái suy đoán mà thôi. Huệ Thanh Tam sư huynh đệ thở dài, huệ quét đường phố, hy vọng này thật sự chỉ là ngài một cái suy đoán đi. Nếu thực sự có như vậy một người, Hắn nhất định không có khả năng chỉ làm này đó thủ đoạn. Có lẽ nghĩ đến càng nhiều, nói không chừng giới bích vỡ vụn chính là đối phương sở làm. Hắn ở bọn họ không nhận thấy được địa phương cũng đã bố trí hết thảy, làm rất nhiều bọn họ sở không biết sự tình. Chỉ là như vậy tưởng tượng, khiến cho người cảm thấy đáng sợ a. Khương Diệp ý bảo trên bàn đồ vật hỏi bọn hắn, cái này các ngươi muốn xử lý như thế nào? Huệ quét đường phố, thứ này vốn chính là muốn tinh lọc tiêu hủy, bất quá tưởng đưa cho ngài xem xem, mới lưu tới rồi hiện tại. Lúc sau chúng ta sẽ nghĩ cách đem nó cấp xử lý. Thứ này chính là cái tai họa, lưu một ngày liền nhiều một ngày nguy hiểm. Khương Diệp đứng mày, trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc tới, hỏi: "Kia, các ngươi có để ý không đem nó cho ta xử lý?" Huệ Thanh cười một cái, nói: "Nếu Khương tiểu thư ngài nguyện ý, kia thật là không thể tốt hơn." Thứ này quá mức căm độc, liền tính bọn họ xử lý, cũng muốn phí một ít công phu, nếu Khương Diệp nguyện ý tiếp nhận, bọn họ thật là cử đôi tay tán thành. Kia Ta liền không khách khí. Khương Diệp cao hứng nói, lời này ngạnh sinh sinh làm huệ thanh bọn họ sư huynh ba người nghe ra cảm ơn khoản đãi cảm giác tới. Ở bọn họ kinh ngạc trong ánh mắt, Khương Diệp hư hư đem tay đặt ở kia đoàn đồ vật bên trên, màu tím quang mang mang theo ẩn ẩn áp bách, từ nàng trong lòng bàn tay hiện ra tới, đem kia đoàn đồ vật cấp toàn bộ bao lấy, chẳng được bao lâu, nàng liền thu hồi tay, trên mặt lộ ra vui sướng biểu tình. Mà ở này trong ngáy mắt, ở rét quốc mố một chỗ, lại có người cảm giác được cái gì? ân. Ta thuật pháp, thế nhưng bị phá giải. Hắn trong giọng nói mang theo không thể tưởng tượng. Nơi đó biên, hắn chính là gia nhập chính mình một chút lực lượng, tuy nói rất ít, chính là chỉ bằng hiện tại nhân loại tình huống, căn bản không có khả năng có người phá giải được. Trong đầu nhớ tới y thì thành sự tình, trên mặt hắn biểu tình có chút khó lường. Chẳng lẽ, còn có người cùng ta giống nhau, là từ trước kia lưu lại. Hắn lẩm bẩm, quan âm trong miếu, Huệ thanh tam sư huynh đệ kinh ngạc nhìn kia một đoàn đồ vật. đen nhánh khăn rút đi màu đen biến thành màu trắng bốn phiến dính máu móng tay hóa thành bột phấn mà kia đoàn huyết ô cũng trở nên khô cạn như là tồn tại thật lâu bộ dáng nồng liệt thanh tuổi vị cũng đi theo biến mất khương diệp ở trước nuôi phất phất tay nói rốt cuộc có thể hảo hảo hô hấp nàng thật là chịu đủ rồi vừa mới kia cổ xú vị đều là nghẹn khí tuệ tâm tò mò nhìn nàng hỏi khương tiểu thư ngài vừa mới đó là như thế nào làm như vậy thủ đoạn thật là trước đây chưa từng gặp thật giống như kêu bên trên thuật pháp cùng hết thẻ âm hối khí tức ở trong nháy mắt tất cả đều cấp cắn nuốt rất giống nhau, một chút mịt mờ hơi thở cũng chưa lưu lại. Khương Diệp nhìn hắn, đem ngón tay dựng ở bên miệng, nói, đây là bí mật. Tuệ Tâm ngẩn ra, vội nói, ngượng ngùng, ta không phải cố ý muốn rõ thám biết gì đó, ta chỉ là có chút tò mò. Khương Diệp nói, ta biết. Nàng nhìn qua cũng không như là tức giận bộ dáng Tuệ Tâm nhẹ nhàng thở ra. Khương Diệp túi đầu nhìn thoáng qua thời gian, đứng dậy nói, Hảo ta đi bên ngoài nhìn xem giá hỏa này tân nắn tượng quan âm rốt cuộc là bộ dáng gì. Ta làm tuệ tâm bồi ngài đi. Huệ Thanh đồng dạng đứng dậy nói. Khương Diệp lắc đầu, không cần, ta chính mình đi liền hảo. Nàng nói như vậy, Huệ Thanh bọn họ cũng không hảo nói nhiều cái gì, liền nhìn theo nàng rời đi, đi trước điện. Tuệ chính thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Huệ Thanh, hỏi, Sư Minh, Khương Tiểu Thư vừa mới theo như lời, là thật vậy chăng? Có người... Ở bọn họ không biết địa phương đang ở chủ tính cái gì. Huệ thanh thở dài, ta không biết, ta chỉ biết, nếu chuyện này là thật sự lời nói, lúc sau thế giới này, sợ là sẽ càng ngày càng rối loạn. Chính là cẩn thận hồi tưởng một chút gần 2 năm phát sinh sự tình, hắn trong lòng lại ẩn ẩn có loại cảm giác, cái này suy đoán, chỉ sợ là thật sự. Nếu không có người cố ý trù tính, ba cái thế giới giới bích, sao có thể sẽ vỡ vụ hay? Rốt cuộc, kia chính là thế giới chi gian giới bích a. Hắn quay đầu phân phó hai vị sư đệ, các người đi liên hệ hiệp hội người, đem tin tức này báo cho bọn họ. Tuệ đang cùng Tuệ tâm nhìn nhau, đều là gật đầu. Trước điện, Khương Diệp chậm gì gì đi đến cung phụng tượng quan âm đại điện, ở nàng lại đây thời điểm, trong tay kim đoàn liền đã gấp không chờ nổi từ nàng trong tay bay lên tới, chui vào này tôn cao lớn thánh khuyết tượng đất bên trong. Trong nháy mắt, vừa rồi còn có chút khô khan quan âm tượng, tựa hồ ở trong nháy mắt sống lại đây. Quan âm bồ tát lại đây dâng hương khách hành hương nhóm trong miệng t bọn họ không biết trước mắt tượng quan âm đã xảy ra cái gì chỉ là đột nhiên liền cảm thấy tượng quan âm tựa hồ linh động rất nhiều nó mặt mày từ bi tựa hồ ở túi đầu nhìn chăm chú bọn họ cái này làm cho trong điện khách hành hương nhóm nhịn không được từ trong lòng sinh ra một loại kích động tới khương diệp cũng ngẩng đầu nhìn chăm chú vào này tòa cao lớn pho tượng so với lúc trước tàn khuyết bộ dáng hiện tại hoàn chỉnh nó nhìn qua nhiều vài phần uy nghiêm hơn nữa bởi vì trên người tà khí bị tinh lọc loại bỏ Chỉnh tôn tượng Phật nhìn qua cũng nhiều vài phần thánh khiết xuất trần hương vị. Cũng không tệ lắm A Khương Diệp cười nói, xem ra bọn họ thật là tận tâm vì ngươi trọng tố kim thân. Lời này, nếu là Huệ Thanh ba người ở chỗ này nói, tuyệt đối là có chuyện muốn nói, bọn họ nào dám bất tận tâm A. Nay tổ tông nơi nào không hài lòng, liền chạy đến trong ngọng nháo bọn họ, nháo đến bọn họ là ngủ cũng ngủ không tốt, còn muốn tận lớn nhất nỗ lực đi thỏa mãn nó bắt bẻ, này thật đúng là quá khó khăn A. Trên người của ngươi mang theo sắc nghiệt, Phải hảo hảo ở trong miếu tu hành đi, tranh thủ sớm ngày hóa giải này một thân sát nghiệt đi. Khương Diệp đối nó nói, sát nghiệt cũng không phải là hảo hóa giải, cũng là nó là ở trong miếu, ngày đêm hưởng thụ mọi người hương khói cung kinh văn hung đúc, nếu là thay đổi bên đồ vật, muốn hóa giải, nhưng không có dễ dàng như vậy. Nhìn nhìn sắc trời, Khương Diệp hướng ra ngoài đi ra ngoài, vây vây tay nói, ta cũng nên đi trở về, có thời gian lại đến xem ngươi.